ma pháp sư sơ cấp ma pháp sư trung cấp ma pháp sư cao cấp ma pháp sư đại ma pháp sư ma đạo sư các chia làm ngũ giai thuộc tính phân biệt là kim mục thủy hỏa thổ quang ám còn có càng cao cấp bậc văn trung sẽ có thuyết minh đấu khí đấu giả đấu sư đấu linh đấu vương đấu tôn đấu hoàng đấu thánh mỗi cấp phân sơ giai trung giai cao giai tầm giai trừ cái này ra có cẳng, cao cấp bậc, luyện dược sư, sơ cấp luyện dược sư, trung cấp luyện dược sư, cao cấp luyện dược sư, tông sư cấp luyện dược sư, thần vương cấp luyện dược sư, luyện khí sư, sơ cấp luyện khí sư, trung cấp luyện khí sư, cao cấp luyện khí sư, linh vương cấp luyện khí sư, thánh hoàng cấp luyện khí sư, thần cấp luyện khí sư, ngự thú sư, sơ cấp ngự thú sư, trung cấp ngự thú sư, cao cấp ngự thú sư, tông sư cấp ngự thú sư, thần cấp ngự thú sư. Ma thú, ma thú, linh thú, thánh thú chia làm vừa đến thập giai, thần thú cùng siêu thần thú chẳng phân biệt giai cấp. Hắc ám bầu trời đêm hạ, bình tĩnh mặt biển thượng. Ở một con thuyền xa hoa trên thuyền, đang ở cử hành một hồi long trọng đấu giá hội, tới người đều là thương giới cường giả cùng có địa vị người. Mà hôm nay, bọn họ đều là vì lần này bán đấu giá thần bí nhẫn mà đến, theo tin tức nói, chỉ cần được đến này cái thần bí nhẫn. là có thể tìm được phú khả địch quốc bảo tàng. Trong đại sảnh, đấu giá hội còn không có bắt đầu, cũng đã là tiếng người ồn ào tất cả mọi người muốn nhìn một chút kia cái bị truyền đến vô cùng kỳ diệu nhận rốt cuộc là bộ răng gì. Còn có rất nhiều người mượn cơ hội lính hót, mượn cơ hội lấy lòng những cái đó các hành các giới long đầu lao đại, toàn bộ đại sảnh, có vẻ các ngoại náo nhiệt. Lúc này, người chủ trì từ hậu đài đi ra, tiêu chuẩn thức mỉm cười dơ lên, nói đến các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ phi thường vinh hạnh đại gia có thể đi vào chúng ta đằng long bài bán hội trường hiện tại bài bán sẽ chính thức bắt đầu theo người chủ trì thanh âm vang lên tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới dưới đài vang lên từng trận vỗ tay người chủ trì thấy vậy chiều phía sau người gật đầu ý bảo có thể bắt đầu rồi được đến hắn ý bảo an mặc màu đỏ sườn xám lễ nghi tiểu thư đôi tay bưng kim sắc khay đi đến đài trung ương đem khay đặt ở triển lãm trên đài Mở ra phóng ngọc lục bảo bảo bối hộ. Một viên 10 cạ da ngọc lục bảo đá quý thình lình xuất hiện ở đại gia trước mắt. Lần này bán đấu giá đệ nhất kiện vật phẩm là 10 cạ da ngọc lục bảo đá quý một viên, khởi chụp dưới 50 vạn. 55 vạn. Lễ Nghi tiểu thư vừa dứt lời hạ, dưới đài liền có người bắt đầu kêu giới. 60 vạn. 65 vạn. Hết đợt này đến đợt khác tăng giá thanh, không ngừng vang lên. Mà ở một gian phòng nghỉ, Một đôi như ương giống nhau sắc bén đôi mắt, lẳng lặng nhìn bên ngoài đấu giá hội. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Thời gian một phút một giây quá khứ, mà đấu giá hội cũng tới rồi cuối cùng giai đoạn. Đương người chủ trì biểu tình kích động tuyên bố bắt đầu bán đấu giá cuối cùng một kiện vật phẩm khi, cũng chính là kia cái thần bí nhẫn. Bốn phía không khí tựa hồ cũng trở nên khẩn trương lên. Nhưng mà, đúng lúc này, phòng nghỉ nội cặp mắt kia, nổi lên một mặt nhất định phải được tiêu ngạo thần xác Trong bóng đêm, chuyến ra một tiếng nhẹ ngữ trò hay muốn bắt đầu rồi. Dứt lời, ngay sau đó, toàn bộ đại sảnh liền tối sầm xuống dưới. A a a! theo bốn phía tối sầm xuống dưới, rất nhiều nữ nhân tiếng thét trói thai lập tức liền vang lên. Dưới đài cảnh vệ nhân viên cũng nhanh chóng đem triển lãm đài vây quanh lên, triển lãm đài trung quanh, thực mau hình thành một cái bảo hộ vòng. Không có người phát hiện, trong bóng đêm, một cái bóng đen từ đại sảnh trợt lóe mà qua. mà sở hữu không rõ nguyên do người, đều trở nên sao động bất an. Cơ hồ là vài giây thời gian, hát ảnh cũng đã thối lui đến đại môn chỗ. Lại vào lúc này, bang, bang, bang. Vài tiếng khai công tắc nguồn điện thanh âm vang lên, trong đại sảnh lại khôi phục sáng ngời. thấy vậy, hát ảnh ám đạo một tiếng, không hảo. Ngay sau đó liền tưởng rời đi, cũng đã không còn kịp rồi. Ngoài cửa, đi vào một người nam nhân, thẳng bước hát ảnh. Nam nhân một thân màu đen tây trang, lưu loát tóc ngắn, một đôi sắc bén đôi mắt, cao thẳng mũi hạ, một đôi hơi mỏng môi gắt gao nhấp. Đây là cái lãnh khốc xoái ca. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu đen thân ảnh, trong mắt hiện lên một mạt khôn kể thần sắc, nói: "Lãnh phòng, giao ra gia nhẫn, hôm nay ngươi chạy không được." Lãnh Vượng nghe vậy, chợt xoay người, không thể tưởng tượng trong ánh mắt mang theo một mặt chất vấn, "Trình Hiên, ngươi Chính Hiên bị nàng xem đến nói không ra lời, đành phải hơi hơi quay đầu, nhìn về phía bên kia, đen tối phun ra hai chữ là ta. Lãnh phượng Liễm thu hút đế kia mặt đau lòng, lạnh lùng nhìn trước mắt cái này nói sẽ vĩnh viễn ái chính mình nam nhân, hỏi lý do. Còn có thân phận của ngươi, ta là quốc phòng bộ đặc công tổ tổ trưởng, chúng ta chú định chỉ có thể là đối thủ. Chính Hiên quay đầu lại, ám nhiên nhìn Lãnh phượng, là ngươi. làm ta muốn bảo hộ cả đời, hiện giờ lại phải thân thủ hủy hoại ngươi, vì cái gì chúng ta lập trường là đối địch. Nếu ngươi không phải cái kia thần bí sát thủ tổ chức, từ linh điện điện hạ, ta không phải đặc công tổ tổ trưởng, nên có bao nhiêu hảo. Nguyên lai like là như thế này, lãnh phượng lẩm bẩm nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa trình hiên, xem ra chúng ta chi gian, hôm nay cần thiết chết một cái. Trình hiên chậm rãi giơ lên trong tay thương. nhắm ngay lãnh phượng giữa mày, đang muốn nổ súng. Đột nhiên, lãnh phượng đông nhiên ngừng đầu, hướng mãn sát khí hai mắt, tỏa định chính Hiên, nếu hôm nay, người ta chi gian cần thiết chết một cái, như vậy ngươi sẽ thân thủ giết ta, phải không? Trình Hiên nhấp khẩn đôi môi, trầm mặc. Thực xin lỗi, người ta chi gian chú định là đối thủ, chính là, ta nhất định sẽ không làm ngươi chết ở ta phía trước. Lãnh phượng không chiếm được hắn trả lời, cũng đã làm quyết định, Âm thầm lấy ra trên người mini bom, nếu như vậy, vậy đại gia cùng chết đi. Nói xong, kiếp nổ trong tay bom. Hướng trình hiên ném qua đi. Theo sau, lập tức chiều bên cạnh nhảy tới. Trình hiên thấy như vậy một màn, hét lớn một tiếng, đại gia mau tránh ra. Sau đó chính hắn lại hướng tới lãnh phượng phương hướng chạy tới. Ôm chặt lãnh phượng trình hiên, không kịp nhảy vào trong biển, bom cũng đã nổ mạnh. Tức khắc, trình hiên chỉ cảm thấy. chính mình ngũ tạng lục phủ đều nứt ra rồi lãnh phượng cũng cảm giác chính mình ngực chấn động một cổ tanh ngọt huyết phun tới nàng không phát hiện chính là một giọt huyết nhỏ giọt ở nhẫn thượng nháy mắt liền biến mất không thấy theo sau nhẫn tản mát ra hồng quang chậm rãi đem lãnh phượng bao phủ lên dần dần lãnh phượng ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ cuối cùng hồng quang bao vây lấy nàng biến mất không thấy mà trên thuyền theo một tiếng vang lớn mọi người không ai sống sót Thứ đây, một thế hệ tử linh điện điện hạ như vậy ngã xuống. Hai chương hai, gì thế trọng sinh? Đau, cả người đều đau. Đây là lanh phượng có chi giác sâu so đệ nhất cảm giác. Đầu óc một mảnh hắc gám là lúc, lanh phượng đông nhiên nhớ tới, ta không phải đã chết sao. Như thế nào còn sẽ cảm giác đau? Chẳng lẽ ta không chết? Nghĩ, lanh phượng đang muốn mở to mắt nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Lại vào lúc này, phát hiện bên cạnh có mắng thanh. Ngươi cái này phế vật, ma pháp cùng đấu khí đều không thể tu luyện, thật là ném ra tổ mặt. Cư nhiên còn dám bá chiếm Tam Hoàng Tử. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng có nằm động. Tam Hoàng Tử là sẽ không cưới ngươi. Tam Hoàng Tử muốn cưới người là ta. Nữ tử giọng nói rơi xuống, trong tay roi lại một chút tưởng chịu ở lãnh phượng trên người. Chính là a, Tam Hoàng Tử muốn cưới cũng là cưới tứ tỷ, sao có thể cưới ngươi tiện nhân này? Đâu nhiên, lãnh phượng đống nhiên mở mắt. chỉ thấy lãnh phượng đáy mắt kia nói lánh lệ hàn mang hiện lên nàng kia đem lãnh phượng ánh mắt xem ở trong mắt nháy mắt chỉ cảm thấy cả người băng hàn đến xương ngay cả trong tay roi cũng đã quên rơi xuống một bên nói chuyện áo lam nữ tử cũng hoảng sợ cái này phế vật như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ánh mắt đó là cái gì ánh mắt lãnh phượng lúc này cũng thấy rõ ràng muốn đánh nàng người một thân màu hồng phấn váy lụa trên đầu sơ thiếu nữ búi tóc thực hiện nhiên thuyết minh nữ tử bất quá mới 14, bốn năm tuổi mà bên cạnh còn có một cái áo lam nữ tử thoạt nhìn tuổi cũng không sai biệt lắm lúc này lãnh phượng đầu vóc truyền đến một trận đau đớn ký ức như thủy triều một dũng mà đến có rất nhiều cái này nữ hải từ nhỏ đến lớn ký ức trong trí nhớ nữ hải chưa bao giờ sẽ phản kháng mà trước mắt nữ tử này kêu thẩm vũ đình là thân thể này cái gọi là tứ tỷ bên cạnh cái kia là ngũ tỷ Thẩm Vũ Lan, ở cái này ra, các nàng cơ hồ mỗi ngày đều ở tìm nàng phiền thoái. Lúc đó, bị dọa đến thẩm Vũ Đình đã phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Lanh Phượng ở nơi đó vẫn không nhúc ních, cho rằng vừa rồi chính là ảo giác. Tức khắc khi sắc mặt một trận xanh mét, nâng lên cầm roi ngón tay nàng, há mồm liền mắng. Thẩm Linh Phượng, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì. Cư nhiên còn dám chứng ta, xem ta như thế nào chịu chết ngươi, dù sao ra ra không ở nhà. Ngươi cho dù chết, ta chỉ cần đem ngươi ném tới bên ngoài đi, chờ ra ra đã trở lại, ta lại nói cho ra ra là chính ngươi chạy ra đi, ra ra cũng không biết là ta làm. Nói xong, nếp miệng ta ác cười. Một bên thẩm vũ lan bị nàng như vậy một giống, cũng phản ứng lại đây, hung tận chừng mắt nhìn lánh phượng vài lần, lửa cháy đổ thêm dầu nói, tam tỷ, cái này tiểu tiện nhân cư nhiên dám dùng cái loại này ánh mắt xem ngươi, ngươi nên đánh chết nàng. lãnh phượng nghe vậy cuối cùng là ngẩng đầu nhìn thẩm vũ đình liếc mắt một cái ở thẩm vũ đình roi lại lần nữa rơi xuống là lúc chuẩn xác không có lầm bắt lấy roi tay lôi kéo vừa chuyển gian roi đã bị lãnh phượng đoạt lại đây ở thẩm vũ đình phát lăng hết sức trong tay roi một cái hồi chịu hung hăng chịu ở thẩm vũ đình trên người a hét thảm một tiếng tiếng vang lên rồi sau đó thẩm vũ đình kinh ngạc lại phẫn nộ trừng mắt lãnh phượng ngươi tiện nhân này Ngươi dám đánh ta! Lãnh Phượng nghe được nàng mắng câu kia thiện nhân, trở tay lại lần nữa rơi xuống, lại là một roi chịu qua đi. Thiện Nhân, còn chưa từng có người dám đối ta nói ra này hai chữ, tìm chết! A, tứ tỷ, ngươi thế nào? Thẩm Vũ lan lăng nửa ngày, cuối cùng phản ứng lại đây, lập tức chạy đến Thẩm Vũ đình bên người nâng dậy nàng, sau đó quay đầu lại, hướng về phía Lãnh Phượng rồng đến. Ngươi thiện nhân này, tứ tỷ ngươi đều dám đánh. Phản không thành. Lãnh Phượng lại lần nữa nghe thế hai chữ, trong mắt chợt hiện lên một mặt sắc ý, trước mắt hai người kia, nhưng không thiếu khi dễ thân thể này bản tôn. Hôm nay, đưa tới cửa tới tìm đánh, liền trước yếu điểm lợi tức hảo. Nghĩ, Lãnh Phượng huy khởi roi, hung hăng mà chiều các nàng hai rút đi. A, a, ngươi tiện nhân này, tìm chết sao? Xem ta như thế nào thu thập ngươi? Thẩm Vũ Đình bị chịu tam roi, tức muốn hộp máu chừng mắt Lãnh Phượng. Vươn đôi tay tụ tập linh lực, trong ngáy mắt, hóa làm mũi tên nước chiều lãnh phượng vào tới. Lãnh phượng đồng tử co rụt lại, đây là, thủy hệ ma pháp sư. Không kịp nghĩ nhiều, lãnh phượng đột nhiên một cái nghiêng người, tránh thoát thẩm vũ đình công kích. Xem ra, nàng ma pháp cấp bậc không cao. Thực hảo, nếu như vậy, liền nhìn xem là người ma pháp mò, vẫn là ta tốc độ mò. Nhắc tới roi, lãnh phượng nhanh chóng chạy đến hai người phía sau. chính là một roi tử chịu đi xuống. Thẩm Vũ Đình hai người, đều còn chỉ là sơ cấp ma pháp sư, ngưng tụ linh lực thời gian so trường, phát ra công kích lại tổng bị lãnh phượng hiểm hiểm tránh thoát. Chính mình cũng đã ăn không ít roi, khí nhị lại kêu lại nhảy. Nhìn thẩm Vũ Đình hai cái người chật vật bộ dáng, lãnh phượng ném xuống roi, lạnh lùng nói, nhớ kỹ, về sau không cần lại đến trêu cho ta, hậu quả không phải ngươi chịu nổi. Sau đó xoay người chiều phía sau kia gian sân đi đến, phanh một tiếng đem cửa đóng lại, thẩm vũ đình hai người ngây ngốc lăng ở nơi đó. Như thế nào cũng không tin chính mình bị cái này phế vật cấp đánh, muốn gọi người tới thu thập lãnh phượng, lại sợ nàng ra ra thẩm trọng dương biết, chỉ có thể trở lại chính mình sân tóc rối một hồi tính tình. Chạm vào. Ẩm. a, tức chết ta, thiện nhân này, cư nhiên dám đánh ta. Thẩm vũ đình trở lại chính mình phòng. cầm lấy đồ vật liền tạp. Hạ nhân thấy, đều thối lui đến ngoài cửa, sợ tạp đến chính mình. thẩm vũ lan khinh thường nhìn nàng một cái, thật cẩn thận nói, tứ tỷ ta như thế nào cảm thấy, cái này tiểu tiện nhân như là thay đổi cái bộ dáng Trước kia, nàng nhưng cho tới bây giờ không dám đối chúng ta động thủ, hôm nay, cư nhiên dám đánh chúng ta, còn có, ngươi có hay không nhìn đến ánh mắt của nàng, cái kia phế vật cư nhiên có như vậy đáng sợ ánh mắt. nói, kinh hồn chưa định xoa xoa ngược. Thẩm Vũ Đình nghe được nàng lời nói, cũng cảm thấy không thích hợp, suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhục trí hướng ghê trên ngồi xuống, không ngờ, lại đụng tới thương chỗ, tức khác lại là một trận kêu to, một khuôn mặt khí đỏ lên, hung tợn mà nói, cái này phế vợ, không chỉ có đánh chúng ta, còn dám như vậy kiêu ngạo, đáng, giận, hôm nay thủ, ta nhất định phải báo. Các nàng nào biết đâu rằng, Hiện tại thẩm linh phượng đã không phải nguyên lai thẩm linh phượng. Bên này, lãnh phượng vào sân lúc sau, liền theo vừa rồi ký ức trở lại chính mình phòng, ngồi ở trên giường, tưởng hảo hảo trải vước rõ ràng chính mình ý nghĩ. Đây là một cái dùng võ vi tôn thế giới, lãnh phượng vị trí địa phương là thiên thần đại lục, đông dương quốc, ở đông dương quốc có tam đại gia tộc, thẩm gia đó là một trong số đó. Vừa rồi thẩm vũ đình theo như lời gia ra chính là thẩm gia gia chủ, thẩm trọng dương. cũng là cái này ra số rất ít đối lãnh phượng người tốt. Hiện giờ Thẩm Trọng Dương đã là nhất giai đại ma pháp sư. Ma pháp sư rất khó tu luyện, có chút người bởi vì không có linh căn, cho nên chỉ có thể tu luyện đấu khí, nhưng Thẩm Linh Phượng lại là cái phế vẩn, liền đấu khi đều không thể tu luyện. Vì thế, Thẩm Linh Phượng ra ra suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn là vô dụng, lần này Thẩm Trọng Dương đi ra ngoài chính là vì Thẩm Linh Phượng tìm kiếm linh dược, vì nàng đã thông kinh mạch. Nghĩ đến đây lãnh phượng nắm tay, âm thầm thề, tất nhiên để cho ta tới đến thân thể của ngươi. Như vậy, ta từ giờ trở đi chính là thẩm linh phượng, tất nhiên ông trời làm ta trọng sinh, ta đây quyết sẽ không làm một cái phê vật Những cái đó trước kia khi dễ ngươi người từ ta tới cấp ngươi gấp 10 lần gấp trăm lần đòi lại tới. Nghĩ, linh phượng trong mắt lập lòe kiên định quan mang. 3 chương ba Phượng chi giới bí mật. thẩm linh phượng lúc này mới phát hiện chính mình trên người quần áo đã thực dơ thực lạ đành phải ở phòng trong ngăn tủ tìm ra một bộ sạch sẽ quần áo đang muốn đổi thời điểm khỏe mắt nhìn đến ngón trỏ thượng kia chiếc nhẫn tức khắc kinh sợ này không phải phượng chi giới sao chẳng lẽ ta sẽ xuyên qua là bởi vì này nhẫn tay nhẹ nhàng vuốt vẽ nhẫn thẩm linh phượng như suy tư gì nghĩ bỗng nhiên đầu ngón tay chuyển đến một trận đau đớn Thẩm Linh Phượng đế đầu nhìn đến chính mình đầu ngón tay bị nhẫn cắt qua, chính ra bên ngoài thấm huyết. Nhưng mà Thẩm Linh Phượng nhìn đến chính mình huyết thế nhưng bị Phượng chi giới hấp thu. Tức khắc, tuy là như Thẩm Linh Phượng như vậy, đạm nhiên người cũng nhịn không được một trận gió chung hỗn độn. Đây là nhẫn sao? Cư nhiên sẽ hút người huyết. Liên vào giờ phút này, Thẩm Linh Phượng cảm thấy chung quanh một trận xoay tròn, lại đình chỉ khi nhìn đến chính là một cái phong bế phòng, ước chừng có một trăm nhiều mét vuông. ở giữa có cái đường kính năm mễ tiểu suối phun suối phun trung ương có một cái nụ hoa thẩm linh phượng như suy tư gì nhìn này hết thảy chẳng lẽ đây là phượng chi giới bí mật nghĩ thẩm linh phượng đi đến suối phun biên nhìn đến suối phun biên duyên trên đài có cái ngọc chế cái ly thẩm linh phượng dối tay đem cái ly cầm lấy tới nhìn nhìn phát hiện ly đế có tử tuyển ly ba chữ lại đế đầu nhìn về phía suối phun thủy ma xui quỷ khiến đánh một chén nước uống lên đi xuống Này đó là thứ gì? Cái này phong bê trong phòng, như thế nào sẽ cái gì đều không có, lại duy độc có như vậy một cái suối phun. Không nghĩ ra là chuyện như thế nào, Thẩm Linh Phượng đành phải đứng lên, mọi nơi nhìn nhìn, ở một mặt trên tường phát hiện một cái khe lõm. Thẩm Linh Phượng đi đến cái kia khe lõm phía trước, đây là cơ quan. Chính là vì cái gì tổng cảm thấy khe lõm hình dạng có điểm quen mắt. Chăm mặc nửa ngày, Sau đó nhìn đến trong tay tử tuyền ly, tức khác hoảng nhiên hiểu ra. Cái này khe lõm chính là cái này tử tuyền ly hình dạng. thẩm Linh Phượng cầm tuyền ly bỏ vào khe lõm, sau đó bên cạnh liền phát ra cùng loại với cơ quan giang giác. Giang giác thanh âm. Tiếp theo xuất hiện một cánh cửa. thẩm Linh Phượng không cấm ám đạo, quả nhiên có cơ quan. thẩm Linh Phượng đi qua đi, theo trong môn xem đi vào, nhìn đến một đoạn thang lầu, đỉnh chốc môi cách vài bước liền có một cái giả minh châu. Dùng để chiếu sáng, mà thang lầu phía dưới, tựa hồ còn có không gian. Thẩm linh phượng nhìn đến nơi này, do dự một chút, nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Chẳng lẽ là phượng chi giới bảo tàng. Cuối cùng nàng quyết định đi xuống nhìn xem. Bởi vì trực giác nói cho nàng, phía dưới sẽ có không tưởng được kinh hỷ đang chờ nàng. Hơn nữa, gặp được sự tình liền lùi bức cũng không phải nàng Thẩm linh phượng phong cách. Thang lầu nội có giả minh châu chiếu sáng, cho nên. Cho dù ở cái này phong bế trong không gian cũng hoàn toàn không ám. Thẩm Linh Phượng dọc theo thang lầu đi xuống đi, ra thang lầu nhìn đến chính là một cái thế ngoại đảo nguyên. Đúng vậy, nói là thế ngoại đảo nguyên thật sự một chút cũng bất quá phân. Nơi này có sơn, có thủy, liếc mắt một cái xem qua đi, căn bản là nhìn không tới cuối. Thậm chí còn có một cái tiểu viện tử, Thẩm Linh Phượng đi vào sân, phát hiện nơi này giống như là có người cư trú dường như, gia cụ Bài trí, nhân có tận có, hơn nữa, còn không nhiễm một hạt bụi. Đi ra sân, lại nhìn đến bên trái có tiểu thác nước, ẩn ẩn, có thể nhìn đến thác nước mặt sau cư nhiên có cái sơn động, thẩm linh phượng nghi hoặc, nơi này thật sự có bảo tàng sao. Đi vào thác nước trước mặt, thẩm linh phượng tổng cảm thấy mặc danh, có cái gì ở chỉ dẫn nàng, mang theo một tia mặc danh chờ mong, thẩm linh phượng bò lên trên thác nước bên cạnh nhanh thạch, một cái lắc mình vào sơn động. đi vào lúc sau phát hiện sơn động rất lớn trung ương có cái sofa sofa mặt sau còn có một cây trong suốt thủy quản thủy quản một mặt liên tiếp đỉnh chót một chỗ khác thẳng vào dưới nền đất thẩm linh phượng ngẩng đầu nhìn kia căn thủy tinh quản trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua nhìn nhìn thủy quản thẩm linh phượng trực giác nơi này thủy cùng mặt trên thủy là giống nhau đi ra ngoài lại nhìn nhìn nơi này rất lớn còn có một cái sông nhỏ thẩm linh phượng ngồi xổm xuống, xuống. Nhìn nhìn nước sông, phát hiện trong sông còn có các loại loại cá. Bốn phía còn có một ít nàng không biết tên hoa hoa thảo thảo, còn có thụ. Đây là vườn trái cây sao. thẩm linh phượng không rõ. Này rốt cuộc là nơi nào? Này đó lại là thứ gì? Thấy thế nào không giống có bảo tàng địa phương, đảo giống cái thế ngoại đảo nguyên? Nếu nàng biết, này đó hoa hoa thảo thảo đều là người khác cầu đều cầu không được linh thảo, linh hoa. Không biết còn có thể hay không bình tĩnh. Xoay nửa ngày, không lại phát hiện cái gì, liền trở lại mặt trên không gian. Lúc này mới phát hiện, tiến vào lâu như vậy, muốn như thế nào đi ra ngoài. Đang nghĩ ngợi tới, bốn phía lại là một trận xoay tròn. thẩm linh phượng cảm giác được khát thường, vội vàng đứng dậy. Nháy mắt, lại về tới nguyên lai phòng, mà chính mình trong tay cư nhiên còn cầm quần áo. Bốn chương bốn, thiên thần đại lục, Đổi hảo quần áo sau. Thẩm linh phượng đi vào một cái tiểu giá sách trước, nàng minh bạch, chính mình chính ở vào một cái con đường phía trước cũng chưa biết gì thế. Mà thân thể bản tôn trong đầu, biết đến đồ vật thật sự là thiếu đáng thương. Cho nên, trước mắt quan trọng nhất chính là muốn hiểu biết nơi này. Sau đó mau chóng cường đại lên. Vì thế, Thẩm linh phượng đi vào một cái tiểu kệ sách trước, lấy ra một quyển thiên thần trí nhìn lên. Băng vào kiếp trước kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Hai cái canh giờ thẩm linh phượng cũng đã đem thế giới này hiểu biết thực thấu triệt. Nơi này cũng không ở lịch sử ghi lại nội, nơi này kêu trời thần đại lục, có ba cái đại quốc, phân biệt là Đông Dương quốc, Bắc thần quốc cùng Tây Lăng quốc, Đông Dương quốc hoàng thị dòng họ phương Đông, Tây Lăng quốc hoàng thị dòng họ Tây Lăng, mà Bắc thần quốc hoàng thị dòng họ Bắc thần. Mỗi cái quốc gia đều có ba cái đại gia tộc, Đông Dương quốc tam đại gia tộc là Thẩm gia, Tô gia cùng liễu gia. Bắc thần quốc tam đại gia tộc là, La gia, Giang gia cùng Vương gia. Mà tây lăng quốc tam đại gia tộc là, Diệp gia, Tiêu gia cùng Tôn gia. Ở này đó gia tộc, chỉ cần ngươi có thể thức tỉnh chính mình linh căn, do đó tu luyện ma pháp, như vậy gia tộc liền sẽ đem ngươi trọng điểm bồi dưỡng lên. Bởi vì không phải tất cả mọi người có linh căn đều có thể tu luyện ma pháp. Có chút người không có linh căn, có chút người có linh căn, nhưng sau khi thức tỉnh thiên phú lại không cao. cho nên, những người này liền sẽ tu luyện đấu khí. Đương nhiên, cũng có chịu không nổi tu luyện vất vả, mà không tu luyện người, bọn họ cũng chỉ có thể là bình thường bình dân dân chúng. Đã biết này đó lúc sau, thẩm linh phượng đứng dậy đi đến kệ sách trước, tìm một chút liền thấy được một quyển ma pháp nhập môn, thẩm linh phượng duỗi tay lấy ra kia quyển sách, lại bắt đầu nhìn lên. Nàng không tin, chính mình sẽ là cái cái gì cũng không thể tu luyện phế vật. thẩm linh phượng thiền ngồi ở trên giường, Phóng không thức hải bắt đầu cảm ứng chính mình đan điền linh căn nơi. Thực mau, thời gian trôi qua nửa canh giờ, đan điền chỗ như cũ không có phản ứng. Nhưng nàng lại không nóng nảy, bằng không chỉ biết hoàn toàn ngược lại, cho nên, nàng thực kiên nhẫn cảm ứng chính mình đan điền chỗ biến hóa. Thời gian chậm rãi quá khứ, năm cái canh giờ lúc sau thẩm linh phượng đống nhiên cảm giác được đan điền chỗ có một cổ dị dạng cảm giác. Nàng biết, nàng đã thức tỉnh rồi chính mình linh căn. cứ việc kia chỉ có tóc ti như vậy thế, chính là nàng đã thành công bán ra tu luyện con đường bước đầu tiên. Thẩm Linh Phượng mở mắt ra khi thiên đã hoàn toàn đen. xuống giường, mở cửa đi vào trong phòng, hạ nhân đã đem cơm đưa lại đây. bởi vì Thẩm Linh Phượng không thể tu luyện, cho nên cho dù Thẩm Trọng Dương lại như thế nào che chở nàng cũng làm không được nhiều như vậy, cuối cùng chỉ có thể buông lời nói nói rõ không thể đem Thẩm Linh Phượng đuổi ra gia tộc. Không cần khi dễ nàng, cái khác hắn có thể không so đo. Vì thế, mới có hiện tại một màn này. Không có một cái hạ nhân, mà một ngày tam cơm sẽ có người đúng giờ đưa lại đây, nhưng cũng chỉ có thể ăn cùng hạ nhân giống nhau đồ ăn. Giờ phút này thẩm linh phượng lại một chút cũng không thèm để ý này đó, ngược lại cảm thấy không có hạ nhân càng tốt, bởi vì nàng hiện tại sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Cơm nước xong, thẩm linh phượng lại về tới phòng. Nâng lên tay nhìn đến kia cái Phượng chi giới lại nghĩ tới ngày hôm qua sự, không biết Trình Hiên có phải hay không cũng đã chết, vẫn là cũng giống chính mình giống nhau xuyên qua. Nghĩ đến đây, thẩm linh Phượng bất giác tự dễ cười cười, chính mình cư nhiên cũng sẽ có như vậy một ngày. Đồng thời âm thầm thề, tất nhiên ông trời cho ta trọng sinh cơ hội, như vậy, này một đời nhất định phải sống được so kiếp trước xuất sắc, nhất định phải đứng ở kia trên đỉnh mây, làm kia mạnh nhất người. năm chương 5 tùy thân không gian, ban đêm, thẩm linh phượng nằm ở trên giường, lại một chút buồn ngủ cũng không có. nhìn trên tay nhẫn, tổng cảm thấy cái này nhẫn còn có bí mật. đột nhiên, linh quang trận lóe, liền thử mặc niệm câu, đi vào. sau đó bốn phía lại là một trận quen thuộc dao động, cảm giác được khác thường, thầm linh phượng trong lòng một trận kinh hỉ. quả nhiên, cái này nhẫn có thể dùng ý niệm tới thao tác, trong ngay mắt. Thẩm Linh Phượng lại tiến vào cái kia trong không gian. Thẩm Linh Phượng đi đến cái kia suối phun biên, ngẩng đầu nhìn suối phun đỉnh kia đóa huyết liên, dừng một chút, kỳ quái, ban ngày thời điểm vẫn là nụ hoa, hiện tại vì cái gì nở hoa rồi? Vươn tay, cương, muốn đi chạm vào nó, lại thấy kia đóa huyết liên bay lại đây. Thẩm Linh Phượng tức khắc trong lòng cả kinh. Sau này lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn huyết liên. Nhưng mà Huyết liên ở thẩm linh phượng trước mặt ngừng một hồi liền sau này lui một mét. Ngay sau đó, lại bắt đầu xoay tròn lên, qua một hồi lâu, huyết liên mới ngừng lại được. Đúng lúc này, không gian nội chợt phát ra một đạo bạch quang. Nhìn đến này đó, thẩm linh phượng không cấm thầm nghĩ, cái này nụ hoa quả nhiên cất giấu huyền cơ. Bạch quang chợt lóe mà qua lúc sau huyết liên liền rơi xuống thẩm linh phượng trong tay. Nhiên, trong không gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Thẩm linh phượng nhìn đến sau khi biến hóa hiện ra tới đồ vật khi trong lòng đột nhiên cả kinh. Đó là. Thư thượng ghi lại tinh thạch sao? Chỉ thấy kia nguyên bản quang đồ bốn vách tường góc tường biên đôi có một tòa tiểu sơn như vậy cao tinh thạch, hơn nữa cư nhiên còn có chút kim sắc tinh thạch. Không tồi, tại đại lục này thượng tinh thạch đối tu luyện giả tới nói, đó là cung không đủ cầu, thị trường thượng là rất ít. Bởi vì đại gia được đến tinh thạch sau nhất định sẽ chính mình luyện hóa tinh thạch tăng lên thực lực. Cho nên, cho dù có tinh thạch bán ra kia cũng là cấp thấp tinh thạch. Tinh thạch cấp bậc từ đế đến cao là xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím. Mà thẩm linh phượng nhìn đến một ít kim sắc tinh thạch lại là càng cao cấp tinh thạch, hơn nữa số lượng không nhiều lắm, cũng là cực nhỏ người biết đến. Chỉ có chỉ có những cái đó đại gia tộc trung trưởng lao cùng những cái đó tu vi cấp cường lao quái vật biết. Lại cũng chưa từng đều gặp qua, có thể nghĩ, cái này không gian tinh thạch có bao nhiêu chân quý, nếu này đó tinh thạch bị ngoại giới người đã biết, như vậy Thẩm Linh Phượng liền sẽ trở thành toàn bộ đại lục đuổi giết đối tượng. Ở một khắc mặt tường có một cái án thư cùng một cái kệ sách, Thẩm Linh Phượng đi qua đi, nhìn đến đều là ma pháp kỹ năng thư cùng đấu khí kỹ năng thư. Tức khác trong lòng một trận kinh hỷ, có này đó ma pháp kỹ năng cùng đấu khí kỹ năng, liền có thể không cần lo lắng đi tìm, nàng còn sâu muốn từ nào tìm chút kỹ năng thư trở về đâu, cái này thật là được đến lại chẳng phí công phu. Lúc này, từ phía sau truyền đến một cái tiểu nữ hài thanh âm, chủ nhân, ngươi cuối cùng đã trở lại, tiểu liên đợi ngươi một ngàn năm. Thẩm linh vượng nghe nói, theo bản năng đế đầu nhìn lại, là này Đóa hoa sen đang nói chuyện. chính là. Nàng đang nói cái gì? Ngươi là thứ gì? Vì cái gì kêu ta chủ nhân? Thẩm linh phượng nghi hoặc hỏi. Huyết liên sau khi nghe được, chỉ là ha hả cười. Tiếp theo, xoát một tiếng, bay tới một mảnh lá sen cắt qua thẩm linh phượng ngón tay. Sau đó, huyết liên tích ở hoa tâm thượng, tản mát ra một đạo hồng quang. Quang mang hiện lên, huyết liên thế nhưng biến thành một con màu hồng phấn tiểu tinh linh. Thẩm linh phượng khỏe miệng nhịn không được một trận run rẩy. như thế nào đều thích cắt nhân thủ chỉ tiểu tinh linh nháy một đôi màu tím đôi mắt đáng yêu nhìn thẩm linh phượng chủ nhân ngươi rốt cuộc đã trở lại tiểu liên rất nhớ ngươi ác ta không phải chủ nhân của ngươi thẩm linh phượng vô ngữ nhìn tiểu liên đây là thứ gì la thư thượng nói thú sủng chính là giống như không thấy được như vậy thú sủng a chẳng lẽ là thần thú tiểu liên vừa nghe lập tức làm ra một bộ chỉ ủy khuất bộ dáng nhăn nho nhỏ mặt Nói, chủ nhân, ngươi không cần ta. Ngươi ghét bỏ ta sao? Nói, còn xoa xoa kia căn bản không tồn tại nước mắt. Thầm linh phượng vô ngữ đỡ chán, đây là tình huống như thế nào? Trang đáng thương. Tiểu liên nhìn nàng biểu tình, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Ta đã biết, là chủ nhân hiện tại cấp bậc quá thấp, muốn gia tăng tu luyện, chờ đến chủ nhân tu vi cao tự nhiên liền sẽ nhớ tới tiểu liên. Ta không phải chủ nhân của ngươi, còn có. Đây là cái địa phương nào? Nhẫn không gian không phải không thể gửi vật còn sống sao? thẩm linh phượng nghi hoặc hỏi. Thư thượng ghi lại, nhẫn không gian là không thể gửi vật còn sống, vì cái gì tiểu liên lại có thể ở chỗ này? Hơn nữa cũng không có lớn như vậy nhẫn không gian. Đây là chủ nhân sáng tạo tùy thân không gian nha, này đó đều là chủ nhân, lại còn có có có thể đi thông trên lầu thang lầu thông đạo, bất quá chủ nhân, ngươi hiện tại thực lực quá yếu. Muốn nỗ lực đem tu vi luyện trở về, như vậy mới có thể đi lên. Tiểu liên vây quanh thẩm linh phượng bay tới bay lui, cười đến mi mắt cong cong, có vẻ thực vui vẻ. Tùy thân không gian. Nghe thế là tùy thân không gian, thẩm linh phượng đột nhiên cả kinh, hiển nhiên là không bình tĩnh. Tùy thân không gian thư thượng có ghi lại, chính là toàn bộ đại lục có thể có tùy thân không gian người không có vài người. Cái này không gian còn lớn như vậy, xem ra... phía dưới cái kia thế ngoại đảo nguyên cũng không đơn giản ân ân đây là chủ nhân tùy thân không gian người khác là vô pháp mở ra thẩm linh phượng mặc chẳng lẽ thật là như vậy chủ nhân ngươi không cần vứt bỏ tiểu liên được không tiểu liên tiểu liên có thể bảo hộ chủ nhân nói tiểu liên còn nắm nàng kia tiểu đến không được nắm tay làm cái cố lên thủ thế sáu chương sáu mà võ song tu thẩm linh phượng vô ngữ nhìn nàng trang đáng thương bộ dáng Một trận bất đắc dĩ, ngươi vì cái gì như vậy khẳng định ta chính là chủ nhân của ngươi đâu? Ngươi biết ta là ai sao? Tiểu liên nghe xong, chấp chấp mang theo nước mắt mắt tím, nghiêng đầu nhìn thẩm linh phượng, biết nha, chủ nhân ở cái kia 21 thế kỷ kêu lánh phượng, là tử linh điện điện hạ, sát thủ giới chi vương. Vẫn là tiểu liên đem chủ nhân mang về tới. Chủ nhân xưng sao có thể nói nhân ra không biết sao? Thẩm linh phượng nghe được tiểu liên kêu ra lánh phượng tên này khi, Trong mắt sát khí vội hiện, vươn tay bắt lấy tiểu liên, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ biết này đó? Tiểu liên trước mắt tím đáng thương hề hề nhìn thẩm linh phượng, chủ nhân, ngươi đừng nóng giận, tiểu liên nói cho ngươi, sẽ đem chủ nhân mang về tới cũng là chủ nhân một ngàn năm trước liền dặn dò tiểu liên muốn làm như vậy, tiểu liên nói đều là thật sự, bằng không, vì cái gì một ngàn năm tới người khác cũng không biết cái này nhẫn không gian, mà chủ nhân vừa được đến nó sẽ có phản ứng đâu. Kia này trên lầu đều có chút thứ gì? thẩm Linh Phượng hỏi. Thật là như vậy sao? Muốn hay không như vậy huyền huyễn? Cái này Tiểu Liên không thể nói u. Chủ nhân hiện tại cần phải làm là bắt đầu tu luyện. Đến chờ chủ nhân tu luyện cấp bậc đủ cao. Đi thông tầng thứ hai thang lầu liền sẽ chính mình mở ra. Tiểu Liên nghiêm trang trả lời. Không đợi thẩm Linh Phượng nói cái gì. Nàng lại tiếp tục mở miệng. Chủ nhân hiện tại mới vừa thức tỉnh Linh Căn. Liền trước đi xuống tầng dưới chốt cảm ứng nguyên tố lựa đi. Sau đó lại học tập kỹ năng, đi thôi, chủ nhân. Nói xong, chính mình phe phẩy cánh hướng cửa thang lầu bay đi. thẩm linh phượng thấy thế, đành phải theo đi xuống. Tới rốt cuộc tầng, tiểu liên đã ở thác nước khẩu trờ. Nàng chỉ vào thác nước sau cửa động đối thẩm linh phượng nói, Chủ nhân, chúng ta vào đi thôi, trước kia chủ nhân đều là ở chỗ này tu luyện. Nói xong, tiểu liên đã phi thân đi vào. Thẩm Linh Phượng nghe xong, gật gật đầu, xem ra chính mình suy đoán vẫn là đối, nơi này quả nhiên thích hợp tu luyện. Vì thế liền đi theo Tiểu Liên vào sân động, nàng hiện tại chính là mới nhập môn tay mơ. Tiểu Liên nhắc nhở đối hiện tại nàng tới nói là rất hữu dụng. Dựa theo Tiểu Liên nhắc nhở, Thẩm Linh Phượng bắt đầu cảm ứng nguyên tố lực, nhắm mắt lại, bắt đầu phóng không linh thức, dần dần, Thẩm Linh Phượng xuyên thấu qua thức hải nhìn đến vài loại nhan sắc tinh tinh điểm điểm. tự động ùa vào thân thể của mình. Tức khắc, có điểm nghi hoặc. Đây là nguyên tố lực sao? Chính là, hiện tại cũng cô không được như vậy nhiều, chỉ có thể trước làm này đó tinh điểm ùa vào thân thể của mình. Tiểu liên nhìn thẩm linh phượng chậm rãi tiến vào tu luyện trạng thái, liền chính mình bay đến bên ngoài đi chơi. Dưng ở trong sông, tiểu liên thoải mái hô khẩu khí, một ngàn năm không ở chỗ này tắm rửa sạch sẽ, cái này cuối cùng lại có thể chơi. Trong sân động, dần dần thẩm linh phượng có thể xuyên thấu qua linh thức nhìn đến đan điền chỗ linh lực đã thực tràn đầy liền rơi khỏi tu luyện vừa mở mắt tiểu liên liền từ bên ngoài bay tiến vào cười hì hì hỏi thế nào chủ nhân nói xong còn chớp chớp cặp kia mắt tím ân có nguyên tố lực chính là vì cái gì sẽ có vài loại nhan xác thẩm linh phượng nghi hoặc nhìn tiểu liên trong lòng cũng có cái lớn mật suy đoán Một loại nhan sắc nguyên tố lực đại biểu một loại thuộc tính sao. Thật vậy chăng? Kia chủ nhân hấp thu vài loại nhan sắc nguyên tố lực đâu? Tiểu liên vẻ mặt vui vẻ. Bảy loại. thẩm linh phượng thực đảm nhiên nói. Kỳ thật trong lòng đã có điểm khẳng định chính mình suy đoán. ân nay liền đúng rồi, chủ nhân quả nhiên vẫn là toàn hệ thiên tài A. Nói xong, tiểu liên vui vẻ nở nụ cười. Sau đó, lại mở miệng nói. Chủ nhân trước kia cũng là toàn hệ tu luyện, lại còn có tu luyện đấu khí, là ma võ song tu. Bất quá chủ nhân ngươi hiện tại còn quá yếu, liền trước tu luyện ma pháp hảo. Nói xong, còn gật gật đầu, tự giác nói rất đúng. Toàn hệ tu luyện, ma võ song tu. Nguyên lai không ngừng chính mình suy đoán như vậy, thế nhưng vẫn là ma võ song tu. Nghe được chính mình trước kia là ma võ song tu, thẩm linh vượng trong lòng thực kích động, nàng vốn chính là hảo cường người. Hiện giờ tới rồi này dùng võ vi tôn thế giới, tự nhiên là thế tất muốn đi lên kia cường giả đỉnh. Đến nỗi những cái đó lăng nhục quá thân thể bản tôn người, hiện tại liền từ nàng tới chết thay đi thẩm linh phượng gấp 10 lần gấp trăm lần đòi lại tới, nghĩ, thẩm linh phượng hơi hơi mỉm cười, nếu là hiểu biết nàng người liền biết, có người muốn xui xẻo. Bởi vì nàng luôn luôn đều là vâng chịu chính mình nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, Thế tất làm ngươi khóc thật sự có tiết tấu. 7 chương 7, trung cấp ma pháp sư. Tu luyện thời gian, luôn là qua thật sự nhanh. Trong trước mắt, đã qua đi một tháng thời gian. Tại đây một tháng thời gian, thẩm linh phượng đã trở thành một cái toàn hệ trung cấp ma pháp sư cùng cao cấp đấu linh. Đồng thời nàng cũng từ nhỏ liền trong miệng biết được, trong không gian thủy đều là thánh linh thủy. Mà nàng, cũng là vì uống lên kia ly thánh linh thủy mới có thể thức tỉnh chính mình linh căn. Hôm nay, Thẩm Linh Phượng ăn xong cơm sáng, đang chuẩn bị tiến vào không gian tu luyện thời điểm, lại nghe đến bên ngoài có người vào sân. Thẩm Linh Phượng đành phải ra khỏi phòng, chỉ thấy, có một cái ma ma trang điểm trung niên nữ nhân, phía sau đi theo hai cái tiểu tỷ nữ, hướng tới Thẩm Linh Phượng đi tới. Thất tiểu thư, gia chủ một canh giờ sau liền phải đã trở lại, đại phu nhân phân phó, làm bọn nô tỳ cho ngươi rửa mặt trải đầu một phen, sau đó đến phủ trước cửa đi nên đón gia chủ. Lý ma ma trên mặt, là giả ý cười, trong mắt còn mang theo một tia trào phúng. Như vậy phế vật, quả thực liền các nàng hạ nhân đều không bằng. Thật không biết gia chủ vì cái gì muốn che chở như vậy phế vật. Thẩm linh phượng đem nàng biểu tình xem ở trong mắt, hừ lạnh một tiếng, nói, không cần. Sau đó, chỉ là một cái nghiêng người lóe qua đi. Nay không thể được, đại phu nhân riêng giao đãi quá, cần phải làm ngài trang điểm trải chuốt, thất tiểu thư. Ngài nhưng đừng làm khó dễ ta này một phen lao xương cốt. Lý Ma Ma lập tức liền thay đổi cái sắc mặt. Các ngươi còn không mau đỡ thất tiểu thư vào nhà, chạy nhanh cấp thất tiểu thư trang điểm trang điểm. Lý Ma Ma phất phất tay, ý bảo phía sau tỷ nữ đem Thẩm Linh Phượng kéo vào trong phòng. Thẩm Linh Phượng mặt vô biểu tình nhìn các nàng, lạnh lùng nói: Ta nói không cần. Lý Ma Ma, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Vẫn là ngươi một phen lão xương cốt đã phân không rõ chủ tớ tôn ti. Chớ quên, buồn tiểu thư mới là nhà này đích nữ. Ô ô ta nói thất tiểu thư, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Ở đế đô ai không biết thẩm ra thất tiểu thư là cái không thể tu luyện phế vật. Ngươi cái này đích nữ ở thẩm ra, chính là liền chúng ta hạ nhân đều không bằng A. Lý ma ma quái khang quái điều nói. Vậy ngươi muốn hay không thử xem? Thẩm linh phượng khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào môn. cười như không cười nhìn lý ma ma phế vật hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem phế vật là như thế nào thu thập ngươi lý ma nhìn như vậy thẩm linh phượng đông nhiên liền cảm thấy lòng bàn chân tê dại không tự giác liền thanh âm đều trở nên run rẩy lên bảy thất tiểu thư tưởng thường như thế nào thí thấy lý ma như vậy liền dọa tới rồi thẩm linh phượng cười nhạo một tiếng nói đừng khẩn trương a Ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Chủ nhân chủ nhân, tiểu liên tới giúp ngươi giáo hấn một chút cái này lao yêu bà đi. Tiểu liên ở trong không gian xoa tay hầm hè nói, đã lâu không có đánh hơn người, tay chính ngứa đâu, ngươi cái lao yêu bà, đưa tới cửa tới cấp cô nại nại giáo hấn, ngươi cô nại nại ta liền không khách khí. Hảo, trong đầu truyền đến tiểu liên thanh âm, Thẩm linh phượng liền linh hồn truyền âm đồng ý. Lý ma ma bị nàng vừa nói, cảm thấy chính mình bị chơi. tức khắc liền kéo xuống mặt tới, nói, ngươi dám chơi ta, ngươi cái này tiện. Ai u? Bang! Lao yêu bà, dám mang ta chủ nhân, chịu chết ngươi. Lý ma ma tiện nhân hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, tiểu liên liền từ không gian ra tới, lập tức chiều lý ma ma nhào tới, vươn tay chính là một cái tác. Nhìn như nhỏ yếu một cái tác, lại đem lý ma ma đánh ngã, một bên mặt đều đánh sưng lên. Ai nha, đều sưng lên một bên, thật xấu. không bằng ta giúp ngươi đem bên kia cũng biến thành như vậy đi, đẹp chút. Tiểu liên lộ ra tám cái răng, cười đến kia kêu một cái thiên chân vô tả. Đây là thứ gì? Cư nhiên dám đánh ta, xem lão nương như thế nào bóp chết người. Ai u, Ai u. Lý ma ma nói còn chưa dứt lời, tiểu liên lại là hai cái bàn tay tiếp đón qua đi. Tức khắc, Lý ma ma vốn dĩ liền béo mặt, biến thành đầu heo. Phía sau hai cái tiểu tỷ nữ xem đến muốn cười lại không dám cười. Này Lý Mama ngày thường, liền ái khi dễ các nàng này đó hạ nhân, hiện tại nhìn nàng bị đánh thành như vậy, quả thực liền tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mau cút khai, ngươi cái này quỷ đồ vật. Ai u? Ai nha? Ai u? Lý Ma tưởng kéo ra tiểu Liên lại nên đón một đốn hành hung. Bang, bang, bang. Lao yêu bà, ngươi nói ai là quỷ đồ vật. Ngươi mới giống quỷ đâu, lớn lên như vậy khó coi, còn dám mắng ta chủ nhân, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi tiểu liên ngồi ở lý ma ma trước ngực, tả hưu khởi công, đem lý ma ma phiến đến tìm không ra bác. Bị tiểu liên phiến như vậy nhiều bàn tay, lý ma ma thực may mắn hai mắt vừa lật, hôn mê. Nha, ngất đi rồi a. thật không hảo chơi, ta còn không có đánh đủ đâu, ngươi nhưng thật ra lên a, tiểu liên đứng lên. Ở Lý Ma Ma trước ngực nhảy tới nhảy lui. Thấy nàng thật sự hôn mê, đành phải bay trở về Thẩm Linh Phượng bên người đi. Thẩm Linh Phượng nhìn Lý Ma Ma kia sưng đến giống đầu heo giống nhau mặt, nhìn nhìn lại tiểu liên, còn một bộ chưa đã thèm bộ dáng, khỏe mắt một trận run rẩy Này thú là ký ba. Khu khu, giả ý ho khan hai tiếng, Thẩm Linh Phượng bình tĩnh lướt qua hai cái tiểu tỷ nữ, đi rồi. Hai cái tiểu tỷ nữ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Đều bật cười, đồng thời nói, xứng đáng, đánh hảo. Còn chưa đi xa thẩm linh phượng cũng nghe tới rồi, bước chân không ngừng tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến. Trong trí nhớ, thân thể này ra ra đối nàng thực hảo. Hơn nữa, nghe thẩm Vũ Đình nói qua, thẩm Trọng Dương lần này ra cửa cũng là vì cho nàng tìm linh dược. Cho nên lần này nên đón vẫn là muốn đi. Không vì cái gì khác, chỉ vì ở 21 thế kỷ nàng là cái cô nhi, mà thẩm Trọng Dương. là thiệt tình đối chính mình hảo bằng không cũng sẽ không không màng gia tộc thể diện muốn đem thẩm linh phượng lưu tại trong nhà rất xa thẩm linh phượng liền nhìn đến một đám người tụ tập ở trước cửa díu dít nói cái không ngừng không khỏi như mày hiển nhiên thẩm linh phượng là cảm thấy quá xảo mau xem cái kia phế vật ra tới có người toé miệng nói một câu tức khắc ánh mắt mọi người đều dừng ở thẩm linh phượng trên người có chút người trong mắt mang theo khinh thường Cũng có người mang theo không tam lòng, còn có một ít là mang theo đồng tình. Thẩm linh phượng bình tĩnh hướng đi một góc, khoanh tay trước ngực dựa vào phía sau thụ. Phản phất các nàng thảo luận người không phải chính mình. Đại thiếu gia đã trở lại. Lúc này từ ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu to. Thử khiêm, ngươi như thế nào đã trở lại? Đại phu nhân Lưu Anh thấy chính mình nhi tử đột nhiên trở về, cao hứng đón đi lên. Thẩm tử khiêm nhìn quét một vòng. Thực mau liền thấy được dưới tảng cây thẩm linh phượng, hơi hơi mỉm cười nói, Nương, Hải Nhi nghe nói ra ra hôm nay trở về, liền nghĩ về trước đến xem ra ra. Nói xong, liền nhấc chân hướng về thẩm linh phượng đi đến. Thất muội gần đây nhưng hảo, tam muội các nàng có hay không tìm người phiền thoái. Thẩm linh phượng ngẩng đầu nhìn ký ức này, luôn là vội vàng tu luyện ma pháp, lại không quên quan tâm chính mình đại ca. Thẩm tử khiêm, người cũng như tên. Một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, sạch sẽ xoáy khí trên mặt, một đôi mắt rất đẹp, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, cười rộ lên thực ôn hòa. Dùng phong độ nhẹ nhàng tới hình dung hắn, nhất thích hợp. Nhìn hắn quan tâm ánh mắt, thẩm linh vượng cười cười, gật đầu nói, khá tốt. Vậy là tốt rồi. Huynh đệ tỷ muội giữa, chính là Lao đại thẩm tử khiêm cùng Lao nhị thẩm tử dương đối nàng tốt nhất, Lao tam thẩm tử sách là cái phong lưu hoa hoa công tử. đối thẩm linh phượng không chán ghét lại cũng chưa từng tiếp xúc quá lao tứ chính là đi vào thế giới này ngày đó dùng roi quất đánh thẩm linh phượng thẩm vũ đình bởi vì thẩm linh phượng cùng tam hoàng tử đông phương duệ từ nhỏ đã bị thái hậu định ra hô nước cho nên thường xuyên bởi vì đấu kỵ mà tìm thẩm linh phượng phiền thoái mà lao ngũ thẩm vũ lan thường xuyên cùng thẩm vũ đình đại ở bên nhau chuyên môn chụp thẩm vũ đình mông ngựa lao lục thẩm vũ thanh lao bắt thẩm tử hiên cùng thẩm linh phượng cùng tuổi Nhỏ nhất tiểu thư thẩm vũ mặt chỉ có 10 tuổi. 8 chương 8, ấm áp thân tình. Người cái này phế vật, ra tới làm gì? Chỉ biết mất mặt xấu hổ. Hồi ước bị đánh gãy, thẩm linh phượng nâng không cần xem, cũng biết là thẩm vũ đỉnh cùng thẩm vũ lan. Nói chuyện đúng là thẩm vũ đình, giờ phút này, nàng chính đoán hận chừng mắt thẩm linh phượng, xem ra, một tháng trước những cái đó roi cũng không làm nàng dài hơn chút đầu góc, bất quá, tất nhiên đưa tới cửa tới. Nàng thẩm linh phượng sao lại buông tha chi lý. Tứ muội ngươi như thế nào nói chuyện, linh phượng là muội muội của ngươi, ngươi không chiếu cố nàng cũng liền thôi, nhưng ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới. Thẩm linh phượng còn chưa nói cái gì, liền nhìn đến thẩm tử khiêm hai tròng mắt sắc bén nhìn thẩm vũ đình. Cái dạng này, làm thẩm linh phượng bất do đến trong lòng ấm áp. Đại ca, ngươi bất công, mỗi lần đều như vậy, ngươi cũng không biết, nàng là trang. Một tháng trước nàng còn dùng roi chịu ta đâu? Ta tính dưỡng nửa tháng mới hảo, ngươi đều không? A, đại ca ngươi làm gì? Ngươi bắt đầu ta. Lời nói còn chưa nói xong, tay bị thẩm tử khiêm bắt lấy. Không lý do, linh phượng sao có thể sẽ đánh ngươi? Thẩm tử khiêm đối nàng lời nói không chút nào tin tưởng. Là thật sự, đại ca, thẩm vũ đình chiều thẩm tử khiêm làm nũng nói. Làm như nghĩ tới cái gì, rôi tay liền chụp vào thẩm vũ đình tay. Thẩm tử khiêm lạnh lùng hỏi, có phải hay không ngươi lại khi dễ linh phượng? Nói, ta, ta không có, rõ ràng là tiện nhân này đánh ta, còn nói, nói kêu ta đừng lại thích tam hoàng tử, còn nói tam hoàng tử chỉ có thể là của nàng, ô ô, ô nói, thẩm vũ đình còn khóc lên lại cũng không phải giả khóc, thật sự là bị thẩm tử khiêm nít đau. Hôn chướng, tiêu chính mình mội mội làm tiện nhân, là làm một cái tỉ tỉ nên nói nói sao? Thẩm tử khiêm còn không có mở miệng, liền nghe thế câu hàm chứa phẫn nộ nói. Tức khắc, mọi người đều quay đầu lại xem qua đi, chỉ thấy thẩm trọng dương đang lườm thẩm vũ đình, khí mặt đều đen. Cha! Gia Gia! Gia chủ! Trong nháy mắt, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Lại vào lúc này, từ ngoài cửa đi vào một cái khác thân ảnh. Một thân kim sắc bảo, tay cầm cây quạt, bất đồng với thẩm tử khiêm ôn nhuận khiêm tốn. Mà là phong lưu tuấn tiếu, ánh mắt đầu tiên xem qua đi sẽ cảm thấy hắn có điểm mỹ, Xem ra nơi này thực náo như ta. Thái tử điện hạ, ngài bên trong thỉnh. Mọi người còn không có phản ứng lại đây liền nghe được thẩm trọng dương kêu thái tử. Không sai, người tới đúng là Đông Dương quốc thái tử Đông Phương Cảnh. Tức khắc đại gia sợ tới mức quỳ đầy đất. Cung nên thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế, thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Đây là ở ngoài cùng, đại gia không cần câu nệ. đều đứng lên đi hợp nhau cây quạt đông phương cảnh đem ánh mắt nhìn về phía thẩm linh phượng đây là thẩm gia thất tiểu thư đế đô nổi tiếng phế vượt lớn lên như vậy mỹ đáng tiếc tạ thái tử điện hạ đều tan đi nên làm gì làm gì đi đều đứng ở chỗ này giống bộ dáng gì thẩm trọng dương đem mọi người phân phát sau quay đầu lại liền đem đông phương cảnh nên vào phòng khách trải qua thẩm linh phượng khi thẩm trọng dương nét mặt biểu lộ ấm áp ý cười linh phượng ngươi cũng cùng nhau vào đi thẩm linh phượng gật đầu đáp ứng rồi lúc đó đông phương cảnh nghe được thẩm trọng dương kêu kia thanh linh phượng cũng quay đầu lại nhìn thẩm linh phượng đây là thẩm phủ thất tiểu thư thẩm linh phượng quả nhiên thực mỹ thật không hổ là ta đông dương quốc đệ nhất mỹ nhân đông phương cảnh biết rõ câu hỏi híp mắt trên dưới đánh giá thẩm linh phượng tuy rằng ánh mắt thoạt nhìn thực sắc lại không cho người chán ghét phương đông ngươi đừng như vậy nhìn ta muội muội Sẽ dọa đến nàng thẩm tử khiêm thực không khách khí tổn hại Đông Phương Cảnh, có thể thấy được, bọn họ giao tình không tồi. Sẽ sao? Ngươi xem nàng nơi nào bị ta dọa tới rồi. Đông Phương Cảnh lại một chút không thèm để ý thẩm tử khiêm ngữ khí, chỉ cảm thấy người này xưng phế vật mỹ nhân thẩm linh phượng cũng không giống đồn đãi nói như vậy. Nàng thật là phế vật sao? Hắn trực giác nói cho hắn, thẩm linh phượng tuyệt không phải phế vật. 9 chương 9, đồ tham ăn tiểu liên. thẩm linh phượng thấy đông phương cảnh nhìn chằm chằm chính mình xem mặt vô biểu tình trận trắng mắt thẩm trọng dương chú ý tới hai người bọn họ động tác nhỏ chỉ là cười cười quay đầu lại liền lánh đông phương cảnh tiên tiến thính bất đắc dĩ thẩm linh phượng chỉ có theo sau đi vào trong sảnh ngồi xuống lúc sau chỉ thấy đông phương cảnh nhìn thoáng qua thẩm linh phượng rồi sau đó mở miệng nói thẩm gia chủ tam hoàng đệ muốn thượng tấu phụ hoàng muốn cùng các ngươi thẩm phủ thất tiểu thư từ hôn sự Nói vậy ngươi cũng là đã biết." Thẩm Trọng Dương nghe xong Đông Phương Cảnh nói, mặt lập tức liền đen, một phách cái bàn, nói, "Hắn tưởng từ hôn, muôn đều không có, chúng ta linh phượng nào điểm không hảo?" Ừ, Thẩm Linh Phượng vừa nghe đến cùng chính mình hôn sự có quan hệ, đang muốn nói chuyện, lại nghe Thẩm Trọng Dương lại nói, liền tính là muốn từ hôn, cũng là chúng ta từ hôn." "Hử?" Hiện tại lao tử trướng mắt hắn, là hắn không xứng với nhà ta linh phượng. Đông Phương Cảnh thẩm tử khiêm thẩm linh phượng chớp chớp mắt bỗng nhiên cảm thấy cái này tiện nghi ra ra thật sự hảo đáng yêu rất hợp chính mình ăn uống linh phượng a ra ra làm như vậy quyết định ngươi sẽ quái ra ra sao thẩm trọng dương hy vọng nhìn thẩm linh phượng đáy mắt toàn là thương tiếc linh phượng như thế nào sẽ quái ra ra đâu ta biết ra ra là tốt với ta ra ra nói không sai muốn từ hôn cũng là ta thẩm linh phượng từ hôn nơi nào đến phiên hắn tới từ hôn Thẩm Linh Phượng nhìn kia toàn là thương tiếc ánh mắt, kiên định nói. Trong lòng âm thầm nghĩ, cái này Ra Ra ta Thẩm Linh Phượng nhận định, này một đời nhất định phải hộ ngươi mạnh khỏe. hào hào hảo, đây mới là ta hảo cháu gái. Thẩm Trọng Dương nghe được Thẩm Linh Phượng nói như vậy cuối cùng là an lòng. Phía trước còn lo lắng nàng sẽ không muốn, bằng không, cho dù gả cho Đông Phương Duệ cũng sẽ không hạnh phúc. Ân, Linh Phượng minh bạch, tất nhiên Ra Ra còn có khách nhân. ta đây về trước phòng. Nói xong liền đứng lên. Thẩm Trọng Dương cũng không lưu nàng, gật đầu liền đáp ứng rồi uống một ngụm trà nói vậy ngươi về trước phòng đi. Ra Ra tối nay còn có việc sẽ đi tìm ngươi. Dứt lời, phất phất tay ý bảo Thẩm Linh Phượng có thể đi rồi. Thẩm Linh Phượng ừ một tiếng liền trở lại phòng, trong đầu liền truyền đến một thanh âm chủ nhân mau đem Tiểu Liên thả ra đi thôi. Tiểu Liên nghĩ ra đi chơi. Thẩm Linh Phượng nghe xong. Có điểm bất đắc dĩ, này một tháng qua, từ thẩm linh phượng nhập môn tu sau, tiểu liên mỗi ngày đều đi ra ngoài chơi, đi sớm về trễ, cũng không biết đang làm gì. Trong khoảng thời gian này ngươi rốt cuộc đang làm gì? Làm đến như vậy thần bí, liền ta cái này chủ nhân cũng không thể nói, còn nói ngươi sẽ bảo hộ ta. ân, Đem tiểu liên thả ra sau, thẩm linh phượng hỏi, tháng này tới, nàng đối tiểu liên đã không giống lúc đầu như vậy lãnh đạo. Ai đù? Chủ nhân ngươi khiến cho ta đi chơi sao, nhân ra ở bên trong đều đãi một ngàn năm, đều mau buồn đã chết. tiểu liên nói, lại chớp mắt tím bắt đầu bán manh. Thẩm linh phượng vô ngữ, ngươi không phải mỗi ngày đều ở chơi sao. Còn có, ngươi rốt cuộc là cái gì thú sùng a? người khác thú sùng trừ bỏ chiến đấu vẫn là chiến đấu, nàng thú sùng cả ngày chỉ biết bán manh, còn như vậy có thể ăn. Thường xuyên lưu tiến hoàng cung ăn vụng, nay thật là thú sùng sao. Là đồ tham ăn đi. Chủ nhân, bạc ra không phải cái gì đều sẽ không. Bạc ra cũng là rất lợi hại. Hơn nữa, bạc ra đều một ngàn năm không ăn qua bên ngoài đồ vật. Ngươi nhận tâm làm bạc ra không ăn cái gì sao? Tiểu Liên đã sớm cùng Thẩm Linh Phượng lấy máu nhận chủ nhân. Cho nên, Thẩm Linh Phượng trong lòng tưởng cái gì nàng cũng biết. Ngươi đương nhiên không đơn giản. Vô ngữ nhìn Tiểu Liên cái này manh hóa thêm đồ tham ăn. Thẩm Linh Phượng gật đầu. Đi thôi. Nhưng là muốn sớm một chút trở về, bằng không về sau đều không chuẩn lại đi ra ngoài. Tiểu liên gật gật đầu lập tức liền xoay người bay đi ra ngoài, kia tốc độ hình như là sợ thẩm linh phượng sẽ đổi ý dường như. 10 chương 10, Tố Linh Đan. Thẩm linh phượng nhìn tiểu liên đảo vong thức bay đi ra ngoài, vô ngự trận trắng mắt, sau đó đi đến án thư, tiếp tục đọc sách. Nửa canh giờ lúc sau, viện ngoại chuyện tới tiếng bước chân, người chưa tới thanh tới trước, linh phượng, linh phượng. tới tới tới ngươi mau đến xem ra ra lần này cho ngươi tìm được rồi cái gì thẩm linh phượng nghe được thanh âm đã đứng lên đi ra cửa phòng liền nhìn đến thẩm trọng dương trong tay cầm một cái bình nhỏ tươi cười đẩy mặt đã đi tới đó là lần này thẩm trọng dương ra cửa sở mang về tới linh dược hẳn là là được cất bước đón đi lên hỏi ra ra đây là cái gì đây là ra ra từ vân thiên đại sư nơi đó cầu tới tố linh đan ngươi mau ăn về sau là có thể tu luyện nói xong đem trong tay cái chai đưa cho thẩm linh phượng vẻ mặt hy vọng cùng kích động phảng phất đã nhìn đến chính mình cháu gái cường đại rồi lên vốn đang ở do dự muốn hay không nói cho hắn lời nói thật giờ khắc này thế nhưng không đành lòng làm hắn thất vọng chính xác nhìn thẩm trọng dương nói ra ra kỳ thật linh phượng hiện tại đã có thể tu luyện thẩm trọng dương chấp chấp tỉnh cho rằng chính mình nghe lầm linh phượng ngươi vừa rồi Nói cái gì? Có thể tu luyện. Này! Không phải ở lửa hắn đi. Ta nói, ta đã có thể tu luyện, hiện tại là trung cấp ma pháp sư. Lời nói đã nói ra, thẩm linh phượng ngược lại không như vậy lo lắng. Đến nỗi còn có thể tu luyện đấu khí sự, liền trước không nói hảo. Hơn nửa ngày, thẩm trọng dương mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Linh phượng, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự có thể tu luyện. Ngươi thuộc tính là loại nào? ra ra cho ngươi tìm chút kỹ năng thư tới cấp ngươi dùng một cái gần 60 mươi lão nhân vui vẻ thành như vậy có thể thấy được hắn đối việc này coi trọng ra ra kỹ năng thư liền trước không cần thuộc tính sao giống như có bảy loại thẩm trọng dương còn ở vào khiếp sợ cùng kích động giữa thẩm linh phượng lại ném ra cái này trọng bằng bom nào biết thẩm trọng dương vẻ mặt chính sắp nói linh phượng loại này lời nói cũng không thể nói bậy bằng không sẽ có hỏa sát hơn ra ra đây là thật sự ta không chỉ có có thể cảm ứng được kim một thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố còn có hai loại nguyên tố lực ta cũng có thể cảm ứng được thẩm linh phượng cũng biết một cái không thể tu luyện người bỗng nhiên liền thức tỉnh rồi linh căn vẫn là toàn hệ thuộc tính rất khó làm người tin tưởng nói xong chỉ thấy thẩm trọng dương vẻ mặt khiếp sợ cái gì quan hệ cùng ám hệ hắn cảm thấy hôm nay là hắn đời này nhất khiếp sợ một ngày Nhìn thẩm linh phượng, thẩm trọng dương ngưng trọng nói, hai tử, không đến chính mình cường đại đến cũng đủ bảo hộ chính mình thời điểm, ngàn vạn đừng làm người khác biết chuyện này, nếu không, ngươi sẽ dẫn tới toàn bộ đại lục sở hữu cường giả đuổi giết, biết không? Ta minh bạch, ra ra. thẩm linh phượng cũng biết vấn đề này nghiêm trọng tính, ở chỗ này, đã có trăm ngàn năm không ra quá một cái toàn hệ thiên tài. Người khác có hai hệ cũng đã là thiên phu thực hảo, có lẽ có tam hệ ma pháp sư. Nhưng kia căn bản là sẽ không có người biết, bởi vì một khi xuất hiện, át gặp đổi giết. Được đến thẩm linh phượng gật đầu, thẩm trọng dương chân an cười cười. Tất nhiên ngươi đã không cần này tố linh đan, vậy ngươi liền lưu lại đi. Tất nhiên ta không cần, ra ra vẫn là đem nó thu hồi đến đây đi. Thẩm linh phượng cự tuyệt, bởi vì nàng căn bản là không cần này đó. Tiểu liên nói qua, tùy thân không gian tầng dưới chốt có thể gieo trồng sở hữu linh dược linh quả. Về sau ở trong không gian chính mình loại, muốn cái gì có cái gì. Hảo đi, tất nhiên ngươi không cần, ta đây liền thu hồi tới, gia tộc sẽ có người yêu cầu nó. Thẩm trọng dương cũng không hề đẩy kéo, lập tức liền thu lên. Ân, ra ra vừa trở về, liền đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nhìn thẩm trọng dương giữa mày mệt mỏi, thẩm linh phượng quan tâm nói. Hảo, kia ra ra liền đi về trước, ngươi có cái gì yêu cầu, liền tới tìm ra ra, đã biết sao. Thẩm Trọng Dương nói: đã biết, Ra Ra. Thẩm Linh Phượng nói liền đứng lên đưa hắn đi ra ngoài. Nhìn Thẩm Trọng Dương rời đi, Thẩm Linh Phượng cảm thấy trong lòng ấm áp. Đây là chân chính thân tình sao? 11 chương 11, ba khí chắc lậu thẩm cô bé. Hôm sau, Thẩm Linh Phượng mới từ không gian nội rời khỏi tới. Hiện tại nàng vừa đến buổi tối đều là tiến không gian tu luyện, trong không gian linh khí dư thừa, nàng căn bản là không cần ngủ. ban ngày cũng sẽ không thấy buồn ngủ cơm sáng qua đi thẩm linh phượng đang muốn hồi không gian đi tu luyện lại nghe đến viện ngoại chuyện tới một trận tiếng bước chân thẩm linh phượng dừng một chút sau đó đi ra cửa phòng nhìn đến một cái tiểu nha hoàn cấp từ từ đi tới thất tiểu thư gia chủ làm nô tỳ thỉnh ngài đi sảnh ngoài một chuyến ngài mau cùng nô tỳ đi thôi tiểu nha hoàn có vẻ có chút khiêm đảm đôi tay bắt lấy quần áo cũng không dám ngẩng đầu xem một cái Thẩm Linh Phượng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng gật đầu ý bảo, đi thôi. Là ra ra có việc muốn nói. Vẫn là có chuyện gì. Theo sau hai người đi vào sánh ngoài, còn không có đi vào, liền nghe được phòng khách truyền đến Thẩm Trọng Dương Thanh Âm, nghe tới ngự khí có chút bất mãn, không biết hôm nay tam hoàng tử tới, là vì chuyện gì. Tự nhiên là có việc mới đến, như thế nào. Thẩm gia chủ thoạt nhìn là không chào đón buồn hoàng tử, ân. kia kéo lớn lên âm cuối nghe tới không ai bị nổi cực kỳ. Xem tam hoàng tử nói sao lại nói như vậy, làm sao dám không chào đón tam hoàng tử điện hạ. Tam hoàng tử điện hạ có thể tới, chính là làm ta thẩm phủ đồng tất dực dơ A, sợ chỉ sợ ta thẩm phủ miếu tiểu, dung không dưới tam hoàng tử điện hạ. Sợ ủy khuất điện hạ A. Thẩm trọng dương khẩu khí không tốt nói, liền bởi vì biết hắn tới làm gì, cho nên mới không cho hắn sắc mặt tốt xem. Nghe đến đó... thẩm linh phượng cuối cùng biết là chuyện gì nhấc chân tiếp tục hướng trong đi trong miệng nói ra ra ta tới không biết ra ra kêu linh phượng lại đây có chuyện gì thẩm trọng dương nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía thẩm linh phượng ai ngờ thẩm trọng dương còn không có mở miệng đông phương duệ liền dành trước một bước đứng lên nói nếu thất tiểu thư đã ra tới tia bổn hoàng tử cứ việc nói thẳng hôm nay tiến đến là tưởng đem hôn ước giải trừ Tất nhiên Tam Hoàng Tử Điện Hạ như vậy tưởng giải trừ ước, ta đây làm sao có thể không từ đâu Đông Phương Duệ nói còn chưa nói xong liền bị Thẩm Linh Phượng lạnh lùng đánh gãy Sau đó, chỉ vào phía sau một cái gã sai vạt, nói, người, đi cấp bổn tiểu thư lấy giấy bút tới. Vâng, mặt sau gã sai vặt tùy thanh hướng đến. Một lát sau, giấy bút liền đưa tới, Thẩm Linh Phượng đi đến trước bàn, cầm lấy bút rồng bay Phượng múa viết lên. Thực mau liền viết xong. thẩm linh phượng cầm lấy giấy thổi thổi sau đó tiêu sái đi tới đông phương duệ trước mặt giơ tay đem viết tốt giấy đưa đến hắn trước mắt chỉ vào ngoài cửa cười khanh khách nói tam hoàng tử điện hạ đây là hưu thư một phòng thỉnh vui lòng nhận cho môn liền ở ngươi phía sau thỉnh ngươi đi thông thả nửa ngày trầm mặc đông phương duệ mới hiểu được lại đây hắn bị cái này phế vật cấp hưu tức khắc khí sắc mặt một trận hát một trận bạch thẩm linh phượng ngươi dám chơi bổn hoàng tử Thật to gan, tin hay không buồn hoàng tử thượng tấu phụ hoàng, làm phụ hoàng hạ lệnh diệt các ngươi thẩm ra chín tộc Không phải tam hoàng tử ngươi nói muốn giải trừ hôn ước sao? Ta đây là đang nghe từ ngài yêu cầu, lúc này mới viết xuống này hưu thư, như thế nào là chơi ngươi đâu? thẩm linh phượng vẻ mặt vô tội nói. Trong mắt lại hiện lên một mặt gian trao ý cười, lần này, ngươi tam hoàng tử bị ta hưu, xem ngươi còn kiêu ngạo. Tam hoàng tử! Nhà ta Linh Phượng đã đem hưu thư cho ngươi, này hôn ước cũng liền tính là giải trừ, nếu ngươi không khắc sự, vậy mời trở về đi. Thầm Trọng Dương nhìn đến nhà mình cháu gái như thế kiêu ngạo hưu thư hoàng tử, chẳng những không tức giận, ngược lại còn thật cao hứng. Chỉ là không dám quá hiển lộ ra tới, nhưng trong mắt ý cười lại bán đứng hắn. Đông Phương Duệ thấy vậy, tức giận đến cả người phát run, các ngươi, các ngươi thật to gan, cư nhiên dám cấp bùn hoàng tử viết hưu thư. Như vậy chẳng khác nào là nhục mạ hoàng gia, chờ bổn hoàng tử ngày mai bình minh phụ hoàng, các ngươi liền đều phải chết, hử. Nói xong vung tay háo, xoay người liền đi rồi. Đông Phương Duệ đi rồi, Thẩm Linh Phượng nhìn Thẩm Trọng Dương, hơi mang lo lắng hỏi, ra ra, ta làm như vậy có thể hay không cho ngươi thêm phiền thoái. Thẩm Trọng Dương phất tay ý bảo Thẩm Linh Phượng không cần lo lắng, tức mà từ trong lòng ngực lấy ra một cái điều long ngọc bội, thở dài, nói. đây là năm đó mẫu thân ngươi cứu thái hậu một mạng thái hậu ban tặng 12 chương 12 yêu nghiệt mỹ nam năm đó thái hậu khăng khăng phải vì ngươi cùng kia tam hoàng tử chỉ hôn mẫu thân ngươi vốn là không muốn nhưng thái hậu ý chỉ đã hạ mẫu thân ngươi cũng không thể nới hà chỉ có thể hướng thái hậu cầu này cái ngọc bội cũng khẩn cầu thái hậu nếu ngày nào đó ngươi cùng tam hoàng tử không thích hợp hôn phối vậy có thể dùng này ngọc bội đi thỉnh hoàng thượng hạ chỉ phế hôn Này hoàng gia hôn sự chính là hoàng gia thể diện đông phương duệ là như thế nào cũng sẽ không đem hôm nay việc nói ra đi chỉ là muốn ủy khuất ngươi hai tử về sau phế hôn thánh chỉ một chút ngươi liền phải lương đeo bị hoàng gia từ hôn xấu danh thẩm trọng dương nói xong thở dài thương tiếc nhìn thẩm linh phượng thẩm linh phượng nhìn chăm chú nhìn lại nhìn đến thẩm trọng dương trong mắt thế nhưng lóe lệ quang đấy lòng đột nhiên run lên càng thêm kiên định muốn che chở cái này ra ra ra Gia không cần lo lắng, Linh Phượng sẽ không nguy khuất, hiện giờ là ta chướng mắt hắn đông phương, duệ, không cần hắn thôi. Đãi ngày nào đó ta cường đại lên, còn sợ tìm không thấy một cái hảo nam nhân sao. Hảo, nhà ta Linh Phượng tự nhiên là tốt nhất, là chúng ta không cần hắn, hiện tại ra ra liền tiến cung thình chỉ, ngươi đi về trước trở ra ra tin tức đi. Cứ việc vẫn là thực lo lắng, nhưng nghe được thẩm Linh Phượng những lời này, hắn vẫn là cảm thấy vui mừng. hiện giờ thật là trưởng thành thẩm linh phượng gật đầu đáp ứng sau liền đi trở về trở lại phòng sau lưng bước dừng một chút đáy mắt hiện lên một mặt sắc ý ra tới thẩm linh phượng quay đầu lại nhìn trên cây một bóng hình lạnh lùng nói ha ha a ngươi không ngu ngốc sao nhanh như vậy liền phát hiện ta những người đó đều là mắt mù sao cư nhiên đem ngươi nói thành là phế vật người tới từ trên cây phi thân xuống dưới Chờ thẩm linh phượng thấy rõ bộ dáng của hắn khi hung hăng kinh diễm một phen, ám đạo một tiếng yêu nghiệt. Thế nhưng lớn lên so nữ nhân còn mỹ. Chỉ thấy nam tử thân xuyên một bộ hồng y dì hề, trong tay phe phẩy một phen cây quạt, yêu nghiệt trắng non trên mặt, một đôi hẹp dài mà câu hồn đôi mắt, lông mi thế nhưng so nữ nhân còn muôn trường, cao thẳng mũi, còn có gợi cả môi mỏng, quả thực có thể nói hoàn mỹ, ánh mắt đầu tiên nhìn lại, đó là kinh vi thiên nhân. Người là ai? Đi theo ta làm gì? Xem kỹ xong, thẩm linh phượng lại hỏi. Nam tử thấy thẩm linh phượng không kinh diễm chính mình dung mạo, ngược lại thái độ như vậy lãnh, tay liền xoa chính mình mặt, tự luyến nói, ta như vậy soái ngươi như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Ngươi có phải hay không nữ nhân A? Thẩm linh phượng vô ngữ, gặp qua tự luyến, chưa thấy qua như vậy tự luyến. Là nữ nhân liền thế nào cũng phải đối với ngươi hoa si A. Ấn. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Vẫn là bị ra sắc đẹp mê đến sẽ không nói. Ta liền nói sao? Chỉ cần là gặp qua da nữ nhân đều bị mê choáng, nếu có nữ nhân không đối ra nam sắc sở động, trừ phi nữ nhân kia không thích nam nhân. Nói xong, còn chiều thẩm linh phượng vứt bị nhãn, tự luyến đến làm cho người ta không nói được lời nào cực kỳ. Thẩm linh phượng nghe vậy, trên đầu hát tuyến ưa ra, ngươi đại gia, còn có thể lại tự luyến một chút sao? Trận trắng mắt. Thẩm Linh Phượng tiếp tục hỏi, người rốt cuộc là người nào? Tới nơi này có cái gì mắt? Nào biết yêu nghiệt Mỹ Nam lắc mình liền đi vào Thẩm Linh Phượng trước mắt, chờ Thẩm Linh Phượng phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã nắm lên Thẩm Linh Phượng tay, như suy tư gì nhìn Phượng trì giới. Thẩm Linh Phượng trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, thật nhanh tốc độ. Đồng thời trong đầu truyền đến Tiểu Liên Thanh Âm, chủ nhân, người này tu vi sâu không lường được, Tiểu Liên cũng nhìn không ra hắn tu vi có bao nhiêu cao. Chủ nhân ngàn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thông qua linh hồn truyền âm ừ một tiếng, Thẩm Linh Phượng đang muốn bắt tay lùi về tới, yêu nghiệt mỹ nam lại bỗng nhiên buông tay, buông ra Thẩm Linh Phượng. "Này nhẫn là ngươi từ nơi nào được đến?" Nam tử bình tĩnh nhìn Thẩm Linh Phượng hỏi. "Rốt cuộc có phải hay không ngươi đã trở lại?" Thẩm Linh Phượng thấy hắn hỏi cái này dạng vấn đề, chỉ cảm thấy không thể hiểu được, vô ngữ nói, "Này nhận bốn dĩ chính là của ta." 13 chương 13 yêu nghiệt Mỹ Nam kêu quân lăng thiên. thẩm linh phượng thấy hắn vẫn luôn nhìn chính mình, cũng không nói lời nào, trong lúc nhất thời, trầm mặc nửa ngày, rồi sau đó, có chút vô ngữ nói, ngươi không có việc gì liền, có thể lan, đừng tới quấy rời ta. Chậc chậc chậc, ngươi nhìn xem, tính tình của ngươi như thế nào kém như vậy, bên ngoài như vậy nhiều nữ nhân đều ước gì có thể cùng gia đại ở bên nhau, ngươi như thế nào liền như vậy không quý trọng đâu. Chẳng lẽ, ngươi thật sự không thích nam nhân, Nam tử vẻ mặt đau lòng bộ dáng nhìn thẩm linh phượng nói. Có thể tự luyến thành như vậy cũng coi như bản lĩnh của ngươi, chính là buồn cô nương không rảnh cùng ngươi nét mực, có việc nói sự, không có việc gì cốt đi. Thẩm linh phượng khỏe miệng run rẩy, không vui nói. Nam tử thấy vậy, nhướng mày, nói, vẫn là như vậy không đáng yêu. Hảo đi, hôm nay ra liền đi trước, lần sau lại đến. Nhớ kỹ, ra tên gọi quân lăng Thiên, lần sau gặp mặt nếu không quen biết ra. ra chính là sẽ trừng phạt ngươi. Nói xong, ở thẩm linh phượng bên thai thổi một hơi, tức mà, yêu nghiệt nở nụ cười. Thoạt nhìn là như vậy ai muội cũng làm thẩm linh phượng rất muốn tấu hắn. Nào biết, quân lăng thiên như là đã biết dường như, một cái lắc mình liền tối lui, sau đó liền phi thân rời đi. Thẩm linh phượng nhìn quân lăng thiên rời đi phương hướng, gắt gao nắm tay, chết yêu nghiệt, lần sau gặp mặt nhất định phải đem ngươi một chân đá phi. Cái này quân lăng thiên quá đáng giận, cứ nhiên dám đùa giỡn chủ nhân chờ lần sau hắn tới tiểu liên liền giúp chủ nhân đem hắn đa phi nghe được tiểu liên thanh âm thẩm linh phượng liền đem nàng phóng ra ta nàng liếc mắt một cái vừa rồi như thế nào không thấy ngươi nói lời này hiện tại người đều đi rồi mới đến mã hậu pháo ta rốt cuộc có phải hay không chủ nhân của ngươi có ngươi làm như vậy nhân thu sùng sao có người khiêu khích ngươi nói chủ nhân nhà mình tu vi không bằng người khác ân kia bị kéo lớn lên âm cuối biểu hiện thẩm linh phượng hiện tại tâm tình thật không tốt. Tiểu liên thấy chủ nhân nhà mình muốn báo nổi, vội nói, chủ nhân, nhân ra không phải thức tỉnh không mấy ngày sao, đây là thực lực còn không có khôi phủ, cho nên mới còn chưa nói xong, đã bị thẩm linh phượng kia muốn ăn thịt người ánh mắt cấp dọa nhắm lại miệng, còn là không quên bán manh trang đáng thương chớp cặp kia mắt tím, lấy biểu hiện chính mình thực vô tội. Thẩm linh phượng rất muốn đem nàng một chân đá phi, có như vậy thú sùng mị. Không nỗ lực tu luyện, suốt ngày chỉ biết ăn cùng bán manh. Thẩm Linh Phượng hung hăng mà chừng Tiểu Liên liếc mắt một cái, nói, lần sau còn như vậy, trực tiếp đem ngươi hầm, lại đổi chỉ thú sủng. Tiểu Liên thấy Thẩm Linh Phượng thật sự sinh khí, liền nói, Tiểu Liên lại quá một tháng viên đêm liền có thể khôi phục thực lực, đến lúc đó ta liền có thể giúp chủ nhân chiến đấu. Thẩm Linh Phượng hoài nghi nhìn Tiểu Liên, nếu ngươi không có thực lực, đến lúc đó ta sẽ không muốn ngươi... Ta bên người không lưu vô dụng thú sủng. Tiểu liên nghe vậy, chớp chớp mắt tím, vui vẻ nói, yên tâm đi, chủ nhân, tiểu liên nhất định sẽ không làm chủ nhân thất vọng. Thẩm linh phượng gật đầu, theo sau liền tiến vào không gian bắt đầu rồi hôm nay tu luyện, hôm nay gặp được quân lăng thiên, làm nàng thật sâu minh bạch, tại đại lục này thượng vĩnh viễn không thiếu cường giả, đồng thời, làm thẩm linh phượng có nguy cơ cảm, hôm nay, nếu là quân lăng thiên mục tiêu là chính mình nói. Như vậy hiện tại nàng đã là một khối lạnh băng thi thể. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất đó là mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có cường đại lên, nàng mới có thể đủ bảo vệ tốt chính mình muốn bảo hộ người. Ở cái này cường giả trong thế giới, chỉ có người nắm tay đủ ngạnh, người mới là vương đạo. Kẻ yếu, vĩnh viễn chỉ có mặc người sâu xé. 14 chương 14 trước nay đều chỉ có ta ghét bỏ người khác. Bình tĩnh nhật tử luôn là quá thật sự mau. đảo mắt đó là nửa tháng đi qua nay nửa tháng thẩm linh phượng chẳng phân biệt ngày đêm tu luyện cũng coi như có chút sở thành hôm nay thẩm linh phượng đang ở thế ngoại đảo nguyên tu luyện bỗng nhiên thẩm linh phượng quanh thân tản mát ra một trận cường đại linh lực giao động phanh một tiếng thanh thúy thanh âm xuyên thấu qua đan điền chuyến ra tới một lát sau thẩm linh phượng hai mắt trợn chấn mắt khoe miệng lộ ra vừa lòng tới cười rốt cuộc đột phá bình cảnh hiện tại đã là sơ cấp đấu vương đồng thời lầu một góc môn cũng đã mở ra trong sơn động động tĩnh làm ở bên ngoài chơi đùa tiểu liên cũng cảm giác được vì thế không nói hai lời liền hướng sơn động bay đi thật tốt quá chủ nhân lại đột phá cái này lại có chơi chủ nhân chủ nhân thẩm linh phượng ngẩng đầu nhìn đến tiểu liên vui sướng bay lại đây chủ nhân lầu hai đã mở ra chúng ta mau đi xem một chút đi nói xong phe phẩy cánh chiều cửa thang lầu bay đi có vẻ rất là hưng phấn. Đương nhiên hưng phấn lạc. Lầu hai một mở ra, liền có người bồi nàng chơi, đối với tiểu liên cái này mê chơi đồ tham ăn tới nói, có thể không hưng phấn sao. Thẩm linh phượng ngay sau đó cũng đứng lên nhanh chóng siêu mặt trên đi đến, trong lòng cũng là có chút kích động. Cái này nhận phía dưới có thế ngoại đào nguyên, lầu một có nhập môn tu luyện công pháp cùng các loại kỹ năng thư. Không biết lầu hai sẽ có cái gì đâu. Đi vào lầu hai. Thẩm Linh Phượng liền ngây ra một lúc, này đó là, ở giữa có cái lò luyện đan, bốn phía phân biệt có, một cái phóng đan dược cùng một quyển sách cái giá, một cái cái ra phóng rất nhiều linh thảo, còn có một cái trên giá phóng rậm rạp hạt mẻ viên lớn nhỏ. Hạt giống. Cuối cùng một mặt tường là một cái đỉnh, bên trong còn tản ra sâu kín lang quang. Tiểu liên, ngươi nói đây là ngươi chủ nhân không gian, vậy ngươi biết này tầng thứ hai là đang làm gì đi? Thẩm Linh Phượng cảm thấy này giống cái luyện dược phòng, chính là lại không quá khẳng định. Biết nha, đây là chủ nhân luyện dược phòng, những cái đó đan dược đều là chủ nhân trước kia luyện chế, còn có kia Linh Thảo Linh Quả, cùng những cái đó Linh Thảo Linh Quả hẳn giống, này đó đều là chủ nhân trước kia đồ vật. Tiểu Liên thực vui vẻ chuyển quyển quyển trả lời nói, rồi sau đó, lại nhìn Thẩm Linh Phượng, còn không quên chấp nàng mắt tím, đáng yêu cười. Ý của ngươi là ta cũng có thể luyện dược. Thẩm Linh Phượng nhàn nhặt hỏi, trong lòng lại là có chút chờ mong, bởi vì tại đại lục này thượng luyện dược sư thiếu chi lại thiếu, nếu có thể chính mình luyện dược kia tự nhiên là tốt nhất, ngày sau có thể làm hảo có chuẩn bị chi chiến cũng là tự thân thực lực trí nhất. Ân, là cái dạng này, chủ nhân, ngươi hiện tại liền đi đem Lam Minh diễm hỏa hấp thu đến trong cơ thể ngươi đi. Thiểu Liên dứt lời, liền hướng tới cái kia đỉnh bay đi. Sau đó xoay người nhìn Thẩm Linh Phượng. nghị nghị còn nói thêm chỉ có đem lam minh diễm hỏa hấp thu sau chủ nhân mới có thể đủ càng tốt khống chế lam vũ lò luyện đan hiện tại chủ nhân tiên tiến nhập minh tưởng trạng thái lại dùng tinh thần lực khống chế được nó sau đó một chút hấp thu đến trong cơ thể nói xong tiểu liên lại phi thân ra không gian ẩn ẩn còn có thể nghe được tiểu liên thanh âm chủ nhân ngươi trước thu thập án ta đi ra ngoài tìm điểm ăn thực mau trở về tới thẩm linh Vượng nghe được khỏe mắt một trận run rẩy, cái này đồ thăm ăn. Dựa theo tiểu liên nói phương pháp, Thẩm linh phượng bắt đầu hấp thu Lam Minh Diễm Hỏa, mới đầu một chút phản ứng cũng không có, thậm chí có thể cảm giác được Lam Minh Diễm Hỏa đối chính mình. Ghét bỏ. Không sai, chính là ghét bỏ, tưởng hắn Lam Minh Diễm Hỏa chính là tự khai thiên tới nay liền tồn tại thần hỏa, sớm đã có thuộc về chính mình thần thức, tuy nói Thẩm linh phượng vốn chính là hắn chủ nhân, chính là lấy Thẩm linh phượng hiện tại thực lực. với hắn mà nói thật là nhục bạo thẩm linh phượng cảm giác được lam minh diễm hỏa ý tưởng biết chính mình bị một phen ngọn lửa cấp ghét bỏ nhướng mày kiêu ngạo nói trước nay chỉ có ta ghét bỏ người khác khi nào đến phiên người khác tới ghét bỏ ta vẫn là một phen hỏa nói xong thẩm linh phượng nở nụ cười cười như vậy ta ác lam minh diễm hỏa thấy vậy hung hăng dùng mình một cái chủ nhân như thế nào cười đến như vậy doa người quả nhiên ngay sau đó Chỉ thấy Thẩm Linh Phượng ngưng tụ khởi đấu khí chiều Lam Minh Diễm Hỏa hung hăng đánh đi, đáng thương Lam Minh Diễm Hỏa, không dám thật sự đánh trả. Cũng chỉ dư lại bị đánh phân, cuối cùng, chính mình ngoan ngoan tiến vào Thẩm Linh Phượng trong cơ thể, tức khác, trong lòng một trận rơi lệ đầy mặt, Chủ nhân, ngươi như thế nào chuyển thế vẫn là như vậy Phúc ác như vậy ta Ác Ca. 15 chương 15 Lam Minh Diễm Hỏa Hấp thu Lam Minh Diễm Hỏa sau, Thẩm Linh Phượng bắt đầu đem Lam Minh Diễm Hỏa dẫn vào Đan Điển. chậm rãi chạy về phía các kinh mạch, tràn đầy sở hữu kinh mạch lúc sau, cuối cùng, lại về tới đan điển, nàng phát hiện, hấp thu lam minh diễm hòa sau, kinh mạch giống như khoan chút, cả người đều tràn ngập lực lượng. vươn tay, ngưng tụ ra một thốc ngọn lửa, thẩm linh phượng vừa lòng cười cười, thật tốt quá, hiện tại rốt cuộc có thể học tập luyện dược. Chủ nhân, ngươi trước đem tà thả ra đi. thẩm linh phượng nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía, là ai đang nói chuyện. Đừng nhìn. Lão tử ở trong thân thể ngươi lam minh hiện tại một trận nghẹn quất, Cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị thu phục tức chết người a lúc này hắn giống như đã quên ở thẩm linh phượng trước mặt hắn chỉ có bị ngược phân ách là cái này hỏa đang nói chuyện muốn hay không như vậy huyền huyễn túi đầu nhìn nhìn thẩm linh phượng nháy mắt cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn không sai chính là lão tử đang nói chuyện thẩm linh phượng nghe hắn tự xưng lão tử nhốn mày khinh thường nói tiểu tử, có hay không người đã nói với ngươi, không cần ở tỉ trước mặt tự xưng lão tử. Ân. Hừ, ngươi nhưng đừng hoài nghi lão tử thực lực, chờ lão tử giải trừ phong ấn, ngươi liền biết lão tử lợi hại." Lam Minh Ngạo cười nói. "Nga? Có ý tứ gì?" Thẩm Linh Phượng tỏ vẻ khó hiểu. "Ngươi trước thúc giục đan điền trung linh lực đem ta thả ra." Thẩm Linh Phượng nghĩ nghĩ, vẫn là đem hắn thả ra. Nhìn không chung nổi lơ lửng Lam Minh diễm hỏa, Thẩm linh phượng như thế nào cũng không thể tưởng được. Đây là tự khai thiên tới nay liền tồn tại thần hỏa, sớm đã tu luyện ra thật thể, do đó phân giải ra hồn hỏa, có thể biến ảo trở thành thú sùng hình thái. Giờ phút này, Lam Minh lại ai oán nhìn Thẩm linh phượng, chủ nhân, người đó là cái gì ánh mắt ta? Ta chính là rất lợi hại. Một người một hỏa, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nửa ngày. Tiểu liên trở về thời điểm. nhìn đến chính là như vậy một màn. Nhìn thấy Lam Minh diễm hỏa một bộ tiểu tức phụ bộ dáng sau, tiểu Liên cười đầy đất lan lột, liền kém bụng đau, ha ha ha ha ha, Lam Minh, ngươi cũng co hôm nay, cười chết ta, làm ngươi ngạo kiểu, chủ nhân trước mặt còn muốn chơi khóc, không phải tự tìm ngược mỹ. Nói xong, nằm trên mặt đất chớp chớp mắt tím, lại cười ha hả Lam Minh nhìn thấy tiểu Liên một bộ hưng thai nhạc họa thiếu đánh bộ dáng hận đến ngứa răng, thật muốn lập tức liền khôi phục thật thể sau đó tấu nàng một đốn nghĩ đến đây mới kinh ngạc phát hiện còn có chính sự chưa nói vì thế liền hủy khuất nhìn thẩm linh phượng nói chủ nhân chúng ta trước đem chính sự làm đi còn có cái gì chính sự không làm nghe vậy thẩm linh phượng nhướng mày nhàn nhạt nói đến chủ nhân ngươi muốn trước đem ta phong ấn giải trừ đem hồn hỏa phóng xuất ra tới ta mới có thể khôi phục thật thể như vậy ngươi dùng đó là ta hồn hỏa mà ta còn có thể trở thành chủ nhân thu sủng lam minh nhìn thẩm linh phượng nói đến đúng vậy chủ nhân ngàn năm trước là chủ nhân dùng cấm thuật mới đem lam minh hồn hỏa phong ở trong thân thể hắn cho nên chỉ có chủ nhân mới có thể giải trừ phong ấn luyện ra hồn hỏa tiểu liên khó được không bán manh nói đến nghe vậy thẩm linh phượng nhìn nhìn bọn họ lúc này mới gật đầu tỏ vẻ có thể bắt đầu luyện hồn hỏa kế tiếp một ngày một đêm Thẩm Linh Phượng liền xúc ở lầu hai luyện hồn hỏa. Hôm sau, Thẩm Linh Phượng mới vừa luyện ra hồn hỏa, liền thấy một đạo lam quang hiện lên, dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái nam tử đứng ở cách đó không xa, nam tử một đầu lam phát, một đôi mắt lam, một bộ lam bảo, sạch sẽ trên mặt, môi hơi hơi gợi lên, so với quân lăng thiên cái kia yêu nghiệt, lam minh còn lại là một cái tao bao bộ dáng. À, Lão Tử cuối cùng là ra tới Lam Minh sau khi nói xong nhìn Thẩm Linh Phượng, ngay sau đó hướng Thẩm Linh Phượng vứt cái mị nhãn, lại nói đến, thế nào? Chủ nhân, Lão Tử xoay khí như cũ đi. Vô ngữ, Thẩm Linh Phượng mắt lẽ, vô ngữ nhìn Lam Minh, nguyên lai thứ này cũng là cái tự luyến. Lúc này, Thẩm Linh Phượng cảm giác được có người vào sân, nháy mắt, một cái lắc mình liền ra không gian, ngồi ở tiểu án thư nhìn thư chờ người tới. Tiểu thư. gia chủ truyền lời, làm nô tỳ tới thỉnh tiểu thư đi sảnh ngoài tiếp chỉ. Đi vào tới là lần trước cái kia tiểu nha hoàn, nàng nói xong liền cúi đầu chờ Thẩm Linh Phượng động tác. Thẩm Linh Phượng nghe nàng nói như vậy liền biết là từ hôn thánh chỉ xuống dưới, vì thế liền gật đầu, nhàn nhạt, nhạt nói đến, đi thôi. Đi vào sảnh ngoài, mọi người đều chờ ở nơi đó. Chuyên chỉ công công thấy Thẩm Linh Phượng ra tới, liền cao giọng nói đến, thẩm gia đích nữ Thẩm Linh Phượng tiếp chỉ. Nói xong lời này, thế nhưng cũng không tuyên đọc thánh chỉ liền trực tiếp đi đến thẩm linh phượng trước mặt, nhẹ giọng nói đến, hoàng thượng nhân tử lại niệm cập mẫu thân ngươi đối thái hậu có ân cứu mạng, cho nên phân phó nô tài không cần tuyên đọc thánh chỉ, cô nương chỉ cần tiếp được này thánh chỉ liền có thể. Nói xong liền đem thánh chỉ đưa cho thẩm linh phượng, theo sau nói đến, tất nhiên này thánh chỉ đã đưa đến, kia nô tài liền về trước cung hướng hoàng thượng phục mệnh đi, thẩm gia chủ, nô tài đi trước hồi cung. thẩm trọng dương liên thanh nhứng hảo người tới đưa vị này công công ra cửa theo sau nhìn thẩm linh phượng nói đến linh phượng ngươi tủy ra ra lại đây dứt lời liền dẫn đầu đi ra phòng khách hướng thư phòng đi đến thẩm linh phượng nhìn mắt còn ở vào khiếp sợ trạng thái thẩm vũ đình đám người trong lòng một trận cười lạnh sớm muộn gì các ngươi đều phải vì qua đi sở làm hết thể trả giá đại giới nghĩ trong mắt sát khí vội hiện thẩm vũ đình chính phục hồi tinh thần lại Đem thẩm linh phượng biểu tình nhìn vừa vạn, tức khắc cảm thấy cả người lạnh băng, âm thầm nghĩ, cái này phế vật ánh mắt như thế nào sẽ như vậy do người. Này vẫn là cái kia phế vật sao. 16 chương 16 hai người các ngươi liền như vậy thích ra tới chơi sao. Thẩm linh phượng ở mọi người hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bình tĩnh đuổi kịp thẩm trọng dương, chiều thư phòng đi đến. Lưu Anh nhìn thẩm linh phượng bóng dáng, trong lòng thất kinh, cái này phế vật, đã thay đổi. chờ thẩm linh phượng đi xa lưu anh liền lôi kéo thẩm vũ đình trở lại phòng đóng cửa lại sau lưu anh lôi kéo thẩm vũ đình tay nói đến nữ nhi hiện giờ kia tiểu tiện nhân đã cùng tam hoàng tử giải trừ hôn nước ngươi liền đem tâm tư đều đặt ở tam hoàng tử trên người cái khác cái gì đều không cần lo cho càng đừng ở đi tìm kia tiểu tiện nhân phiền thoái biết không nàng đã không phải trước kia cái kia phế vật thẩm vũ đình thực khó hiểu hỏi vì cái gì nha Nương, nàng tính thứ gì? Nàng nương chính là cái lai lịch không rõ nữ nhân, mới vừa vào cửa liền không biết xử cái gì thủ đoạn, cư nhiên làm cha đem chính thê vị trí cho nàng, kia vốn là thuộc về nương vị trí, ta mới là con vợ cả tiểu thư. Kết quả bởi vì các nàng biến thành như vậy, nương cũng bị kêu như thế nào nhiều năm đại di nương, ngươi càng tâm sao? Thẩm Vũ Đình càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng. kia trương nguyên bản còn tính tú khí mặt bởi vì đấu kỵ mà trở nên một trận vật mẹo. Lưu Anh nhìn nữ nhi vẻ mặt kích động bộ dáng, hận sắc không thành thép lắc đầu, nói đến, liền biết ngươi lại muốn nói như vậy, ngươi đừng nội, quá mấy ngày, cha ngươi liền đã trở lại, đến lúc đó nương sẽ kêu cha ngươi cho ngươi làm chủ, đi theo tam hoàng tử nói chuyện ngươi hôn sự, đến nỗi kia tiểu tiện nhân, nương tất nhiên là không thể buông tha nàng, nàng kia tiện nhân mẫu thân không phải cũng là rời đi sao. Này chính thê vị trí về sau còn sẽ trở về. Nói xong, trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng ngoan độc chi sắc. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng ta chính là xem nàng không vừa mắt, dựa vào cái gì ra ra liền đối nàng như vậy hảo, liền đại ca đều phải giúp đỡ nàng. Thẩm Vũ Đình vẻ mặt không cam lòng, oán hận nói. Nói lên thẩm tử khiêm, Lưu Anh liền đầy mặt bất đắc dĩ, đứa con trai này không biết sao lại thế này. không đôi chính mình thân muội muội hảo ngược lại đối kia tiện nhân như vậy hảo nói như thế nào cũng chưa dùng nhìn thẩm vũ đình không cam lòng bộ dáng lưu anh an ủi nói nữ nhi a chuyện của nàng nương sẽ xử lý ngươi muốn nỗ lực tu luyện phải cho tam hoàng tử một cái tốt ấn tượng như vậy ngươi mới có thể ổn ngồi tam hoàng tử phi vị trí nghe được tam hoàng tử phi mấy chữ này thẩm vũ đình lập tức lộ ra một bộ thẹn thùng bộ dáng nói ân Nữ nhi đã biết, nương. Thấy vậy, Lưu Anh vừa lòng gật gật đầu, khoe miệng gợi lên một mả tâm ngoan tươi cười. Thẩm Linh Phượng, hiện tại khiến cho ngươi trước đắc ý một chút, đến lúc đó, ta sẽ làm ngươi kết cục, trở nên thực thảm. Thư phòng nội. Thẩm Linh Phượng đi vào liền nhìn đến Thẩm Trọng Dương ngồi ở án thư không biết ở viết chút cái gì, liền hỏi đến, ra ra kêu ta tới có chuyện gì sao. Thẩm Trọng Dương nghe được Thẩm Linh Phượng nói, tiếp tục viết xong, rồi sau đó, trực tiếp cầm lấy mới vừa viết xong tin nhét vào một cái phong thư chiều thẩm linh phượng đi đến đây là gia gia cấp đông dương học viện viện trưởng viết tin ngày mai khởi ngươi liền đi đông dương học viện học tập ở nơi đó so với chính mình học muốn tới hảo tất nhiên ngươi đã có thể tu luyện như vậy liền đi học viện tu luyện đi nhớ kỹ vạn không thể để cho người khác biết ngươi thuộc tính gia gia này phong thư ngươi nhất định phải thân thủ giao cho tiếu viện trưởng như vậy ngươi mới có thể không cần thông qua thuộc tính trắc nghiệm thẩm linh phượng nhìn hắn vì chính mình làm hết thảy trong lòng cảm giác có một đạo dòng nước gấm cơ vào ngực cái loại cảm giác này thử cấm áp đây là chính mình cầu mà không được thân tình quan ai à nhịn không được không nghĩ làm lão nhân thất vọng liền gật đầu đáp ứng rồi hảo linh phượng đều nghe ra ra hảo hai tử tới rồi học viện phải nhớ kỹ chớ nên mũi nhọn quá lộ không cần tao tới thai họa bất ngờ phải biết rằng cây to đón gió đạo lý này đã hiểu sao thẩm trọng dương vui mừng nói đến linh phượng minh bạch ra ra yên tâm đi thẩm linh phượng lại lần nữa gật đầu nói thẩm trọng dương nghe xong gật gật đầu liền làm thẩm linh phượng đi trở về trở lại phòng tiểu liên cùng lam minh liền từ trong không gian bay ra tới từ tiểu liên khôi phục thực lực sau nàng cũng đã có thể chính mình ra vào không gian hiện tại cùng lam minh mỗi ngày đấu cái không ngừng sống thoát thoát đấu khí hoang ra thẩm linh phượng thấy bọn họ ra tới nhớ mày hỏi đến hai người các ngươi như vậy thích ra tới chơi sao này hai tên ra hỏa đều không tu luyện sao hai cái ra hỏa nghe được lời này tạm dừng hạ tiểu liên chớp chớp mắt tím làm nung nói chủ nhân trong không gian cũng không người khác chúng ta đều đãi nị chính là ra tới chơi một chút một lát liền sẽ trở về sao đúng vậy chủ nhân Ở bên trong đợi đến lao tử đều mau múc meo trường ấm. la Minh cũng gật đầu phụ hòa nói, nói xong, còn tao bao chiều thẩm linh phượng một hồi loạn phóng điện. 17 chương 17 chết hoa sen, liền sẽ bán manh trang đáng thương. Đối hoa đối hoa, chủ nhân, ngươi khiến cho chúng ta chơi chơi sao? Chúng ta bảo đảm không chậm trễ tu luyện. Được không sao? Tiểu Liên không ngừng cố gắng làm lũng còn dơ lên móng vuốt làm ra bảo đảm, một bên còn trước mắt. Thấy thế nào như thế nào giống gật người. Lam Minh ở một bên, nhìn không được khỏe mắt run rẩy, lại cũng không cam lòng lạc hậu gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Xem đến Thẩm Linh Phượng một trận vô ngữ, các ngươi cũng quá giả đi. Thẩm Linh Phượng nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ, trong mắt mang theo một tia uy hiếp, nói đến, Đừng nghĩ, hiện tại, các ngươi đi đem lầu hai những cái đó hạt giống bắt được tầng dưới chốt loại, như vậy tức có việc làm lại có thể giải buồn. còn có thể xử lý hảo không gian một hòn đá trúng mấy con chim có phải hay không a con tôm tiểu liên cùng lam minh cơ hồ là đồng thời kinh trăng lên nhìn nhau liếc mắt một cái tiểu liên lập tức lại là dùng một bộ chiêu bài thức bán manh biểu tình nhìn thẩm linh phượng anh anh trăng khóc chủ nhân ngươi xem ta này tế cánh tay tế chân ngươi nhận tâm làm bạc ra đi loại linh dược mị ngươi làm lam minh đi sao nói xong còn nháy mắt tím một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng một bên lam minh nghe được lập tức giậm chân mang đến chết hoa sen liền sẽ bán manh trang vô tội ngươi kêu kêu tế nách tế chân sao bạo lực lên so lão tử còn doa người nói nữa loại này hoa hoa thảo thảo sự ngươi có kinh nghiệm hẳn là muốn ngươi làm những cái đó hoa hoa thảo thảo mới có thể lớn lên hảo đúng không chủ nhân nói xong lại chiều thẩm linh phượng vứt bị nhãn một bộ tao bao bộ dáng Thẩm Linh Phượng nghe vậy, cư nhiên gật gật đầu, một bộ nhận đồng bộ dáng, nhưng giây tiếp theo nói ra nói làm làm mình quyết đoán lệ dòng chạy đi. Tất nhiên Tiểu Liên phụ trách loại, kia, ngươi liền phụ trách đào đất đi. Hảo hảo làm, chủ nhân sáng mai lại kiểm tra. Hảo, chuyện này, liền như vậy vui sướng quyết định. Tiếng nói vừa dứt, khoe miệng gợi lên một mặt đắc ý cười, liền lắc mình vào không gian, lưu lại bọn họ một trận há hốc mồm. Bất đắc dĩ. Đành phải ngoan ngoãn hồi không gian đi loại linh dược. Vào không gian, thẩm linh phượng liền bắt đầu cầm lấy kỹ năng thư bắt đầu tu luyện, nàng hiện tại còn không thể học quan hệ cùng ám hệ kỹ năng, bởi vì tiểu liên nói qua, nếu tu luyện quan hệ cùng ám hệ, tới rồi. Thăng cấp thời điểm linh lực tiết ra ngoài, như vậy nhất định sẽ có cường giả phát hiện, hiện tại còn không thể bại lộ chính mình thuộc tính, cho nên chỉ có thể trước tu luyện cái khác năm hệ. Một đêm tu luyện thực mau liền đi qua. hôm sau sáng sớm thẩm linh phượng liền ra không gian sau khi ăn xong liền đi sảnh ngoài rất xa liền thấy được thẩm trọng dương đang chờ chính mình thẩm trọng dương cũng ngẩng đầu thấy thẩm linh phượng tới đứng lên chiều thẩm linh phượng gật đầu ý bảo có thể đi rồi đi vào cửa thẩm trọng dương lại luôn mãi dặn dò đến linh phượng ngươi phải nhớ kỹ ra ra viết tin ngàn vạn phải thân thủ giao cho tiếu viện trưởng trong tay nếu không lời nói chưa nói toàn Liền thật sâu nhìn Thẩm Linh Phượng liếc mắt một cái. kia trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Thẩm Linh Phượng tự nhiên cũng minh bạch, thận trọng gật đầu đáp ứng. Ra ra yên tâm, Linh Phượng biết nên làm như thế nào. Nói xong, liền xoay người lên xe ngựa. Liền xuất phát đi học viện. Xe ngựa hành xử đến học viện trước cửa. Thẩm Linh Phượng liền xuống xe ngựa chiều học viện đi đến. Lúc này, bốn phía phát ra một trận trào phúng thanh âm. Xem. Đây là chúng ta Đông Dương quốc đệ nhất mỹ nhân. Có người ngư khí có vẻ trôi lòm. Đúng vậy, ta nếu là con nàng một nửa mỹ mạo thì tốt rồi. Lại một nữ nhân cực kỳ hâm mộ nói. Thiết, lớn lên xinh đẹp có ích lợi gì, không thể tu luyện ma pháp cùng đấu khí cũng chỉ có thể là phế vật thôi, có cái gì hảo hâm mộ. Một người khác nói như thế nói, nhưng nàng trong mắt kia đấu kỵ thần sắc vẫn là bán đứng nàng tâm tư. Thôi đi ngươi, nhân gia lớn lên mỹ. Kia cũng là người ta bản lĩnh, ngươi còn không phải là đố kỵ sao. Một bên một người nam nhân khinh bị nàng, nói đến, chính là, ngươi có thể có nàng Mỹ sao? Nữ nhân sao? Tiêu nhu điểm mới hảo, ta nếu có thể cưới thượng như vậy Mỹ tức phụ, chính là chết cũng cam nguyện a. Cùng bọn họ đứng chung một chỗ một nam nhân khác hai mắt mị mị nhìn trầm trầm thầm linh phượng, đáng khinh nói. liền ngươi cũng tưởng cưới nàng, thôi bỏ đi, nhân ra lại như thế nào phế vật. Kia cũng là thẩm gia con vợ cả tiểu thư, nơi nào luôn được đến ngươi tới cưới. Bên kia người cười nhạo nói, lại cũng là mãn nhãn kinh diễm. 18 chương 18 ta cùng ngươi không thân. Thẩm Linh Phượng nghe bọn họ nghị luận sôi nổi cùng khác thường ánh mắt, bình tĩnh đi vào học viện. Thức mau, thẩm gia phế tài đi vào Đông Dương E giờ học viện tin tức liền truyền khai. Thẩm Linh Phượng một đường đi vào viện trưởng cửa phòng, giơ tay go go môn, bên trong liền truyền đến một đạo thanh âm. Tiến vào, đẩy cửa đi vào thẩm linh phượng liền nhìn đến một cái lao nhân cũng chỉ có một người nhìn cái kia lão nhân liếc mắt một cái hỏi ngươi là tiếu viện trưởng sao vô nghĩa ngươi tiến vào không xem tự sao viện trưởng thất còn có thể có người khác a, ngươi tới có chuyện gì tiếu thanh phong ngữ khí bất mãn một trận loạn giống thực hiển nhiên tâm tình thật không tốt thẩm linh phượng nghe được hắn nói lời này nhướng mày cũng không nói cái gì nữa Cầm trong tay tin đặt ở hắn trên bàn, nói đến, ta kêu Thẩm Linh Phượng. ân, Thẩm Linh Phượng? Là cái kia Thẩm Linh Phượng sao? Tiếu Thanh Phong nghe được lời này, nhìn nhìn Thẩm Linh Phượng, theo sau, cầm lấy trên bàn tin, sẽ mở phong thư nhìn lên. Một phong thơ xem xong sau, Tiếu Thanh Phong tựa như gặp quỷ dường như trừng mắt Thẩm Linh Phượng, đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn Thẩm Linh Phượng, nuốt nuốt nước miếng nói, người người người. thẩm linh phượng thấy vậy liền đoán được tin thượng nói gì đó quả nhiên chỉ thấy tiếu thanh phong một chút liền nhảy đến thẩm linh phượng trước mắt ngươi ra ra nói đều là thật sự nói xong vẫn là vẻ mặt không tin thẩm linh phượng vô ngữ trận trắng mắt sau đó bình tĩnh gật đầu tiếu thanh phong thấy vậy vẫn cứ thực khiếp sợ không thể tưởng tượng hỏi vậy ngươi hiện tại thật là cao cấp ma pháp sư vâng chuyện này trừ bỏ ngươi ra ra còn có người khác biết không Tiếu Thanh Phong không rõ, trước mắt cái này mới 14 tuổi nữ hoa vì cái gì có thể như thế bình tĩnh, nhưng hắn không biết chính là, bình tĩnh chính là ở cái này trong thân thể linh hồn mà thôi. Không có. Nhìn Tiếu Thanh Phong, Thẩm linh vượng ngắn gọn nhổ ra hai chữ. Tiếu Thanh Phong dùng xem kỹ ánh mắt nhìn nàng nửa ngày, hắn có thể cảm giác được trên người nàng có tinh thần lực, linh lực tràn đầy, thiên phú dị bẩm, khó được chính là, không, cao ngạo không nóng nảy. Tiếu Thanh Phong vừa lòng gật gật đầu, sau đó, liền ngồi xuống từ trong ngăn kéo lấy ra một chương thủy tinh tạp ném cho Thẩm Linh Phượng, đây là ngươi ra ra tin công đạo tốt, cho ngươi an bài một cái đơn độc phòng, ngươi đi trước sửa sang lại một chút đi, ngày mai chính thức đi học. Thẩm Linh Phượng dỗi tay một phen tiếp được tinh tạp, nói thanh cảm ơn, liền xoay người đã muốn đi, lại nghe đến Tiếu Thanh Phong nghiêm túc thanh âm truyền đến, nha đầu, nhớ kỹ, ở trong học viện đừng quá lộ mũi nhọn. nếu là hiện tại bị người cha dắc đến ngươi tu luyện thuộc tính như vậy liền ngươi ra ra đều bảo không được ngươi thẩm linh phượng tạm dừng một chút quay đầu lại nhìn nhìn tiếu thanh phong minh bạch nói xong liền ra viện trưởng thất mà tiếu thanh phong lại nhìn thẩm linh phượng rời đi bóng dáng như suy tư gì bộ dáng thẩm linh phượng ra viện trưởng thất mới phát hiện không hỏi phòng ở đâu đang muốn trở về hỏi lại cảm ứng được trong tay tinh tạp tản ra một cổ linh lực Lôi kéo thẩm linh phượng chiều có cái phương hướng đi đến. Cảm ứng được về sau, thẩm linh phượng theo linh lực lôi kéo, chiều chính mình phòng phương hướng đi đến, đồng thời âm thầm kinh hái hảo cường đại ma pháp linh lực. Cư nhiên có thể lấy rót vào tự thân linh lực, dùng làm chỉ dẫn. ngươi cái này phế vật, tới học viện làm gì? Mất mặt xấu hổ sao? Không đi ra vài bước, phía sau truyền đến một đạo ngạo mạn thanh âm. Thẩm linh phượng nghe vậy, nhướng mày! Dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn lại Chỉ thấy lấy thẩm vũ đình cùng thẩm vũ lan cầm đầu Một đám người đứng ở phía sau cách đó không xa Đều là vẻ mặt khinh thường nhìn thẩm linh phượng Chủ nhân, các nàng quá thiếu chịu Muốn hung hăng giáo hơn các nàng một đốn Tiểu liên ở trong không gian khí rầm chân Đã lâu không hoạt động hoạt động kinh cốt Lần trước đánh cái kia lý ma ma Một chút đều không đã quyển Lần này lại có người đưa tới cửa tới bị đánh Thật sự là quá tốt ngươi cũng đừng ra phá chủ ý không nghe lão nhân kia nói sao không cần quá lộ mũi nhọn cho nên sao muốn giao hấn cũng muốn chờ buổi tối a đêm đen phong cao dễ làm sự sao la minh khinh bỉ nhìn tiểu liên khinh bị nói đến trong mắt hiện lên một mạ tức giận hắn chủ nhân còn chưa từng có người dám như vậy mắng cho dù hiện tại thực lực không bằng từ trước cường đại cũng không cho phép cái này có thể có ha ha ha tiểu liên nghe xong lam minh nói cười đến đầy đất lan lộn nghe được lam minh nói tiểu liên cuối cùng hết giận điểm nghe bọn họ chơi bảo thẩm linh phượng trên mặt mang theo một tia ý cười bước chân không ngừng tiếp tục đi tới thẩm vũ đình thấy nàng phải đi cho rằng nàng là sợ đang muốn mở miệng mắng thẩm linh phượng lại bị đánh gãy vị này tiểu học muội yêu cầu hỗ trợ sao thẩm linh phượng nhìn người tới nhàn nhạt nói đến không cần ta cùng ngươi không thân thẩm vũ lan nhìn đến tức giận đến thẳng dậm chân lập tức liền chạy đến thẩm linh phượng trước mắt đối với vừa rồi nói chuyện nam tử vẻ mặt tái mộ bộ dáng nói đến tính hiên các ca ngươi làm gì muốn cùng nàng nói chuyện a nàng chính là cái cái gì cũng sẽ không phế vượt nói xong còn vẻ mặt ghét bỏ chừng mắt nhìn thẩm linh phượng liếc mắt một cái 19 chương 19 phạm tiện không phải ngươi sai ra tới thai họa người chính là ngươi không đúng rồi thẩm linh phượng thấy nàng một bộ hoa si dạng Vô ngự trận trắng mắt, vòng qua bọn họ liền phải rời đi. Lại nhìn đến cách đó không xa, thẩm tử khiêm chính nghe tiếng lại đây. Lại dừng lại bước chân. Thất muội, ta vừa rồi thu được Gia Gia Tin, Gia Gia Tin nói đều là thật vậy chăng? Ngươi thật sự thức tỉnh rồi Linh Căn, có thể tu luyện sao? Thẩm tử khiêm bước đi đến thẩm linh phượng trước mặt, giơ giơ lên trong tay giấy viết thư, vẻ mặt kích động nhìn thẩm linh phượng. Thẩm linh phượng nhìn trước mắt cái này kaka Trên mặt mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười, nói, "Ân, hiện tại đã có thể tu luyện. Thật sự, kia thật sự là quá tốt, về sau cho dù ca ca không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng có thể bảo hộ chính mình. Được đến thẩm linh phượng lại lần nữa khẳng định, thẩm tử khiêm có vẻ thực vui vẻ. Đại ca, ngươi nói cái gì? Tiện nhân này sao có thể một bên thẩm vũ đình nghe xong, tức khắc chừng lớn hai mắt, sao có thể? Cái này phế vật. Cư nhiên thức tỉnh rồi Linh Can. Cơ miệng, Vũ Đình, thất muội cũng là muội muội của ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói?" "Giống lời nói sao?" Thẩm Vũ Đình nói còn chưa dứt lời đã bị Thẩm Tử Khiêm sắc bén đánh gãy, hắn quay đầu lại, nhìn Thẩm Vũ Đình, ánh mắt cũng là thấu xương lạnh băng. "Đại ca, ta muốn đi tìm phòng, liền đi trước." Thẩm Linh Phượng lại lần nữa nghe được tiện nhân hai chữ, trong mắt nổi lên một mặt thật sâu mà hắn ý, tiếng nói vừa dứt hạ cũng không đợi thẩm tử khiêm nói cái gì, liền bước bước chân hướng phía trước đi đến. Thẩm Linh Phượng, ngươi đứng lại đó cho ta, đại ca vừa rồi nói ngươi có thể tu luyện ma pháp, đây là thật sự. Thẩm Vũ Đình lập tức liền vọt tới nàng trước mặt, giữ nàng lại, trong lòng giờ phút này là điên cuồng ghen ghét cùng hận ý từ nhỏ đến lớn, cho dù thẩm Linh Phượng là cái cái gì cũng không thể tu luyện phế vận. thẩm Trọng Dương cùng thẩm tử khiêm đối thẩm Linh Phượng như cũ thực hảo. Chính là lại trước nay không quan tâm nàng, mặc kệ nàng có nỗ lực, bọn họ trong mắt chỉ có Thẩm Linh phượng, trước nay đều không có quan tâm quá chính mình, nàng không cam lòng, không cam lòng. Thẩm Linh phượng nghe được Thẩm Vũ Đình nói, nhìn nhìn lại tốn chính mình đôi tay kia, lạnh lùng nói, buông tay. dáng vẻ này xem ở Thẩm Vũ Đình trong mắt, làm nàng trong lòng hận điên cuồng tràn ra. giờ phút này, nàng chỉ nghĩ hủy hoại Thẩm Linh phượng, buông tay. Thẩm Linh Vượng thanh âm trở nên lạnh hơn chút. nhìn thoáng qua thẩm vũ đình ánh mắt kia cũng là vô cùng xâm hàn lâm vào điên cuồng thẩm vũ đình bị nàng như vậy ánh mắt sợ tới mức một cử động cũng không dám không tự giác liền buông lỏng ra bắt lấy thẩm linh phượng tay ưu ngươi không phải thẩm ra tứ tiểu thư sao như thế nào còn sợ thất tiểu thư đâu ác ta thiếu chút nữa đã quên ngươi là con vợ lẽ tứ tiểu thư nhân ra kia mới là đường đường chính chính con vợ cả tiểu thư đúng không nói chuyện chính là liễu mộc tuyết Đang từ mặt sau chiều các nàng đi tới, Liễu Mộng Tuyết, Liễu Gia Đại Tiểu Thư, ngày thường liền thích cùng Thẩm Vũ Đình đối nghịch. Nay đã là toàn giáo người đều biết đến sự, mọi người đều tập mãi thành thói quen. Ngươi cũng cùng nàng giống nhau là tiện nhân, ngươi đắc ý cái gì? Thẩm Vũ Đình nghe được Liễu Mộng Tuyết nói như vậy, hướng tới nàng lớn tiếng rông đến, tức giận đến hôn thân Phát run, Cái này Liễu Mộng Tuyết, không có việc gì liền tìm ta phiền thoái, giống nhau là tiện nhân. Thẩm tử khiêm nhìn nàng hiện tại bộ dáng, lắc lắc đầu, nói đến, vũ đình, ngươi liền không thể sửa sửa sao. Nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, nơi nào còn có thẩm ra tiểu thư bộ dáng? Căn bản chính là phố phường người đàn bà đánh đá. Nói xong, vung lên ống tay háo, cũng không quay đầu lại đi rồi. Chật chật chật, nhìn xem chính ngươi bộ dáng này đi, phố phường người đàn bà đánh đá, phạm tiện không phải ngươi sai, nhưng ra tới mất mặt xấu hổ chính là ngươi không đúng rồi. Về sau phải nhớ kỹ, phạm tiện thời điểm đem chính mình nốt ở trong phòng, như vậy ngươi cũng coi như làm chuyện tốt, ta sẽ đại biểu Mao ra ra cảm tạ ngươi. Dứt lời, Liễu Mộng Tuyết cười đến một trận hoa chi loạn chiến, vốn chính là cái mỹ nhân phôi, này cười, dẫn chung quanh nam đồng học cũng nở nụ cười. Thẩm Vũ Đình nghe xong, tức giận đến mặt lúc đỏ lúc xanh, trừng mắt Liễu Mộng Tuyết, tiện nhân, cùng nàng giống nhau đều là vẻ mặt hồ ly tinh dạng. Tỷ biết chính mình lớn lên thực mỹ. Ngươi liền không cần cường điệu. Ngươi vẫn luôn nói như vậy, sẽ có vẻ ngươi thực xấu. Liễu Mộng Tuyết mang theo đồng tình ngữ khi nói, chính là lại một chút không cảm giác được, ngược lại làm đại gia nghe ra cười nhạo cảm giác, vì thế, chung quanh lại là một trận cười to. Thẩm Vũ Đình thấy thế, chỉ cảm thấy hôm nay thật sự mất mặt, oán hận chừng mắt nhìn Liễu Mộng Tuyết liếc mắt một cái, ném xuống một câu Liễu Mộng Tuyết, ngươi cấp bổn tiểu thư chờ, một ngày nào đó. Bổn tiểu thư sẽ báo thủ lạc hoàng mà chạy 20 chương 20 tiểu phượng vượng Không cần như vậy nhìn ra Thấy thẩm vũ đình đi rồi liễu mộng tuyết không thú vị nhún vai Cũng trở về phòng học Chờ đến mọi người đều tan đi Một bên tô tĩnh hiên còn đứng ở kia như suy tư gì nghị sự tình Vì cái gì hắn chính là không nghĩ ra đâu Hắn cảm giác cái này Thẩm linh phượng không đơn giản Nàng xem người ánh mắt tuy rằng đạm nhiên lười biếng Nhưng hắn cha giác tới rồi Trong đó sắp bén còn có kia liễu mộng tuyết một năm trước vô ý rơi xuống nước hôn mê mấy ngày tỉnh lại lúc sau lại thay đổi cái bộ dáng hắn cũng chắc quá chính là kết quả cũng không có chút nào vấn đề nay đến tột cùng là chuyện như thế nào thính hiên ca ca ngươi suy nghĩ cái gì đâu đều không để ý tới nhân ra. thẩm vũ lan nhìn tô thính hiên trầm tư nửa ngày không thèm để ý nàng bất mãn nói Mà còn ở trầm tư Tô Tĩnh Hiên vừa lúc bị nàng đà đến không được thanh âm kinh đột nhiên run lên. Phục hồi tinh thần lại, nhìn thẩm vũ lan trong đầu liền hiện lên vừa rồi thẩm linh phượng bộ dáng, trong lòng vô ngữ muốn chết, vì cái gì cùng là một cái phụ thân nữ nhi sẽ kém nhiều như vậy. Ha ha, cái kia, ta trong phòng học còn có chuyện, liền đi về trước. Tô Tĩnh Hiên vội đánh ha ha, xoay người liền nhanh như chấp chạy. Chỉ còn lại có thẩm vũ lan ở nơi đó tức giận đến thẳng dầm chân. Bên này, thẩm linh phượng đi theo thủy tinh tạp linh lực lôi kéo, rốt cuộc tìm được rồi phòng, đẩy cửa đi vào, thẩm linh phượng nhìn một vòng. Sau đó, chỉ thấy nàng nâng lên tay, tụ tập linh lực, phong hệ ma pháp hướng tới phòng mỗi cái góc thổi quét mà đi, khuyên khắc thời gian, đem trong phòng cho bụi đều rửa sạch sạch sẽ. Một màn này nếu có người khác nhìn đến khẳng định sẽ sợ tới mức không nhẹ. Đã từng phế tài hiện giờ cư nhiên sẽ có được cao cấp ma pháp tu vi, chỉ sợ, đây là nói ra đi cũng. Không ai tin. Chính là, có người chính là cái ngoại lệ. Tiểu phương Phượng Phượng, tưởng ra không có. Mới vừa ở mép giường ngồi xuống thẩm linh Phượng vừa nghe đến thanh âm này, cơ hồ là theo bản năng liền đứng lên. Mắt lạnh trưng mắt đứng ở ngoài cửa sổ kia trên cây quân lang thiên, chỉ thấy hắn như cũng là một bộ hồng y đi hề, yêu nghiệt cười, nhìn thẩm linh Phượng. thấy thẩm linh phượng chừng hắn, khẽ cười một tiếng liền phi thân vào phòng không chút nào bận tâm nằm ở trên giường thẩm linh phượng thấy vậy phát động ma pháp triều quân lăng thiên công kích mà đi nào biết quân lăng thiên một cái nghiêng người liền né tránh thẩm linh phượng công kích tiểu phượng phượng ngươi muốn ôn nhu điểm bằng không đem ra đánh hỏng rồi ngươi tính phúc ai tới phụ trách quân lăng thiên trước mắt nhìn nàng đó là như thế nào một cái yêu nghiệt lợi hại thẩm linh phượng vừa nghe Tiếp tục khởi sướng công kích, lại bị quân lăng Thiên một phen kéo vào trong lòng ngực. Ngay sau đó, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, trên cổ truyền đến một trận lạnh lẽo. thẩm linh phượng túi đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến chính mình trên cổ bị hắn treo lên một cái mang theo một cái nước mắt tích trạng quải sức màu tím thủy tinh vòng cổ. Muốn bắt lấy tới, lại nghe đến quân lăng Thiên không chút để ý nói, tiểu phượng phượng, ngươi hiện tại tu vi thật sự là nhược, không có cường đại lên phía trước, vẫn là mang theo đi. nghe vậy thẩm linh phượng trên tay động tác ngừng lại ẩn ẩn đoán được cái gì bình tĩnh nhìn hắn hỏi đây là có thể che giấu thuộc tính đồ vật tuy rằng là hỏi câu nhưng trong giọng nói lại mang theo trợ định quân lăng thiên nghe vậy đấy mắt xẹt qua một mặt tán thưởng thần sắc trực tiếp gật đầu nhận đồng gia tiểu phượng phượng chính là thông minh này đều đoán được không tồi này tử tinh liên là có thể che giấu ngươi thuộc tính đương nhiên muốn bài trừ những cái đó lao quái vật nhưng là Hiện tại ít nhất tại đại lục này người trên sẽ không có người nhìn ra được tới. thẩm Linh Phượng nghe được hắn nói, tức khắc liền nghi hoặc, cái gì kêu ít nhất tại đại lục này thượng không ai sẽ biết. Chẳng lẽ, trừ bỏ hôm nay thần đại lục còn có khác đại lục. Bị thẩm Linh Phượng xem kỹ nửa ngày, quân lăng thiên lại bỗng nhiên nói đến, nguyên lai tiểu phượng phượng như vậy tưởng ra à, chính là, tiểu phượng phượng, ngươi đừng như vậy nhìn chằm chằm ra, ra sẽ nhịn không được tưởng pháp của ngươi. Quân Lăng Thiên triều Thẩm Linh Phượng đột nhiên một trận phóng điện. 21 chương 21 không lương tâm vật nhỏ. Thẩm Linh Phượng vô ngữ nhìn quân Lăng Thiên, trận trắng mắt, ngươi lại gia, còn có thể lại tự luyến một chút sao? Có thể sao? Có thể sao? Tiểu Phượng Phượng, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Tiến hạt cắt sao? Ra cho ngươi thổi thổi đi. Quân Lăng Thiên nói xong, làm thế liền phải thò lại gần cấp Thẩm Linh Phượng thổi đôi mắt. thẩm linh phượng tay mắt lanh lẹ huy khai hắn lang chảo tiểu phượng phượng hắn còn gọi được với nghiện thẩm linh phượng lạnh lùng nhìn quân lang thiên theo sau đem đầu chuyển hướng cửa phương hướng nghiêng nghiêng kêu ý tứ thực rõ ràng là ở đổi người nhưng mỗi đại gia lại đương không thấy được nằm ở nàng trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên lần này trở về lấy tử tinh liên hắn qua lại cả ngày lại mới vừa cởi bỏ phong lớn không lâu là thật sự có chút mệt mỏi thẩm linh phượng nhìn hắn tức khắc một trận bất đắc dĩ đuổi cũng dám không đi đánh lại đánh không lại đành phải lắc mình tiến vào không gian tiến không gian lại nghe được tiểu liên cùng lam minh ở âm ỉ chết lam minh mau đi đào đất loại xong rồi hảo đi ra ngoài chơi người muốn đi chơi liền chính mình loại a lão tử không rảnh dù sao lão tử không ra đi là được chết lam minh người đào không đào không đào lam minh nằm ở một chương từ trong viện dọn ra tới ghế bập bên thượng nhắm mắt lại Nhàn nhã phơi thái dương. Tiểu liên thở phì phì bay tới bay lui, vừa chuyển đầu liền nhìn đến thẩm linh phượng, ánh mắt sáng lên, lập tức liền chiều thẩm linh phượng bay qua đi. Chủ nhân, lang minh lại khi dễ ta, hắn không chịu đào đất, ta này tế cánh tay tế chân xương sao đào được mà sao. Nói xong, còn nháy mắt tím đáng thương hề hề nhìn thẩm linh phượng. Chủ nhân, ngươi nhưng đừng nghe nàng, cái này đồ tham ăn, nghĩ ra đi ăn vụng đồ vẩn. Lao tử đây là sợ nàng bị người bắt mới không để ý tới nàng, là vì nàng hảo. Lam Minh nghe được tiểu liên nói lập tức liền nhảy dựng lên, hiện tại chủ nhân có bao nhiêu phúc hắc, người khác không biết, hắn chính là biết đến. Thẩm Linh Phượng nghe các nàng hai cái chơi bảo, cũng không có muốn giúp ai ý tứ, cái này làm cho Lam Minh nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, nhiên, ngay sau đó Thẩm Linh Phượng lời nói lại nghẹn hắn nội thương. Sẽ không đào A. Kêu hành. Về sau trực tiếp bắt người tới luyện dược hảo, dù sao liền cái mà đều sẽ không đảo. Thẩm Linh Phượng đi vừa rồi Lam Minh nằm kia trương ghế bập bên biên, nằm đi xuống, không chút để ý nói. Lam Minh chớp chớp mắt, thạch hóa. Chủ nhân, không mang theo như vậy á á á. Ha ha, chủ nhân uy vũ, chết Lam Minh, còn không nhanh lên đi đảo đất. Thiểu liên nghe xong Thẩm Linh Phượng nói, cười đến đầy đất lan lộn Nghe vậy, Lam Minh khỏe miệng chịu chịu. Vô tội nhìn thẩm linh phượng, thật đúng là sợ nàng dùng chính mình tới luyện dược. Thẩm linh phượng thấy thế, cũng không hề nghe Lam Minh nói cái gì, trực tiếp đứng lên phi thân vào sân động, lại bắt đầu tu luyện, hiện tại đã rời đi thẩm ra, cần thiết có đủ thực lực bảo hộ chính mình. Cao cấp ma pháp sư đối nàng tới nói, còn xa xa không đủ, nàng phải nhanh một chút đột phá đại ma pháp sư. Hôm sau, thẩm linh phượng rời khỏi không gian khi quân lăng thiên cư nhiên còn đang ngủ, thấy thế. Thẩm Linh Phượng khỏe miệng run rẩy, nị mạ, đây là đem nơi này đường chính mình ra a a a a. Nhìn chằm chằm quân lăng thiên nhìn nửa ngày, Thẩm Linh Phượng cảm thấy vẫn là mặc kệ hắn, thằng ngãi này ra mặt như vậy hậu, mắng vô dụng, tu vi còn cao thâm khó đoán, đánh cũng đánh không thắng, rứt khoát đi tìm viện trưởng khai cái học sinh chứng đi học đi. Nào biết? Tiểu Phượng Phượng, sớm A ngươi đi lên cũng không gọi ra một tiếng, ngươi cái không lương tâm vật nhỏ. Mệnh ra còn cho ngươi xem cả một đêm môn, ngươi quá thương gia tâm. Quân lăng thiên ngồi dậy, ai hoán nhìn thẩm linh phượng, và áo hơi xưởng một bộ ủy khuất bộ răng nói. Thẩm linh phượng nghe vậy, quay đầu lại nhìn đến chính là như vậy một màn, trực tiếp vô ngự hát tuyến, trong đầu nhảy ra một cái ở 21 thế kỷ phần lớn hủ nữ đều thích nhân vật, tuyệt thế chịu. 22 chương 22 bất tường cấm thuật. Ý nghĩ như vậy vừa ra. Thẩm Linh Phượng lập tức đã bị chính mình cấp tới rồi, chính mình khi nào sẽ có như vậy hấu trị ý tưởng. Giống như là, thằng ngãi này vừa xuất hiện liền bắt đầu biến nhị. Quân Lăng Thiên thấy Thẩm Linh Phượng ở nơi đó châm tư, có chút khó hiểu như mày, hắn đương nhiên không biết giờ phút này Thẩm Linh Phượng đem hắn tưởng thành cái gì, nếu đã biết, phỏng trừng sẽ bạo tàu. Tiểu Phượng Phượng, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Có phải hay không? Tiểu Phượng Phượng đột nhiên cảm thấy ra rất tuấn tú. Cho nên yêu ra. Nói xong, chiều Thẩm Linh Phượng một trận phóng điện, kia bộ dáng xem đến Thẩm Linh Phượng lại là cắn răng lại là tay ngứa. Tiểu Phượng Phượng, không cần như vậy nhìn chầm chằm ra xem, ra biết chính mình rất tuấn tú, hơn nữa. Tiểu Phượng Phượng như vậy nhìn ra, ra sợ sẽ không chế không được. Quân Lăng Thiên nói xong, một độ ngươi hiểu biểu tình nhìn Thẩm Linh Phượng. Thẩm Linh Phượng đang muốn nói chuyện, lại nghe đến bên ngoài Thẩm Tử Khiêm lại đây. Thất muội, ngươi rời giường sao. đã đi lên lập tức liền ra tới bất đắc dĩ thẩm linh phượng lên tiếng lại quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn quân lăng thiên liếc mắt một cái liền đi ra ngoài thẩm tử khiêm nhìn đến thẩm linh phượng ra tới liền cười nói thất muội ngươi vừa tới học viện còn không quen thuộc ta đến mang ngươi đi tìm viện trưởng lánh một người đệ tử chứng chúng ta đi thôi ân thẩm linh phượng gật đầu lên tiếng hai người liền chiều viện trưởng thất đi đến đi vào viện trưởng thất thời điểm tiếu thanh phong đã đem học sinh chứng chuẩn bị tốt chuẩn bị cho tốt hết thể lúc sau thẩm linh phượng liền muốn đi đi học kết quả lại bị tiếu thanh phong gọi lại tử khi a người đi trước đi học đi ta còn có một chút sự tình muốn cùng linh phượng công đạo một chút là kia học sinh đi trước thẩm tử khiêm nghe vậy liền trước tiên lui đi ra ngoài tiếu thanh phong thấy hắn rời đi lúc này mới lại mở miệng nói đến linh phượng Tất nhiên ngươi ra ra yên tâm đem ngươi giao cho ta, ngươi cũng là có thể tin tưởng ta, ta tin tưởng ngươi là thông minh hải tử, cây to đón gió đạo lý ngươi nhất định hiểu, cho nên, ta trước đem ngươi an bài đến năng lực kém ban đi, về sau như thế nào, còn muốn xem chính ngươi. Thấy hắn như vậy nghiêm túc biểu tình, Thẩm linh phượng nghiêm túc gật gật đầu, mỉm cười nói, ta đã biết, viện trưởng ra ra, ngươi yên tâm, ta đều minh bạch, cảm ơn ngài. Ra Ra có thể có ngài cái này bằng hữu là phúc khí của hắn. Ha ha ha, cái gì phúc khí a? Ta chính là cái lao bất tử tao lão nhân. Tiếu Thanh Phong nghe được Thẩm Linh Phượng nói cười to vài tiếng nói đến. Nơi nào già rồi? Viện trưởng ngài một chút cũng bất lão. Thẩm Linh Phượng đạm cười nói. Chúng ta đều già rồi, hiện tại đều là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Các ngươi đều phải lòng mang chính nghĩa tri tâm, như vậy mới có thể thiên hạ thái bình a. thiếu Thanh Phong phất phất tay nói, ý vị thâm trường nhìn Thẩm Linh Phượng. Chầm tư một hồi, Thẩm Linh Phượng thận trọng gật gật đầu, nàng biết, Tiếu Thanh Phong ám có điều chỉ chính mình ám thuộc tính, nghìn năm qua, không ai có ám thuộc tính, mà ám thuộc tính bởi vì nghìn năm qua cũng chưa xuất hiện quá, đã bị liệt vào là điểm xấu cấm thuận, một khi xuất hiện khẳng định sẽ bị Phong giết. Người minh bạch liền hảo, ta cũng không nói nhiều cái gì, ngươi đi đi học đi. thiếu Thanh Phong vui mừng cười. Thẩm Linh Phượng gật gật đầu, liền rời đi viện trưởng thất, đi vào năng lực kém ban. Tiến phòng học liền nghe được mọi người đều ở nghị luận sôi nổi. Đây là Thẩm Linh Phượng. Nàng lớn lên thật đẹp, so tiên nữ còn muốn mỹ a. Ngồi ở bên cửa sổ một cái nữ hải hâm mộ nói. Đúng vậy, nàng thật sự hảo mỹ đâu, thật đáng tiếc, người như vậy lại không thể tu luyện. Một cái khắc lắc lắc đầu, tiếc hận nói. Ta ngày hôm qua ở viện trưởng bên ngoài mặt nghe được bọn họ tinh anh ban người ta nói Thẩm Linh Phượng đã thức tỉnh rồi Linh Căn, giống như có thể tu luyện ma pháp. Mặt sau một người thấu tiến lên đi cùng các nàng cùng nhau bắt quái nói. 23 chương 23 đồ tham ăn. Sắc nữ. Thẩm Linh Phượng nghe các nàng nghị luận sôi nổi thanh âm, chỉ là bình tĩnh đi đến cuối cùng một loạt không ai vị trí thượng. Ngồi xuống. hải lâu, ngươi hảo, chúng ta lại gặp mặt. Ta kêu liễu mộng tuyết. Liễu Mộng Tuyết chiều Thẩm Linh Phượng vươn một bàn tay, cười đến giống cái tinh linh. Thẩm Linh Phượng nghe được nàng nói chuyện phương thức, dừng một chút, có điểm kinh ngạc nhìn nhìn Liễu Mộng Tuyết. Này bắt tay chính là 21 thế kỷ cơ bản lễ nghi, nơi này như thế nào sẽ có? Chẳng lẽ nàng cũng là xuyên qua tới? Nghĩ, Thẩm Linh Phượng thử vươn tay, nói, "Hi." Trong mặc nửa ngày, Liễu Mộng Tuyết chừng lớn hai mắt nhìn Thẩm Linh Phượng, người người người. thẩm linh phượng thấy nàng khiếp sợ bộ dáng càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán mặc danh cũng nhiều một tia ấm áp ở cái này dị thế còn có thể đụng tới 21 thế kỷ người cũng là một loại duyên phận liễu mộng tuyết thấy thẩm linh phượng cam chịu trực tiếp liền nhảy dựng lên kích động bắt lấy thẩm linh phượng tay ha ha ha ha ngươi cũng là xuyên tới thật tốt quá ta đều xuyên qua tới một năm thiên a ngươi là như thế nào tới a tới đã bao lâu mau hai tháng Đối mặt nàng nhiệt tình, Thẩm Linh phượng chỉ là nhàn nhạt nói: Người mới đến 2 tháng a, Ta đều đến này 1 năm." "Ô ô ô ô. Hảo tưởng ta kem ly, còn có bơ chocolate, còn có thật nhiều thật nhiều ăn ngon." Liễu Mộng Tuyết, Thẩm Linh phượng vô ngữ, hóa ra này lại là một cái đồ tham ăn. "Ô ô ô ô. Ngươi biết không, ta hảo hảo ở nhà ăn đồ ăn vặt, đương nhiên liền xuyên tới này." Liễu Mộng Tuyết đáng thương hề hề nói: "Thấy nàng như vậy, thẩm linh phượng nhịn không được chịu chịu khỏe miệng nói ăn cái đồ ăn vặt còn có thể xuyên qua ngươi thật giỏi liễu mộng tuyết nghe được thẩm linh phượng nói nhìn nhìn thẩm linh phượng thật ngượng ngùng gật gật đầu ân ta ở nhà ăn đồ ăn vặt tới sau đó giống như nuốt một cái thứ gì liền nghẹn họng sau đó liền đến nơi đây thẩm linh phượng vô ngữ nhìn liễu mộng tuyết đây là kẻ dở hơi mị như vậy đều được vậy ngươi là như thế nào tới a Liễu Mộng Tuyết xấu hổ rời đi đề tài. Thẩm Linh Phượng nghe vậy, trên mặt cứng đờ. Lạnh lùng nhìn Liễu Mộng Tuyết liếc mắt một cái, lại không nói lời nào. Ách, hào đi. Ta không hỏi. Thấy Thẩm Linh Phượng không nghĩ nói, Liễu Mộng Tuyết liền biết khẳng định không chuyện tốt, tựa như ở 21 thế kỷ xem tiểu thuyết nữ chủ giống nhau, không phải bị bạn trai phản bội chính là bị hảo tỉ muội phản bội. Nghĩ, Liên ngồi trở về chờ đi học. Không thể không nói liêu cô lương người chân tướng. Các nàng hàn huyên nửa ngày, những người khác lại cái gì cũng không nghe hiểu, tưởng ngắt lời đều cắm không thượng lời nói. Mục lao sư tới, lại vào lúc này, cạnh cửa truyền đến một cái nữ đồng học tiếng tê Đại gia lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Theo tiệm gần tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến một cái bạch đi hề nam tử đi vào phòng học. Thẩm linh phượng ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy hắn cũng chính mỉm cười đang nhìn nàng. Thấy vậy, Thẩm Linh Phượng cũng thoải mái hào phóng xem kỹ hắn. Một bộ bạch đi hơn nữa trên mặt như tắm mình trong gió xuân ý cười, có vẻ hắn thực ôn hòa, mà thứ khắc trong lòng ngược hắn ôm một quyển sách, càng ra vài phần hơi thở văn hóa, lại sẽ không cho người ta một loại nhu nhược thư sinh cảm giác. Thẩm Linh Phượng thu hồi đánh giá ánh mắt, lại thấy Liễu mộng tuyết tặc hề hề quay đầu lại là mặt quỷ. Xem minh bạch nàng ý tư sau, Thẩm Linh Phượng tức khắc một phen. Hãn! Này chỉ đồ tham ăn cư nhiên vẫn là một quả sắc nữ. 24 chương 24 tuyệt không làm người khi dễ ngươi. Hảo, các bạn học an tính lại, hôm nay chúng ta ban tới một cái tân đồng học, hiện tại đại gia liền nhận thức một chút đi. Hiện tại làm vị này tân đồng học tự giới thiệu một chút. Nói xong, mục lăng mỉm cười chiều thẩm linh phượng gật gật đầu, ý bảo nàng làm tự giới thiệu. Thẩm linh phượng chấp chấp mắt, lại chấp chấp mắt, làm cái gì tự giới thiệu. Thật phiên thoái, trực tiếp đi học không phải hảo. Đợi một hồi, đại gia không nghe được nàng tự giới thiệu, chung quanh đồng học đều từng bước từng bước, đều đem đầu chuyển hướng thẩm linh phượng, chờ mong nhìn nàng. Liền liễu mộng tuyết cũng không ngoại lệ quay đầu lại, vẫn luôn nhìn nàng. Thấy vậy, thẩm linh phượng vâu ngữ trận trắng mắt, sau đó đứng lên nói, ta kêu thẩm linh phượng, nói xong, thẩm linh phượng liền ngồi trở về. Mục lăng thấy nàng nói xong tên của mình liền ngồi hạ, ngây ra một lúc. cảm giác có đàn quạ đen từ đỉnh đầu bay qua. Liễu Mộng Tuyết mặc, toàn ban đồng học mặc. Nửa ngày trầm mặc qua đi, vẫn là mục lăng trước phản ứng lại đây, Vô Ngữ nhìn Thẩm Linh Phượng, khóe mắt vẫn luôn ở run rẩy, muốn hay không đơn giản như vậy a. Liễu Mộng Tuyết sùng bái nhìn Thẩm Linh Phượng, liền kém hai mắt mạo hồng tâm, thật ngầu a, đây là lãnh diễm hình mỹ nhân a. Thẩm Linh Phượng thấy bọn họ buồn bực biểu tình, trận trắng mắt, sau đó tiếp tục sửa sang lại cái bàn. Mục lăng thấy nàng không muốn nhiều lời một câu bộ dáng, đành phải làm bãi, giả ý ho khan hai tiếng nói, hảo đi, chúng ta bắt đầu đi học đi. Kế tiếp, trên đài trình hiên đi học, Thẩm linh phượng lại nghe không đi vào, bởi vì hắn giảng đều là ma pháp nhập môn giai đoạn. Này năng lực kém ban quả nhiên năng lực kém. Thay đổi cái khác ban, chỉ sợ đều không cần giảng giải ma pháp nhập môn. ma phía trước, cũng có người không an phận. Ai? ngươi ở 21 thế kỷ tên gọi là gì a liễu mộng tuyết quay quá đầu nhỏ giọng hỏi thẩm linh phượng ngẩng đầu nhìn nhìn nàng sau đó tiếp tục làm chính mình sự vậy ngươi hiện tại tu luyện đến cái gì cấp bậc a ra đây có thể kêu ngươi linh phượng mị liễu mộng tuyết lần này trực tiếp quay đầu đáng thương hề hề nhìn thẩm linh phượng không cần không để ý tới người sao tuy rằng ngươi không để ý tới người bộ giáng thoạt nhìn thực lãnh diễm chính là ngươi như vậy ta thực không có cảm giác thành kỷ. Thẩm Linh Phượng nhìn ra nàng tưởng biểu đạt ý tứ, vô ngữ chịu chịu khoe miệng. "Cô nương, ngươi đây là ở bán manh đi." "Được không sao?" Liễu Mộng Tuyết thấy nàng vẫn là không nói lời nào, tiếp tục bán manh. "Bất đắc dĩ." Thẩm Linh Phượng đành phải gật gật đầu, như thế nào kêu đều được, một cái xưng hô mà thôi. Liễu Mộng Tuyết thấy nàng gật đầu đồng ý, lại là tức khắc vui vẻ, vậy như vậy vui sướng quyết định. "Linh Phượng, ngươi so với ta tiểu Về sau khiến cho ta che chở ngươi đi, tuyệt đối không cho người khác khi dễ ngươi. Nói xong, Vỗ vô, vô bộ ngực, một bộ vì bằng hưu giúp bạn không tiếp cả mạng sống bộ dáng. Thẩm linh phượng nghe vậy, bình tĩnh nhìn nàng, tuy rằng vẻ mặt tùy ý bộ dáng, nhưng trong mắt lại tràn đầy nghiêm túc, trong lòng có chút xúc động, đây là lần đầu tiên có người đối nàng nói loại này lời nói. Thấy thẩm linh phượng kia cự người ngàn dặm biểu tình, liếu mộng tuyết trong lòng, cư nhiên mặc danh một trận lo lắng đau. liên chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy, thẩm linh phượng rốt cuộc chịu quá như thế nào thương tổn mới có thể biến thành như vậy lạnh lùng. Thoạt nhìn đối cái gì đều không đệ bụng. Nay càng làm cho nàng nổi lên phải bảo vệ nàng tín nhiệm. Nhưng trong tương lai một ngày nào đó, đương nàng biết thẩm linh phượng chân chính thực lực thời điểm, buồn bực muốn bắt khởi thẩm linh phượng hành hung một đốn, nhị mạ không mang theo như vậy, đây là biến thái trung biến thái, không phải phế tài tờ tờ. về sau ngươi liền cùng ta hốn chỉ cần ta còn sống liền tuyệt không sẽ làm ngươi chết liễu mộng tuyết vẻ mặt ngạo kiều nói đến thấy nàng như thế nghiêm túc bộ dáng thẩm linh phượng trong lòng không hiểu một trận xúc động thế nhưng ma xui quỷ khiến gật đầu cười cười linh phượng ngươi cười rộ lên hảo mỹ a vừa thấy đến nàng cười liễu mộng tuyết lập tức liền tiến vào hoa si hình thức hoàn toàn điên đảo vừa rồi một khang nhiệt huyết thấy nàng vẻ mặt hoa si bộ dáng thẩm linh phượng đầy đầu hắt tuyến khỏe mắt giật tăng tăng quả nhiên đây mới là sắc nữ bản tính bị thẩm linh phượng như vậy đại mỹ nhân dùng vô ngữ biểu tình nhìn chằm chằm liếu mộng tuyết cũng ngượng ngùng mặt đỏ lên lẩm bẩm nói đến không có biện pháp ta chính là đối lớn lên mỹ người miễn dịch không được sao thẩm linh phượng mặc liễu cô nương a ngươi như vậy sắc về sau sẽ hối hận một tiết khóa thời gian thực mau liền đi qua vừa tan học mục lăng đi rồi về sau Loan thoáng có thể nghe được cửa truyền đến một trận ầm y thanh âm. Thẩm Linh Phượng, ngươi cái này tiểu tiện nhân, đi ra cho ta. Chính là, không chỉ có là cái phế vật, vẫn là cái tiện nhân, cư nhiên dám chạy học viện tới câu, dẫn nam nhân. Cũng không phải là sao. Tự cho là lớn lên xinh đẹp điểm liền ra tới nơi nơi câu dẫn nam nhân, thật không biết xấu hổ. Tiện nhân, câu, dẫn nam nhân. Nghe đến mấy cái này chữ, Thẩm Linh Phượng nhúng mày. Đại khái đã đoán được là ai? Đứng lên, chậm gì gì hướng đi ngoài cửa. 25 chương 25 tiện nhân mang ai? Thẩm linh phượng còn không có ra phòng học, lại thấy bên cạnh liễu mộng tuyết vẻ mặt tức giận xông ra ngoài. Các ngươi một đám, đây là lại phát bệnh. Không phải cùng các ngươi nói qua sao, phát bệnh không phải các ngươi sai, ra tới hại người liền không đúng rồi. Như thế nào chính là không nhớ được đâu? Một lao ra đi, liễu mộng tuyết liền vẻ mặt đồng tình nói. nhìn vừa rồi mắng người đáy mắt nổi lên một mạt sắc ý theo ở phía sau thẩm linh phượng nghe xong một trận buồn cười người này thật là độc miệng nghĩ nhanh hơn bước chân đi vào phòng học ngoài cửa vừa ra phòng học bên ngoài liền nhìn đến một đám người vây quanh ở nơi đó cầm đầu chính là ba cái nữ tử trong trí nhớ vẫn là có chút ấn tượng trung gian một cái phấn váy nữ tử là đông dương quốc nhị công chúa đông phương kỳ cùng tam hoàng tử đông phương duệ một mẹ đẻ ra là huyện Quý Phi Sở Sinh. Bên trái vàng nhà sắc váy áo nữ tử là Tô Vân Tường, bên phải là Thẩm Vũ Lan. Người cái này tiểu thiện nhân, thế nhưng còn có mặt mũi tới học viện mất mặt xấu hổ, còn dám câu dẫn nam nhân, thật là ném chúng ta thẩm ra mặt. Thẩm Vũ Lan mắt sắc nhìn đến ra tới Thẩm Linh Phượng, lập tức liền mở miệng mắng. Thiện nhân mắng ai? Thẩm Linh Phượng bình tĩnh nhìn các nàng. Thiện nhân đương nhiên là mắng ngươi. Ha ha ha ha ha, Thẩm Vũ Lan vừa dứt lời hạ, Liễu Mộng Tuyết liền phá lên cười. Trung quanh có chút ngày thường cùng Liễu Mộng Tuyết tiếp xúc quá vài người cũng đều sôi nổi tối đầu, nhấp miệng không tiếng động nở nụ cười. Liễu Mộng Tuyết thấy thế, nhịn cười đi đi đến Thẩm Vũ Lan trước mặt, đôi tay ôm ngực nhìn nàng. Ngươi xem ngươi, phát bệnh phạm đến lợi hại như vậy, ngươi như thế nào còn dám ra cửa a? Thẩm Vũ Lan vừa nghe, khi chết khiếp, chừng lớn hai mắt nói, ngươi mới có bệnh đâu. Ngươi, ngươi như thế nào như vậy a? Lại không phải ta nói, là chính ngươi thừa nhận ngươi là tiện nhân, mọi người đều nghe được được không? Liễu Mộng Tuyết thở phì phì nói, làm ra một bộ ngươi khi dễ ta biểu tình. Bị nàng như vậy vừa nói, Thẩm Vũ Lan mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi nói gì đó, nàng liền biết, gặp phải cái này Liễu Mộng Tuyết, nhất định không chuyện tốt. Nàng khẳng định là cố ý tức khắc khí mặt đều đen, oán hận nhìn chằm chằm Thẩm Linh Phượng cùng Liễu Mộng Tuyết. lăng làng nửa câu lời nói cũng nói không nên lời đồ vô dụng một bên đông phương kỳ nhìn đến thẩm vũ lan khí bộ dáng khinh thường nói đến chính là chính mình muội muội đều thu thập không được còn dám nói mạnh miệng bên kia tô vân tương âm dương quái khí nói đến nga người khác là thu thập không được liền ngươi lợi hại ta nghe nói không lâu trước đây ngươi mới đem ngươi kia muội muội thu thập đến nhảy hồ đâu thật đáng thương ai nàng đã chết không a liễu mộng tuyết khoanh tay trước ngực rửa lưng vào vết tường vẻ mặt trào phúng nhìn tố tô vân tương tô vân tương bị nàng một câu nghẹn đến nói không ra lời hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm liễu mộng tuyết hận không thể đem nàng nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới hừ quả nhiên là tiện dân nói chuyện như vậy khó nghe thật là so phố phường người đàn bà đanh đá chỉ có hơn chứ không kém a thấy thẩm vũ lan cùng tô vân tương đều bại hạ trận tới Đông Phương Kỳ lúc này mới chậm gì gì mở miệng nói. Liễu Mộng Tuyết nghe Đông Phương Kỳ mở miệng cũng không có làm ra phản ứng, nàng mới không như vậy đốc vì nhất thời khẩu mau đi đắc tội hoàng gia. Gì, nơi này thật náo nhiệt ta. Nghe vậy, Thẩm Linh Phượng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, Đông Phương cảnh cùng Thẩm Tử Khiêm, Tô Tĩnh Hiên ba người chậm gì gì đã đi tới, nói chuyện đúng là Tô Tĩnh Hiên. Thẩm Tử Khiêm nhìn đến phòng học cửa Thẩm Linh Phượng cùng Đông Phương Kỳ. đấy mắt rõ ràng dâng lên một mặt lo lắng, dưới chân cũng không khỏi nhanh hơn tốc độ. "Thất muội, ngươi không sao chứ?" Thẩm Tử Khiêm bước đi đến Thẩm Linh Phượng trước mặt, lo lắng nói. Thẩm Linh Phượng nhìn hắn vẻ mặt lo lắng biểu tình, trong lòng ấm áp, đối với hắn hơi hơi mỉm cười, "Ta không có việc gì, đại ca không cần lo lắng." Thẩm Tử Khiêm nghe được nàng nói như vậy, liền không giống vừa rồi như vậy khẩn trương, sau đó, hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Vũ Lan liếc mắt một cái. nhìn như vô tình, lại mang theo cảnh cáo ý vị ở bên trong. Chú ý tới hắn ánh mắt sau, thẩm vũ lan sợ hãi sau này lui hai bước, trong lòng càng là bất mãn, rõ ràng chỉ là một cái phế vật, lại có thể có như vậy nhiều người quan tâm. Vì cái gì? 26 chương 26 cô nãi mãi, ngươi không tổn hại ta sẽ chết mị. Không thể không nói, điểm này, nàng cùng thẩm vũ đình ý tưởng, hóa niệm là giống nhau. Chưa bao giờ ở chính mình trên người phát hiện không đủ, chỉ biết một mặt ghi hận người khác, loại người này, Vĩnh viễn cũng không biết lấy thiệt tình đối người. Một bên đông phương cảnh tự nhiên cũng chú ý tới những chi tiết này, chỉ có âm thầm ở trong lòng cảm thán, này thẩm ra tiểu thư, rốt cuộc ai mới càng giống phế vật đâu. Thế nhân toàn nói kia thẩm ra con vợ cả thất tiểu thư là cái phế vật, nhưng lại có ai biết, nàng thẩm linh phượng nơi nào giống cái phế vật, ở hắn xem ra. Căn bản chính là không đơn giản thực. Như thế nào? Ta có như vậy xoáy sao? Vừa thấy ta tới, mọi người đều kinh diễm đến không nói. Tô tính huyên như cũ là kia phò điếu mà dây xích lưu manh bộ dáng. Thiết, ngươi thiếu tới, là ngươi lớn lên quá dọa người, còn muốn ra tới, xem đi, lại thai họa như vậy nhiều người. liễu mộng tuyết nghe hắn như vậy nói, lập tức liền không khách khí tổn hại hắn. Tô tính huyên mặc, mắt lẽ trừng mắt nàng. Cô nãi nãi, ngươi không tổn hại ta sẽ chết sao? Sẽ sao? Khu khu, hảo, không có gì sự liền đều đừng vây quanh ở nơi này, mọi người đều tan đi. Đông Phương cảnh đối liêu mộng tuyết tổn hại Tô Tĩnh Hiên nói làm như tập mãi thành thói quen, bình tĩnh phân phát mọi người. Chờ đến mọi người đều tan đi, cũng chỉ dư lại mấy người bọn họ còn có Đông Phương kỳ ba cái nữ. Không biết nhị hoàng ngội hôm nay tới tìm thẩm tiểu thư là có chuyện gì? Đông Phương cảnh đầu tiên đánh vỡ trầm mặt. Đi đến Đông Phương kỳ trước mặt hỏi. Đại Hoàng Minh, nàng một cái tiện dân, đều dám cấp tam hoàng đệ viết xuống kia một tờ hữu thư, chẳng lẽ muốn ta cứ như vậy tha nàng sao? Đông Phương kỳ ngạo mạn nhìn thẩm linh phượng liếc mắt một cái, tức giận bất bình nói đến. Phu hoàng cũng chưa nói muốn phạt nàng, ngươi làm gì vậy? Đông Phương cảnh mạn không kinh tâm nhìn nàng. Chính là nàng làm như vậy chẳng khác nào là đánh tam hoàng đệ mặt. Đánh chúng ta hoàng ra mặt, ngươi nói, ta có thể nào cứ như vậy buông tha nàng. Đông Phương kỳ vẫn là không chịu bỏ qua nói đến. liền tính là muốn phạt muốn sát, cũng nên từ phụ hoàng tới quyết định, nhị hoàng muội hiện tại liền gấp không chờ nổi ở trong học viện, công nhiên dẫn người lại đây, là tưởng đem sự tình náo đại, sau đó làm người trong thiên hạ đều biết, chúng ta tam hoàng tử bị thẩm gia đích nữ một tờ hưu thư cấp lui hôn. Đông Phương cảnh thấy nàng một bộ không chịu bỏ qua bộ dáng. Cười nhạo một tiếng nói, ta, chính là bởi vì phụ hoàng chậm chạp không dưới thánh chỉ, ta mới có thể làm như vậy. Nhị hoàng ngội, phụ hoàng đã nói qua, chuyện này dừng ở đây, ngươi như bây giờ, chính là vi phạm hoàng mệnh, ngươi ăn cái gì tâm. Đông Phương cảnh nháy mắt liền trở nên sắc bén lên. Đông Phương kỳ bị hắn một câu vi phạm hoàng mệnh đổ đến nửa ngày đều nói không ra lời, lại vẫn là không cam lòng, trứng mắt thẩm linh phượng, ngươi tốt nhất không cần dừng ở tay của ta. bằng không, ta nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Tiếng nói vừa dứt hạ, liền phất tay háo xoay người rời đi. Một bên tô vân tương cùng thẩm vũ lan thấy nàng đi rồi, tự nhiên cũng đi theo đi rồi. liễu mộng tuyết thấy các nàng đều đi rồi, cũng tưởng lôi kéo thẩm linh phượng liền đi, lại bị thẩm tử khiêm gọi lại. Liêu cô nương, ta tìm xá muội còn có việc, nếu ngươi có việc, có thể đi trước. Vậy được rồi. liễu mộng tuyết nói xong, mượn sức đầu liền đi trước. Thấy nàng rời đi sau, thầm tử khiêm lúc này mới mở miệng nói đến, thất muội ra ra phái người tới truyền lời, nói làm chúng ta hôm nay trở về một chuyến. Chờ buổi chiều tan học sau ngươi liền trực tiếp đến học viện cửa, sẽ có xe ngựa ở nơi đó chờ chúng ta. Ra ra kêu chúng ta cùng nhau trở về. Là có chuyện gì sao? Thầm linh phượng nghi hoặc hỏi. Không biết, hẳn là có chuyện đi. Thầm tử khiêm cũng là mới thu được truyền lời. Căn bản là không biết là có chuyện gì. Khu khu, cái này sao? Hình như là phụ hoàng không biết nghe ai nói ngươi linh căn thức tỉnh, cho nên muốn triệu ngươi tiến cung hỏi một chút ngươi. Một bên đông phương cảnh mịt mờ nói ra là hoàng cung có việc muốn truyền thẩm linh phượng tiến cung. Cái gì? Là hoàng thượng muốn triệu kiến thất muội. Thẩm tử khiêm vừa nghe đến hắn nói, trong lòng liền căng chặt lên. Ân, ta cũng là buổi sáng mới biết được, nói là muốn truyền thẩm linh phượng tiến cung. Bởi vì hoàng tổ mẫu từ núi xa chùa đã trở lại, muốn cứ gọi nàng tiến cung bồi bồi nàng. 27 chương 27 ta hẳn là sợ hãi sao? Thái hậu đã trở lại. Thầm tử khiêm nghe được hắn nói như vậy, trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là thái hậu, vậy còn hảo. Đừng cao hưng quá sớm, hảo hảo ngẫm lại đi, thái hậu thường ở tại tĩnh Phật Sơn Thượng, bao lâu không trở về cung. Một bên, tô tính yên lười biếng tà hắn liếc mắt một cái. trong giọng nói mang theo ám chỉ. Ý của ngươi là, thập tử khiêm đỗng nhiên nghĩ đến một chút, rồi lại không dám khẳng định. Ngươi ngẫm lại, Hoàng thượng phái người đi tịnh Phật Sơn thỉnh bao nhiêu lần, Thái Hậu khi nào trở về quá một lần. Mà lần này, Thái Hậu cư nhiên có thể chủ động hồi cùng đây là thật sự vẫn là giả, căn bản không ai biết, mà trong cung, trừ bỏ Hoàng hậu nương nương, còn có ai quyền lợi lớn hơn nữa đâu. Tô tính hiên ám có điều chỉ nói. ngươi là nói huyền quý phi thẩm tử khiêm là người thông minh tự nhiên nghe ra hắn trong lời nói ý tứ đúng vậy ta cũng là lo lắng cái này khả năng nếu là hoàng tổ mẫu triệu kiến vậy không có việc gì đã có thể sợ có người ở phụ hoàng bên thai trung gió lúc này mới giả tá thái hậu chi danh truyền chỉ triệu kiến nói xong đông phương cảnh ý vị thâm trường nhìn thẩm linh phượng hai mắt thẩm tử khiêm biết hắn ý tứ lần này thẩm ra đầu tiên là cùng đông phương duệ giải trừ hôn nước Ngay sau đó, lại tuân ra thẩm linh phượng linh căn thức tỉnh như vậy kính bạo tin tức, còn nên ngang đến học viện tới, muốn cho người không biết đều khó. Thẩm tử khiêm lo lắng nhìn nhìn thẩm linh phượng. Tương đối thẩm tử khiêm khẩn trương, thẩm linh phượng lại có vẻ giống cái người ngoài cuộc, làm người nhìn không ra nàng có nửa điểm sợ hãi bộ dáng. phảng phất bọn họ đang nói chính là người khác giống nhau. ngươi thật đúng là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người A lần này. chỉ sợ nếu không hai ngày ngươi liền thành này đế đô nhân vật phong vân thấy nàng không nói lời nào tô tĩnh yên nhịn không được mở miệng trêu đùa đến vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là sợ hãi sao thẩm linh phượng nghe ra hắn hưng thai nhạc họa vô ngữ trợn trắng mắt tô tính yên mặc đại tiểu thư ngươi có phải hay không nữ nhân nữ nhân tại đây loại thời điểm chẳng lẽ không nên sợ hãi mị không nên kinh hoàng thất thố mị sự tình đã như vậy buổi tối trở về rồi nói sau có lẽ ra già có biện pháp đâu thẩm tử khiêm nhìn như đang an ủi thẩm linh phượng kỳ thật càng giống đang an ủi chính mình ân ta đây về trước phòng học đi học thẩm linh phượng nhàn nhạt nói đến sau đó xoay người liền trở lại phòng học đi ngươi này muội muội nhưng không đơn giản a đông phương cảnh thấy nàng vào phòng học về sau đi lên trước vỗ thẩm tử khiêm bả vai nói đến một bên tô tính hiên cũng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng hắn nói kia đương nhiên Ta mội mội có thể kém sao. Nói xong, thẩm tử khiêm ném xuống bọn họ hai cái, cũng xoay người hồi chính mình phòng học đi. Tô Tĩnh Hiên cùng Đông Phương cảnh thấy hắn như thế, liếc nhau, lắc lắc đầu theo đi lên. Mà bên kia, Liễu mộng tuyết vừa thấy đến thẩm linh phượng tiến phòng học, liền bắt vai cuốn lấy nàng, bọn họ đều theo như ngươi nói cái gì. Làm đến như vậy thần thần bí bí. Chưa nói cái gì. Không có sao. Gạt người, rõ ràng liền có. Ngươi liền nói cho ta bái, Linh Phượng. Liễu mộng tuyết mắt trông mong nhìn nàng nói, nàng mới không tin bọn họ cái gì cũng chưa nói liệt. Linh Phượng, ngươi liền nói cho ta sao? Liễu mộng tuyết đáng thương nhìn thẩm Linh Phượng. Giống như nàng không nói, liền phải khóc cho nàng xem bộ dáng. Thẩm Linh Phượng nhìn đến nàng bộ dáng, tức khắc khỏe miệng quất thẳng tới, hung hăng hán một phen. Liễu cô nương, ngươi muốn hay không như vậy bắt quái, ngươi là vạ bạ giặt thì sao? liễu mộng tuyết lại vẫn như cũ là kia một bộ bắt quái rốt cuộc bộ dáng thái tử nói ngày mai hoàng thượng muốn triệu kiến ta hết trô nói rồi nửa ngày thẩm linh phượng đành phải nói cho nàng bởi vì nàng từ liễu mộng tuyết trên người chỉ cảm thấy đến nàng đối chính mình thiện ý nếu là người khác tuyệt đối không thể sẽ làm nàng như vậy rong dài liễu mộng tuyết nghe được nàng lời nói lại là cả kinh này hoàng đế không có việc gì triệu kiến ngươi làm cái gì nên không phải là bởi vì Đông Phương duệ sự, bọn họ muốn trị tội ngươi đi. Thấy nàng như thế, Thẩm Linh Phượng nhướng mày nhìn nàng xem ra ngươi thứ này ngày thường gọi người nhìn tùy tiện, thời điểm mấu chốt cũng không ngu ngốc sao, còn có thể nghĩ đến này điểm thượng. 28 chương 28 ngươi xuyên qua kịch xem nhiều. Thích, ta thoạt nhìn như là một cái bổn người mỹ. Liễu mộng Tuyết bĩu môi, ta nàng liếc mắt một cái nói. Thẩm Linh Phượng nhìn nàng, sau đó sắt có chuyện lạ gật gật đầu đạm cười không nói thiết ta mới không ngu ngốc đâu chỉ là vì cái gì muốn rối rắm như vậy nhiều chuyện không mệt sao ta là cái lời người mới không đi làm kia mệt chết người phá sự liễu mộng tuyết nói đến này thần sắc có chút ám nhiên chú ý tới nàng cảm xúc biến hóa thẩm linh vượng không cấm thầm nghĩ quả nhiên mỗi người đều sẽ có thuộc về chính mình chuyện xưa ngay cả liễu mộng tuyết cũng không ngoại lệ không nói này đó ngẫm lại ngày mai làm thế nào chứ liễu mộng tuyết có điểm né tránh tách ra đề tài cái này không có gì hảo tưởng đi một chuyến không phải được rồi thẩm linh phượng đối chuyện này hoàn toàn không có gì nguy cơ cảm muốn thực sự có sự kia cũng không phải nàng có việc người ngốc ca lần này bọn họ khẳng định dụng tâm kín đáo hoàng cung cũng không phải là cái gì hảo địa phương lần này ngươi rơi xuống bọn họ hoàng gia thể diện có chút người cũng sẽ không dễ dàng như vậy nuốt xuống khẩu khí này liễu mộng tuyết hận sát không thành thép nói nàng liền chưa thấy qua giống thẩm linh phượng người như vậy hiện tại không chạy chờ cái gì thời điểm chạy một chút giác nộ đều không có ân có đạo lý sau đó đâu đương nhiên là trốn chạy a liễu mộng tuyết rào rạt đắc ý nói thẩm linh phượng vâu ngữ mặc liễu cô nương ngươi không biết hòa thượng chạy được miếu đứng yên sao nếu không Chúng ta cùng nhau chạy đi, ta đã sớm muốn đi bên ngoài sấm sông. Như vậy có thể thấy thật nhiều xoay ca, thật nhiều mỹ nhân, còn có thể đi đi dạo thanh lâu, đùa giỡn đùa giỡn mỹ nhân, còn có thật nhiều ăn ngon nàng hoàn toàn làm lơ thẩm linh phượng vô ngữ biểu tình, còn ở một bên kích động nói một đồng lớn. Ngươi thật đúng là xuyên qua kịch xem nhiều. Thẩm linh phượng đầy đầu hát tuyến nhìn nàng, thứ này thật là cực phẩm. Bất quá, nàng thật đúng là nghĩ ra đi bên ngoài học hỏi kinh nghiệm. bạc gia này không phải thật vất vả đuổi kịp một lần xuyên qua trào lưu nói như thế nào cũng muốn hảo hảo chơi chơi sao liễu mộng tuyết thấy nàng vẻ mặt khinh bỉ ủy khuất nói hảo đi liễu cô lương ngươi lợi hại ngươi thật sự không chạy sao liễu mộng tuyết một bộ ta chính là vì ngươi tốt bộ dáng hướng nào chạy hơn nữa ta chạy thầm ra cũng sẽ chịu liên lụy Thẩm linh phượng bình tĩnh ngồi ở vị trí thượng ách kia làm sao bây giờ Cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Liễu Mộng Tuyết tỏ vẻ đồng tình nhìn nàng. Ai nói ta sẽ chết? Ngươi sẽ không còn không biết Tam hoàng tử mẹ nó là ai đi? Liễu Mộng Tuyết trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm nàng, lại cảm thấy không có khả năng. Lại nói như thế nào, cũng là cùng Đông Phương Duệ có hôn ước a, mẹ nó là cái nào phi tử liền tính là không biết, cũng nghe người khác nói qua mới đúng. Ân. Thẩm Linh Phượng nghi hoặc nhìn nàng, cái này thật đúng là không biết. ta đã quên, người thân thể này bản tôn là cái cái gì cũng không biết người. Liễu Mộng Tuyết sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, nói tiếng người. Thẩm Linh Phượng vô ngữ nhìn nàng nói, người này liền sẽ xả chút vô dụng. Hảo sao? Cái này Tam Hoàng Tử Đông Phương Duệ cùng Nhị Công Chúa Đông Phương Kỳ là Huyền Quý Phi sở sinh, mà Huyền Quý Phi rất được Hoàng Thượng sủng ái, từ nàng vào cung khởi liền không thất sủng quá, trong cung có truyền lưu nói. Hoàng hậu nếu không phải thái hậu nhà mẹ đẻ bên kia người, lại sinh hạ thái tử, này hoàng hậu vị trí đã sớm thay đổi người. Hiện tại hoàng hậu Phượng Hà Cung, hoàng thượng trừ bỏ mỗi tháng mùng một cùng mười lăm sẽ đi, cái khác thời điểm, căn bản chính là cái bài trí. Cái này tuyển quý phi lợi hại như vậy. Nghe Liễu Mộng Tuyết nói xong này đó, Thẩm linh Phượng có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Liễu Mộng Tuyết gật gật đầu nói. Nàng nhà mẹ đẻ bối cảnh thế lực rất cường đại. Không phải, năm đó hoàng thượng đi tuần thời điểm, trên đường bị ám sát, sau lại là Huyền Quý phi lấy thân chắn mũi tên, cứu hoàng thượng, cho nên đã bị mang về cung, làm quý phi. Liễu Ngộng Tuyết đem chính mình biết đến đều nói cho nàng, nguyên lai like là như thế này. Thẩm Linh Phượng cuối cùng đã biết, xem ra cái này Huyền Quý phi lời nói, so hoàng hậu còn hữu dụng đâu. Ân, hiện tại ngươi tất nhiên nói biết, vậy ngươi còn không lo lắng Liêu mộng tuyết hung hăng trừng mắt nhìn nàng hai mắt nói. Lo lắng hữu dụng sao? Người ở chỗ này lo lắng, ngày mai các nàng liền không chịu ta tiến cung A. Gia hỏa này, thật là nhị đến làm cho người ta không nói được lời nào. Lo lắng có ích lợi gì A. Liêu mộng tuyết lần này trực tiếp vô ngữ đến tưởng lệ dòng chạy đi. Nói như thế nào đều là bình tĩnh như cũ A nàng bất quá chính là nghĩ ra đi chơi chơi. Nếu xuyên qua, nàng đương nhiên cũng nghĩ đến chỗ nhìn xem. được rồi, ngươi có thời gian kia còn không bằng nỗ lực tăng lên chính mình tu vi đâu. Thẩm Linh Vượng từ trong không gian lấy ra linh cơ đan phương, bắt đầu nhìn lên. Sấn hiện tại có điểm thời gian, nhiều nhìn xem, buổi tối thử bắt đầu luyện dược, nếu thành công, kia ngày mai cũng nhiều cái bảo đảm. Nếu lúc này Vân Thiên Đại sư nhìn đến này, buồn đan phương khẳng định muốn chọc giận đến hột máu. ấn này đan phương phối chế, luyện ra tới linh dược so cái khác cao cấp không biết nhiều ít lần. Đây chính là chỉ có trong truyền thuyết mới nhắc tới quá linh cơ đan vương nghe nói, là ngàn năm trước thượng tiên sở hữu, chỉ là sau lại, thần giới cùng ma giới đại chiến sau, liền lại không nghe được nó tin tức. Đáng tiếc, hiện tại các nàng cũng không biết, còn đĩnh đạc lấy ra tới, cái này làm cho hắn tìm nửa đời người nhân tình dùng cái gì kham A. liễu mộng tuyết chú ý tới nàng lấy thư, nghi hoặc nhìn nàng, ngươi xem chính là luyện dược đan phương A. ân Thẩm Linh Phượng cũng không ngẩng đầu lên lên tiếng. 29 chương 29 xuyên qua tất thành vai chính. Ngươi muốn học luyện dược a? Nhìn nàng, Liễu Mộng Tuyết thực nghi hoặc hỏi. Luyện dược chính là yêu cầu kim loại tính cùng hỏa thuộc tính ma pháp, lại không phải mỗi người muốn học là có thể sẽ. Ân, Thẩm Linh Phượng tiếp tục nhìn thư. Linh Phượng, ngươi là kim, hỏa hai loại thuộc tính ma pháp sư. Liễu Mộng Tuyết kinh ngạc hỏi. Thẩm Linh Phượng ngẩng đầu nhìn nàng. Từ liễu mộng tuyết trong mắt, nàng không thấy được nửa điểm tham lam, có chỉ là tò mò, cùng một chút lo lắng. Đúng vậy, chính là lo lắng, một cái ngày xưa phế tài, đống nhiên chi gian liền lình căn thức tỉnh, vốn là thực dẫn người chú ý, nếu nàng còn có được kim, hỏa hai loại thuộc tính, có thể luyện dược, kia ý nghĩa cái gì. Đại lục này luyện dược sư vốn dĩ liền không nhiều lắm, nếu bị đại gia biết đại lục này lại muốn ra luyện dược sư, đó chính là hai con đường. Bị người thu làm mình dùng hoặc là sát chi Liễu mộng tuyết nhìn ra được nàng không phải cái loại này sẽ khuất cư với người hạ nhân Tự nhiên cũng chỉ dư lại con đường thứ hai Đương nhiên, nếu ngươi cũng đủ cường đại, vậy phải nói cách khác Nghĩ vậy dạng khả năng, liễu mộng tuyết thế nhưng trong tiềm thức liền sẽ lo lắng lên Ngươi sẽ không thật là liễu mộng tuyết nghĩ vậy loại khả năng, tức khắc trừng lớn hai mắt Trong lòng liền nghĩ tới câu kia xuyên qua kịch thông tục một câu xuyên qua tất thành nữ chủ. Thẩm Linh Phượng không nói lời nào, nhưng nàng như vậy đã xem như cam chịu. Ngươi cứ như vậy làm ta đã biết, sẽ không sợ ta bán đứng ngươi a. Liễu Mộng Tuyết nhìn nàng, chớp chớp mắt, chính là trong lòng lại là một loại phức tạp tâm tình, này xem như nàng đối chính mình tín nhiệm sao? Ngươi không nói, lại có ai sẽ biết đâu. Thẩm Linh Phượng nhìn nàng, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Liễu Mộng Tuyết tức khắc ngây ra một lúc. Hai người đối diện Trầm mặc nửa ngày, nàng đỗng nhiên trịnh trọng nói, ta sẽ không nói, hôm nay ngươi lựa chọn tin tưởng ta, ngày nào đó, chỉ cần là ta làm được đến, ta định che chở ngươi, chỉ cần ta tồn tại, tuyệt không sẽ làm ngươi chết trước. thẩm linh phượng nghe xong nàng lời nói, nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác, ấm áp, cảm giác thực thoải mái. Ngày mai sự ngươi tưởng hảo như thế nào ứng phó không có. liễu mộng tuyết lập tức rời đi đề tài. mặc kệ là âm mưu vẫn là dương mưu luôn là muốn đi một chuyến lại nói đến lúc đó ai có hại còn không nhất định đâu thầm linh phượng nhìn đan phương chầm dai nói chỉ là trong mắt một màn sát khí chợt lóe mà qua chính là nếu bị hoàng gia người phát hiện ngươi ma pháp thuộc tính kia không phải xong rồi liễu ngộng tuyết nhớ tới nàng ma pháp thuộc tính càng thêm lo lắng yên tâm đi bọn họ sẽ không nhận thấy được Thẩm linh vượng sờ sờ trên cổ tử tinh liên nói. Thật vậy chăng? Ta như thế nào vẫn là không yên tâm đâu. Nếu không, vẫn là chạy đi, chúng ta cùng nhau chạy đi. Được không? Liêu cô lạnh lại bắt đầu đánh lên trong lòng tính toán. nhi nàng một bộ gấp không chờ nổi tưởng khai lưu bộ dáng. Thẩm linh vượng trận trắng mắt, nói, ngươi cũng đừng nằm mơ, ta không chạy. Chính là, ngươi hiện tại không chạy, chờ ngày mai ngươi muốn chạy, vậy không cơ hội? Ngày mai sẽ không có việc gì, ngươi vẫn là thành thật điểm đi. Thẩm Linh Phượng nói xong, không hề lý nàng, cầm lấy thư, tiếp tục xem. Vậy được rồi, Liễu mộng Tuyết thấy nàng như vậy có năm chắc bộ dáng, liền không hề hỏi nhiều cái gì. Một buổi trưa khóa thực mau liền đi qua. Tan học sau, Thẩm Linh Phượng trực tiếp đi ra học viện, rất xa liền thấy được một chiếc ấn thẩm tự xe ngựa. Thẩm Linh Phượng nhấc chân đi qua. Thất tiểu thư, ngươi trước lên xe ngựa đi. Chờ đại thiếu gia ra tới chúng ta liền trở về. Sa Phu cung kính nói. Hảo. Ngồi trên xe ngựa, thẩm linh phượng liền từ trong không gian lấy ra đan phương tiếp theo nhìn lên. Hiện tại nàng tu vi cao, không gian cũng dùng đến càng thêm thuần thục. Lấy đồ vật cùng phóng đồ vật đều không cần lại chính mình đi vào, chỉ cần động động ý niệm là được. Không bao lâu, xe ngựa ngoại liền truyền đến Sa Phu thanh âm, thẩm linh phượng ngẩng đầu liền nhìn đến thẩm tử khiêm kéo ra cửa xe tiến vào. Thất muội nhìn cái gì thư đâu thẩm tử khiêm ôn hòa nhìn nàng. Không có gì, tùy tiện nhìn xem mà thôi. Đại ca chúng ta đi thôi. Nói xong liền đem thư thu lên. Dựa vào trên xe ngựa nghỉ ngơi lên. Hảo, Trương Bá, hồi phủ. Thẩm tử khiêm theo tiếng nói. Là, đại thiếu gia Trương Bá nói xong, liền huy động roi ngựa, đánh xe mà đi. Bên trong xe, hai người không nói chuyện. Thẩm tử khiêm cho rằng nàng ở lo lắng ngày mai sự. liền mở miệng an ủi nói. Ngày mai ngươi không cần lo lắng, ta cùng ra ra sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ không có việc gì. 30 chương 30 chủ nhân, ta không phải thú. Ân, nói xong, Thẩm linh phượng tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thẩm tử khiêm thấy nàng không nói lời nào, cũng dựa vào một bên chợp mắt lên. Trong lúc nhất thời, trong xe ngựa trở nên an tĩnh lên, chỉ có ngoài xe trương bá đánh xe thanh âm. Chủ nhân, chủ nhân, chúng ta nghĩ ra đi chơi. Ra tới. Các ngươi hai cái, cho các ngươi loại đồ vật đều loại xong rồi sao? Thẩm linh phượng đang ở nghỉ ngơi, trong đầu liền truyền đến tiểu liên tiếng kêu, mở mắt ra nhìn đến thẩm tử khiêm như cũ nhắm mắt lại ở nghỉ ngơi. Lúc này mới cùng tiểu liên linh hồn giao lưu lên. Tiểu liên trợn tròn mắt, như vậy nhiều loại tử, một lần xưng sao loại cho hết sao? Là mình sau khi nghe được, lại ở một bên cười đến hương thai nhạc họa. Xem đến tiểu liên lại là nhào lên đi một đốn đấu, kỳ thật kết quả có thể nghĩ, tiểu liên nơi nào là đối thủ của hắn, chỉ là mỗi lần đều nhường nàng mà thôi. Chủ nhân, nên loại đều loại, có rất nhiều là có thể về sau lại loại, bạc gia hiện tại đều mau chết đói, ngươi liền phóng ta đi ra ngoài đi một đốn đùa dỡn qua đi, tiểu liên không quên chính sự tiếp tục nói. Nghe được nàng nói như vậy, thẩm linh phượng nhướng mày là cái gì? Cái kia, về sau chủ nhân liền sẽ đã biết, hiện tại không thể nói. Tiểu liên một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn nàng. Người cái dạng này ra tới, là cái cái gì thú a? Thẩm linh phượng nói. Tiểu liên nháy mắt liền thạch hóa. Phúc ha ha ha, thú. Tiểu liên ngươi là cái gì thú tới? Lam Minh tỏ vẻ đồng tình nàng, từ thần cấp bậc hạ thấp thú, nói như thế nào cũng muốn tỏ vẻ một chút đồng tình. Nhưng trong mắt nào có đồng tình? Tràn đầy hương thai nhạc họa. Ai thoáng nhìn thẩm linh phượng, tiểu liên chỉ nghĩ cảo tường. Nàng không phải thú, là thần, là thần A. Chỉ là hiện tại thẩm linh phượng không biết mà thôi. Chủ nhân, ta không phải thú. tiểu liên trước mắt tím, đáng thương nhìn nàng, một bộ muốn khóc bộ dáng Vậy ngươi nói, thả ngươi ra tới, người khác hỏi, ta muốn nói ngươi là cái gì. Thẩm linh phượng đùa với nàng, kỳ thật cũng là muốn biết. thứ này đến tuột cùng là cái gì thú kia kia chủ nhân liền cùng người ta nói ta là tinh linh sao tiểu liên lệ quang lấp lánh nhìn nàng ủy khuất đến không được bộ dáng tinh linh sủng thẩm linh phượng trực giác nàng không phải tinh linh liền tính là cũng không đơn giản ân ân chủ nhân liền thả người ta đi ra ngoài sao được không tiểu liên tiếp tục bán manh trang đáng thương chung hào đi vậy tinh linh kia lão tử cũng muốn đi ra ngoài lam minh nghe được thẩm linh phượng làm như thỏa hiệp ngữ khí cũng cùng nhau yêu cầu đi ra ngoài hắn mới không nghĩ đãi ở trong không gian thẩm linh phượng vựng ngươi một mồi lửa ra tới làm gì chủ nhân đừng xem thường lão tử lão tử đã sớm rèn luyện ra bản mạng thú lam minh tự liền nói bản mạng thú thẩm linh phượng khỏe miệng một trận run rẩy tức khắc cảm giác thiên lôi cuồn cuộn một cái mồi lửa còn có thể luyện ra bản mạng thú này đó đều là cái gì kỳ ba a ân hử ngươi nhưng đừng không tin lão tử bản mạng thú chính là uy phong không giảm năm đó xoáy khí như cũ nói còn thưởng thức kia một đầu lam phát tao bao tấn hiện ngươi bản mạng thú là cái gì thẩm linh phượng cũng tưởng đem bọn họ thả ra tổng như vậy ở không gian đợi cũng không phải biện pháp lao tử luyện ra bản mạng thú chính là lam diễm kỳ lân thế nào xoáy đi lam minh rào rạt đắc ý nhìn tiểu liên Tao bao đến tiểu liên lại tưởng hành hung hắn một đốn. Lam diễm kỳ lân. Ngươi không phải mồi lửa sao, còn có thể ra bản mạ thú. con kỳ lân. Không phải là tiểu cầu đi. thẩm linh phượng trêu ghẹo hắn, ai làm hắn luôn là lão tử lão tử tự xưng. 31 chương 31 làm ngươi tự xưng lao tử, tìm đường chết tiết ấu. Phúc ha ha ha, tiểu cầu. Lam minh là tiểu cầu. thẩm linh phượng nói âm vừa ra, tiểu liên liền cười đến đầy đất lan lộn. lam minh trực tiếp hết trôi nói rồi hảo muốn ra tới liền xuất hiện đi kỳ thật cũng không có gì là các ngươi chính mình không ra ta lại chưa nói không cho các ngươi ra tới thấy lam minh một bộ buồn bực bộ dáng thẩm linh phượng tâm tình nho nhỏ sảng một chút tiểu dạng làm ngươi cho ta tự xưng láo tử tìm đường chết tiết tấu thật sự hai người đồng thời hưng phấn kinh hô lên thấy vậy thẩm linh phượng mỉm cười gật gật đầu đồng ý Ra, chủ nhân vạn thuế, tiểu liên vui vẻ nói. Hiện tại, nàng hận không thể nhào lên đi, hung hăng mà thân thẩm linh phượng một ngụm. Trên thực tế, nàng cũng thật sự làm như vậy. Đây là, thấy đột nhiên xuất hiện tiểu liên, thẩm tử khiêm hoảng sợ. Ngươi hảo. Xoái ca, ta kêu tiểu liên, thấy thẩm tử khiêm cái này ôn tồn lễ độ đại xoái ca, tiểu liên hoa si bản sắc tẫn hiện. Ngạch. Ngươi hảo. Thất muội đây là. thẩm tử khiêm nhìn đến tiểu liên như vậy nhiệt tình lên tiếng lại hướng thẩm linh phượng hỏi ta kêu tiểu liên là chủ nhân thu sủng không đợi thẩm linh phượng trả lời tiểu liên dẫn đầu nói hoa si theo sau ra tới lam minh nghe được nhìn đến nàng như vậy nhiệt tình khó chịu khinh bị nói chết lam minh ngươi không nói lời nào sẽ chết ta tiểu liên bạo nộ nói Anh, thất muội chúng nó là thẩm tử khiêm lập tức nhìn đến hai người bọn họ có điểm phản ứng không kịp bọn họ là ta thú sủng tiểu liên là một con tinh linh thẩm linh phượng mỉm cười nói nga kia nó đâu thẩm tử khiêm chỉ vào biến ảo thành mini hình lang minh hỏi khu khu đây cũng là ta khế đất thú là một con lang kêu lang minh thẩm linh phượng đấy mắt xẹt qua một tia rảo hoạt ý cười nhìn mini hình lang minh bản mạng thú nói nga đây là chuyện tốt ta thất muội Một hồi nói cho ra ra, làm hắn cao hứng cao hứng. Thẩm Tử Khiêm cao hứng nói: "La Minh khỏe miệng một trận run rẩy, hắn khi nào biến thành lang? Nào có như vậy cấp thấp a? Chủ nhân, ngươi muốn hay không như vậy phúc a?" Cười huyên nào gian, thời gian thực mau liền đi qua, Thẩm Linh Phượng trận mắt, thời điểm đã tới rồi thẩm phủ trước cửa. "Đại thiếu gia, thất tiểu thư, chúng ta đến phủ." Sa phu Trương ba thanh âm vang lên. ân thất muội xuống xe đi thẩm tử khiêm mở miệng đáp ứng rồi một tiếng sau đó liền quay đầu kêu thẩm linh phượng trước xuống xe ngựa gật gật đầu thẩm linh phượng liền đứng lên trước xuống xe tiểu liên tiếp theo liền nhảy lên tới chui vào thẩm linh phượng trong lòng ngực La minh cũng đi theo thẩm linh phượng mặt sau hai người hai thu trực tiếp đi sành ngoài lúc này đại gia đã ở ăn cơm chiều thẩm trọng dương nhìn đến các nàng tiến vào liền đứng lên trên mặt mang theo mỉm cười nói từ khiêm Linh Phượng, các ngươi đã trở lại. Trước ngồi xuống ăn cơm đi. Có chút việc trong chốc lát về thư phòng lại nói. Đúng vậy. Hai người sau khi trả lời, liền ngồi xuống ăn cơm. Ngồi ở thẩm Linh Phượng đối diện thẩm Vũ Đình cùng thẩm Vũ Lan hai người, vừa thấy đến thẩm Linh Phượng, lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt kia, hận không thể đem thẩm Linh Phượng thân thể bắn thủng. Tiểu Liên nhìn đến các nàng ánh mắt, liếc mắt một cái trừng qua đi. vươn móng vuốt làm ra muốn công kích bộ dáng linh phượng đây là thứ gì thẩm trọng dương nhìn đến tiểu liên hơi mang kinh ngạc hỏi ra ra đây là ta thú sủng còn có kia chỉ tiểu lang thẩm linh phượng chỉ vào bên cạnh ghế trên lam minh nói nga linh phượng chính mình khế ước thẩm trọng dương nhìn nhìn tiểu liên cùng lam minh hắn cảm giác được này hai chỉ thú sủng trên người có rất cường đại lực lượng đúng vậy cái gì thu sủng ngươi cái này phế vật như thế nào xứng có thu sủng đối diện ngồi thẩm vũ đình vừa nghe tức khắc đứng lên nhìn tiểu liên trong mắt tản ra ghen ghét quan mang lam càn, ngươi muội muội có thể khế ước đến thu sủng ngươi nên vì nàng cao hứng nhìn xem ngươi là bộ răng gì thẩm trọng dương một phách cái bản phẫn nộ nói gia gia phụ thân ngươi đừng nóng giận đều là con dâu quản giáo không nghiêm đình nhi lúc này mới không lựa lời Con dâu trở về, định nghiêm thêm quảng giáo. Lưu Anh thấy thẩm trọng dương tức giận, vội vàng đứng lên nói. Đinh nhi, còn không chạy nhanh hướng ngươi thất muội muội xin lỗi. Lưu Anh vươn tay kéo kéo thẩm vũ đình ống tay háo, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng. Nương, ta vì cái gì phải xin lỗi? Ta chưa nói sai, nàng một cái phế vật, như thế nào xứng có khế ước ma thú. Thẩm vũ đình kích động ném ra lưu anh tay, chỉ vào thẩm linh phượng lớn tiếng nói. Thẩm Linh Phượng lại làm cho không thấy được, chỉ là bình tĩnh đang ăn cơm, đáy mắt một đạo ám mang hiện lên, sớm muộn gì muốn thu thập các ngươi, không cần như vậy gấp không chờ nổi tưởng đưa tới cửa. Người tới, đem tứ tiểu thư mang về trong phòng, cấm túc một tháng, không cho phép ra tới, này một tháng, cũng không cần đi học viện. Thẩm Trọng Dương hừ lạnh một tiếng, đứng lên quát. Vâng, tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa liền theo tiếng đi vào tới hai cái hộ vệ. chỉ thấy bọn họ đi đến thẩm vũ đỉnh bên cạnh tứ tiểu thư thỉnh đi ta không cần dựa vào cái gì muốn cấm ta đủ ra ra người bất công nương ta không cần cấm túc thẩm vũ đỉnh vừa nghe muốn cấm túc lập tức hướng lưu anh bên người tới sát. phụ thân con dâu nhất định sẽ trừng phạt nàng đình nhi ngày mai còn muốn đi học viện đâu có thể hay không lưu anh cũng biết lần này thẩm trọng dương thật sự sinh khí mang tứ tiểu thư trở về phòng trong một tháng không được bước ra cửa phòng một bước. Thẩm Trọng Dương quyết tuyệt nói. Vâng, hai cái hộ vệ nói xong, liền dỗi tay chế trụ Thẩm Vũ Đình, đem nàng mạnh mẽ kéo đi ra ngoài. Ta không cần cấm túc, ra ra ngươi bất công, ta không phục, nương, ngươi cứu ta nha. Thẩm Vũ Đình không ngừng kêu to. Cứ việc lưu anh tưởng lại nói chút cái gì, nhưng nhìn đến Thẩm Trọng Dương hát mặt, một câu cũng không dám lại nói. Đành phải trơ mắt nhìn Thẩm Vũ Đình bị kéo đi ra ngoài. Hừ, nhìn xem ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi thẩm trọng dương đứng lên lạnh lùng nói một câu xoay người liền đi rồi thẩm linh phượng cùng thẩm tử khiêm hai người thấy vậy liếc nhau cũng theo đi lên chỉ để lại một bàn người hai mặt tương hư bên này ba người đi vào thư phòng ra ra đừng nóng giận thẩm linh phượng thấy thẩm trọng dương mặt tâm trầm mở miệng an ủi nói ai linh phượng thật là ủy khuất ngươi Thầm Trọng Dương thở dài một hơi nói. Không có việc gì. Ra ra, ngày mai nếu là hoàng thượng thật sự tới triệu thất muội tiến cung, phải làm sao bây giờ? Này rốt cuộc có phải hay không Thái hậu ý tứ? Thẩm tử khiêm tách ra đề tài nói. Thái hậu sắc thật hồi cung, nhưng chúng ta không thể bởi vì Thái hậu hồi cung liền cảm thấy không có việc gì. Nói đến cùng Thái hậu cùng các nàng mới là người một nhà. Hiểu không? Thẩm Trọng Dương nhìn bọn họ, ý vị thâm trường nói. Nghe được hắn nói như vậy, thẩm tử khiêm ngây ra một lúc, đúng vậy, thái hậu lại như thế nào đối bọn họ hảo, còn là hoàng gia người. Chính mình tôn tử bị người lui hôn, thể diện thượng, nàng cũng không qua được. Nếu lại bị huyền quý phi các nàng nhiều thổi điểm phong. kia đến lúc đó, có lẽ trước muốn trị thẩm linh phượng tội người là thái hậu mới đúng. Rốt cuộc, hoàng gia là nhất chú trọng mặt mũi. Thật là làm sao bây giờ? Nếu không, thất mọi ngươi chạy đi. Thầm tử khiêm nghĩ đến cái kia khả năng, lại bắt đầu nóng nảy, thế nhưng cũng giống Liễu mộng tuyết giống nhau nói ra kêu nàng trốn chạy nói tới. thẩm linh phượng không nói lời nào, chỉ là trong lòng có điểm vô ngữ, cái này đại ca ngày thường không phải rất ổn trọng sao. Thời điểm mấu chốt cư nhiên cùng kêu hóa một cái dạng, phạm nhị. Ai, chạy là giải quyết không được vấn đề, hiện tại, chỉ có tiến cung một chuyến, có lẽ sự tình còn không có như vậy tao. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng thẩm trọng dương trong lòng vẫn là thực lo lắng nay đã khác xưa nếu thẩm linh phượng linh căn không có thức tỉnh kia còn hảo thuyết đại gia chỉ cho là nàng đã đối đông phương duệ hết hy vọng tưởng đòi lại điểm mặt mũi mới chủ động từ hôn nhưng hiện tại người đều đã quang minh chính đại đi học viện tu luyện hoàng gia người sẽ nghĩ như thế nào đều nói quân tâm khó giỏ gần vui như gần có a không có việc gì ra ra các ngươi đừng nóng nổi ta ngày mai đi một chuyến là được thẩm linh phượng ngược lại không cảm thấy yêu cầu như thế nào ứng phó dù sao quân lăng thiên nói có tử tinh liên tại đại lục này thượng trước mắt còn không có người có thể nhìn ra nàng thuộc tính lại có thể che giấu cấp vở còn sợ cái gì hiện giờ cũng chỉ có như vậy thẩm trọng dương thở dài một hơi nhìn thẩm linh phượng trong ánh mắt càng thêm thương tiếc thật vất vả linh căn thức tỉnh vì cái gì liền không thể bình thường điểm chẳng lẽ này đó đều là chú định Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai các ngươi về trước học viện, lại chờ trong cung hạ chỉ triệu kiến, nói không chừng là chính chúng ta dọa chính mình đâu. 32 chương 32 ngươi là cái gì mà Pháp thuộc tính? Thẩm Trọng Dương nói, như là đang an ủi bọn họ hai cái, kỳ thật lại là đang an ủi chính mình. Ra ra, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Thấy hắn như vậy, Thẩm Linh Phượng có chút không đành lòng, lão nhân này là đau nhất bản tôn người. Nàng vẫn là sẽ từ đáy lòng thẩm chỗ không hy vọng nhìn đến hắn lo lắng khổ sở. Ân, ra ra biết, nhà của chúng ta Linh Phượng là các nhân tự có thiên tướng, khẳng định sẽ không có việc gì. Hảo, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải về học viện đâu. Bị thẩm Linh Phượng một tan ủi, hắn trong lòng liền dễ chịu nhiều. Tiếp hảo, ra ra, chúng ta đi về trước. Thẩm tử khiêm đứng lên nói, theo sau liền cùng thẩm Linh Phượng cùng nhau ra thư phòng. thất muội bồi đại ca đi một chút đi ra thư phòng thẩm tử khiêm ném xuống những lời này liền trước hướng phía trước đi đến thấy vậy thẩm linh phượng nhịu như mày cũng theo đi lên hai người một chức một sau chậm rãi đi tới trong hoa viên thẩm tử khiêm liền ngừng ở một gốc cây hoa mẫu đơn trước mặt mặt thất muội hiện tại ngươi linh căn thức tỉnh rồi có hay không tính toán khi nào đi ra ngoài rèn luyện nhìn cái này muội muội thẩm tử khiêm trong lòng chỉ còn lại có nồng đậm thương tiếc trước tiên ở học viện đãi một đoạn thời gian về sau sự về sau lại nói thẩm linh phượng nhìn nơi xa nhàn nhạt nói cũng hảo nếu ngươi nghĩ ra đi rèn luyện liền nói một tiếng ta cùng ngươi cùng đi thẩm tử khiêm trầm tư trong chốc lát đối nàng nói đến rèn luyện sự quá một đoạn thời gian rồi nói sau trước nhiều học một ít kỹ năng đến lúc đó cũng sẽ nhiều một ít kinh nghiệm Đối với rèn luyện, thẩm linh phượng đã sớm tính toán hảo muốn đi. Cũng hảo, đúng rồi, ngươi là cái gì thuộc tính ma pháp? Vẫn luôn muốn hỏi nàng, nhưng vẫn cũng chưa cơ hội, đến bây giờ mới nhớ tới. Đối với cái này đề tài, thẩm linh phượng ở suy xét muốn hay không nói thật. Thấy nàng cái dạng này, thẩm tử khiêm cũng là thực không rõ, luôn là cảm thấy chính mình cái này muội muội đã không giống nhau. Không hề giống như trước như vậy mềm yếu, như vậy ủy lại hắn. Tuy rằng như vậy, lại cũng không hoài nghi cái gì. Trầm mặc nửa ngày, là toàn hệ thuộc tính. Nàng cũng không biết, nói cho hắn được không. Chuyện này, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Bởi vì biết đến nhiều, có đôi khi đối bọn họ là một loại vô hình thương tổn. Cái gì? Thậm tử khiêm trong lòng là có chuẩn bị, nhưng nghe được nàng lời nói vẫn là khiếp sợ đến không được. Đồng thời thực lo lắng, chuyện này nếu bị trong cung đã biết, Nên nghĩ như thế nào? Linh Phượng, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, ngày mai nhất định không thể làm cho bọn họ biết chuyện này. Bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng. Thẩm tử khiêm chính sắc mặt, nghiêm túc nói. Ta biết, yên tâm đi, ta có biện pháp, bọn họ sẽ không biết ta mà pháp thuộc tính. Thẩm Linh Phượng nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Vậy là tốt rồi. Tuy rằng nghi hoặc nàng nói chính là biện pháp gì, nhưng thẩm tử khiêm cũng không nói thêm nữa cái gì. Không có việc gì ta liền đi về trước. Nói xong, thẩm linh phượng không đợi hắn trả lời liền xoay người trở về đi đến. Thất muội, mặc kệ phát sinh sự tình gì, cái này ra vĩnh viễn là nhà của ngươi, ta cùng ra ra cũng vĩnh viễn là ngươi thân nhân. Phía sau truyền đến thẩm tử khiêm nói, làm nàng tạm dừng một chút, sau đó quay đầu lại, nhìn thẩm tử khiêm, thận trọng gật gật đầu, linh phượng đã biết, cảm ơn đại ca. Nói xong, thẩm tử khiêm thất thần. Đây là như vậy nhiều ngày tới nay, Thẩm Linh Phượng lần đầu tiên kêu hắn đại ca. Nàng chính mình cũng thất thần, vì cái gì lần này sẽ buột miệng thốt ra đã kêu hắn đại ca, lại còn có như vậy tự nhiên, một chút cũng không cảm thấy biệt chương 33 mươi 33 người cả nhà đều là lao yêu quái. Là từ trong lòng bắt đầu tiếp thu cái này ca ca sao. Này so với kiếp trước trình hiên, cảm giác thực không giống nhau, thực tự nhiên liền sẽ cảm thấy ấm áp. Đây là chân chính thân tình. thẩm tử khiêm phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nhìn nàng nói, mau trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng đi ngủ. Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu? Nói xong, liền chiều chính mình sân đi đến, trong lòng lại nhiều một phần ấm áp cùng thoải mái, mặc kệ như thế nào biến, nàng vẫn là chính mình muội muội điểm này, như thế nào cũng sẽ không đổi biến. Hai người đi rồi, từ một bên núi giả sau đi ra một cái mông lung thân ảnh, mặt âm trầm, tay cầm gác gao, Trong lòng đấu kỵ điên cuồng nảy lên tới. Vì cái gì? Nàng không phải phế vật sao? Vì cái gì sẽ linh căn thức tỉnh? Cư nhiên. Cư nhiên vẫn là toàn hệ ma pháp. Không, ta không hảo quá, cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Vặn bèo tâm thái khiến nàng mặt cũng trở nên vặn vẹo lên, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nàng đúng là bị cấm túc thẩm vũ đình. Nàng thật vất vả ra phòng, lại vô tình nghe được như vậy một cái kinh thiên đại bí mật. Chỉ thấy nàng gắt gao nhìn trầm trầm thẩm linh phượng rời đi phương hướng, đầy mặt không cam lòng cùng đố kỵ. Theo sau, nàng lại lắc mình vào bóng đêm, chỉ là, trong lòng lại trào ra âm độc kế hoạch. Nàng không biết chính là, nàng sở hữu cảm xúc biến hóa, bị một khác chỗ tưởng cao thượng một mặt thân ảnh tất cả đều xem ở trong mắt. Quân lăng thiên vuốt cầm trầm tư, tiểu phượng phượng thật đúng là trước sau như một bị người đố kỵ a. Không hổ là ra nữ nhân, phong hoa không giảm năm đó a. Ẩn ở tường cao thượng đúng là quân lang thiên, vẫn như cũng là một bộ hồng y đi hè, vẫn như cũng là tự luyến đến bà ngoại ra bộ dáng. Nếu là thẩm linh phượng nhìn đến hắn như vậy, khẳng định lại là đưa hắn một đôi xem thường, có thể nói, lại hành hung một đốn, ai là người nữ nhân. Tiểu phượng phượng, nhiều người như vậy đấu kỵ ngươi, nếu là không có ra ở, ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Tự luyến một phen, cũng xoay người hoàn toàn đi vào bóng đêm, đi phương hướng lại là thẩm linh phượng sân. Bên này, thẩm linh phượng mới vừa vào phòng, liền chui vào không gian. Đi vào thế ngoại đào viên, nhìn đến tiểu liên đang dùng thánh linh thủy ở tắm rửa. Này nếu như bị ngoại giới những cái đó lao ra hỏa nhìn đến, phi khí hộp máu, bọn họ cầu đều cầu không được thánh linh thủy, ở chỗ này lại bị nàng dùng để tắm rửa. Dung tiểu liên nói tới nói chính là không cần cũng là ở nơi đó lãng phí, cho nên muốn tiết kiệm lên. Tắm rửa sạch sẽ dùng, còn chỗ tốt nhiều hơn. Có thể mỹ bạch dưỡng nhan, còn có thể phong phú linh lực. Một hòn đá trúng mấy con chim, cớ sao mà không làm nha. Bọn họ tại đây xa xỉ dùng người khác cầu mà không được thánh linh thủy, tắm rửa sạch sẽ, tới linh hoa, linh thảo. Thật là phí phạm của trời. Chủ nhân, người đã về rồi. Thấy thẩm linh phượng vào được, tiểu liên lập tức liền bay qua tới, cười đến giống đóa hoa. Vua định loạn, mỗi ngày trừ bỏ bán manh trang vô tội, cái khác cái gì cũng sẽ không. lam minh ngồi ở một bên một viên trên cây trong miệng ngậm một cây thảo chiều tiểu liên không ngừng trận trắng mắt chết lam minh ta nơi nào bán manh nơi nào trang vô tội ta vốn dĩ liền rất manh thực vô tội được không nơi nào còn phải dùng trang vừa nghe lam minh nói nàng lập tức liền dậm chân thiết đều là mấy ngàn năm lão yêu quái còn manh người cũng không đỏ mặt lam minh loạn choạng trong miệng thảo ta nàng liếc mắt một cái chết lam minh Ngươi mới lao yêu quái, ngươi mỗi lao yêu quái, ngươi cả nhà đều là lao yêu quái. Hắn vừa dứt lời, tiểu liên liền không màng hình tượng nhào qua đi. Theo phanh một thanh âm vang lên khởi, Thẩm linh phượng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lam Minh đã bị tiểu liên phát gục trên mặt đất. Thấy vậy, Thẩm linh phượng khỏe miệng chịu chịu. Ngày thường Lam Minh nói tiểu liên hung lên so với hắn còn bưu hãn, hiện tại xem ra, xác thật là như thế này à. 34 chương 34 xem này đó còn không bằng xem hắn đẹp mắt đâu. Bất quá, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Lam Minh thực hiện nhiên chính là ở nhường nàng. Căn bản là không có còn qua tay. Tiểu liên căn bản là đánh không đến Lam Minh, vài lần thiếu chút nữa liền đụng tới hắn thời điểm, hắn tổng có thể né tránh, chỉ là, mỗi lần tiểu liên triều Lam Minh nhào qua đi thời điểm, Lam Minh tổng hội tiếp được nàng. Loại này thời điểm, mới có thể ai vài cái đánh. như vậy không phải rõ ràng sợ nàng quăng ngã sao chẳng lẽ tiểu liên nhìn không ra tới thấy vậy thẩm linh phượng nhúng mày chẳng lẽ này lam minh thích tiểu liên chính là bọn họ không phải ngàn năm trước liền nhận thức sao vì cái gì trước kia đều không có ở bên nhau không phải là lam minh ở tương tư đơn phương đi thẩm linh phượng càng xem lam minh càng cảm thấy chính mình lại chân tướng bởi vì nàng luôn là có thể nhìn đến lam minh đáy mắt kia chợt lóe mà qua Đối thích nhân tài sẽ xuất hiện thương tiếp cùng yêu say đắm. Cứ việc chỉ là chợt lóe mà qua, lại vẫn là trốn bất quá thẩm linh phượng đôi mắt. La Minh nếu là thật sự thích Tiểu Liên, kia này cảm tình lộ nhưng không dễ dàng, gặp phải Tiểu Liên cái này thuần trùng đồ tham ăn, ép cơ bản bằng không ra hỏa, La Minh ngươi liền tự cầu nhiều phúc, hảo hảo nỗ lực lên. Lại nói tiếp, này hai tên ra hỏa một cái so một cái thần bí. Nàng xem qua thần thú chí cũng không có ghi lại bọn họ này hai cái chủng loại. Bọn họ rốt cuộc là cái gì? Nên không phải là thượng cổ thần thú đi. Nhìn hai người bọn họ, thẩm linh phượng một đầu hắt tuyến, này hai cái ra hỏa, một cái nói chính mình là thần, rồi lại là một bộ tinh linh bộ dáng, Một cái là ngàn năm ngọn lửa tinh phách, lại còn có thể rèn luyện ra bản mạng huyễn thú hình thể. Chính là, bọn họ muốn như thế nào thấu thành một đôi A. hai người căn bản là không phải một cái thế giới trừ phi tiểu liên cũng có thể rèn luyện ra người hình thể như vậy đảo cũng có thể nàng cũng là sẽ không để ý thú thú cũng có tự do yêu đương quyền lực sao Tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi người trong nhà chính cái gọi là nước phủ sa không chảy ruộng ngoài sao nhìn con ở đùa dỡn chung hai người thầm linh vượng vâu ngữ lắc lắc đầu xoay người đi vào sơn động bắt đầu tu luyện kỹ năng hiện tại nàng tuy rằng ma pháp tu luyện cấp bậc không thấp nhưng kỹ năng lại thiếu đến đáng thương cho nên nàng phải nhanh một chút nhiều học một ít kỹ năng như vậy phối hợp ma pháp linh lực lực công kích mới có thể càng cường chờ thu thập thẩm vũ đình thẩm vũ lan này hai nữ nhân lại qua một thời gian nàng liền đi bên ngoài rèn luyện như vậy mới có thể có nhiều hơn tác chiến kinh nghiệm về sau cũng có thể càng tốt bảo hộ chính mình cùng chính mình muốn bảo hộ người bên này thẩm linh phượng đã bắt đầu rồi tu luyện bên ngoài hai người lại là nháo liền thẩm linh phượng đã đi rồi cũng không biết chết lam minh ngươi không nói lời nào sẽ chết ta phát gục ở lam minh trên người thiểu liên phát điên muốn mệnh lam minh chỉ là cầm lấy cây quạt chắn mặt liền như vậy nằm ở nơi đó nhậm nàng đánh chửi bên này quân lăng thiên đi tới thẩm linh phượng phòng dùng thần thức nhìn quét toàn bộ phòng một vòng phát hiện không có người ngay sau đó nhướng mày đi tới án thư bên nhìn nhìn trên bàn thư bĩu môi Mấy thứ này có cái gì đẹp, xem này đó còn không bằng xem hắn đẹp mắt đâu. Muốn biết cái gì, hỏi hắn, càng là so này đó ghi lại còn rõ ràng đâu. Còn có thể bồi dưỡng cảm tình, một công đôi việc. Lại dạo qua một vòng, ngồi ở mép giường, nâng lên tay ma sắc cảm, lầm bầm lầu bầu nói, Ngươi thật đúng là chăm chỉ a. vừa trở về liền chui vào đi. Nói xong, về phía sau một đảo, chui vào trong ổ chăn, lại nắm lên chăn nghe nghe. Ân, vẫn là tiểu phượng phượng trong ổ chăn hảo A, lại hương lại ấm áp. Năm một hồi, hắn liền cảm thấy không thú vị, ngồi dậy dựa vào đầu giường. Nghĩ nghĩ, sau đó, trước mắt sáng ngời, tùy tay nhéo lên một cái pháp quyết. Theo sau, chỉ thấy hắn thế nhưng liền như vậy không thấy bóng dáng. 35 chương 35 người gạt người có thể hay không có điểm kỹ thuật. Trong không gian, thẩm linh phượng ở trong động tu luyện, mà Lam Minh cùng tiểu liên còn ở tiếp tục đùa giỡn. Quân Lăng Thiên đi vào thời điểm nhìn đến chính là bọn họ hai trên mặt đất đùa giỡn, Lại không thấy thẩm linh phượng thân ảnh. Liên biết nàng lại đi tu luyện. Nhìn bốn phía hoàn cảnh, quân Lăng Thiên chậm gì gì đi tới còn ở chơi đùa hai cái bên cạnh. Đồ tham ăn, mau đứng lên. Lam Minh dẫn đầu thấy được quân Lăng Thiên, ngây ra một lúc, theo sau, vội vàng đẩy tiểu liên vài cái, làm nàng lên. Làm gì muốn lên, ta liền không đứng dậy, hừ. Mỗi lần đều cùng ta đối nghịch, ngươi đây là tìm đường chết tiết tấu. Tiểu liên thở phi phi nói, cũng không xem Lam Minh trong mắt nào đó ám chỉ. Lam Minh nghe vô ngữ, vươn tay bắt lấy tiểu liên, ngồi dậy, hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, có người tới. Còn chơi, nghe hắn nói có người tới, tiểu liên dừng một chút, theo sau, nâng lên tay, một quyển chém ra đi. Phanh một thanh âm vang lên sau, Lam Minh bị nàng vững chắc tấu một quyền. Sau đó, Tiểu Liên lại nhảy lên hắn trước ngực, nắm lên hắn quần áo, dùng một bộ xem ngu ngốc biểu tình nhìn hắn. Ngươi gạt người cũng muốn có kỹ thuật, đây là địa phương nào? Là cá nhân đều có thể tiến sao? Thiết, Tiểu Liên tà hắn liếc mắt một cái, khinh bị nói đến. Khu khu, La Minh bị chính mình nước miếng cấp sạc tới rồi, không ngừng hướng Tiểu Liên làm mặt quỷ ám chỉ nàng mặt sau có người. Chính là bởi vì vừa rồi bị tấu một quyền, một bên đôi mắt đã đen. cho nên hiện tại làm khởi cái này động tắc tới thật sự là buồn cười Phúc! ha ha ha xem đến tiểu liên cười đến trên mặt đất lăn lộn quá buồn cười lam minh vô ngữ khỏe mắt quét quân lăng thiên liếc mắt một cái phát hiện hắn không có muốn tức giận bộ dáng ngược lại là một bộ xem kịch vui bộ dáng đứng ở nơi đó lam minh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi còn hảo này tôn đại thần không co sinh khí nói cách khác đủ bọn họ hai cái uống một hồ Vậy xong rồi. Cứ như vậy, Lam Minh cũng ngồi dưới đất không đứng dậy. Nhìn đến tiểu liên cười đến đầy đất lan lộn hắn đáy mắt cũng hiện lên một mạt ý cười, còn có thật sâu sùng địch. Thấy vậy, quân lăng thiên không tiếng động cười cười, này hai tên giá hỏa vẫn là bộ dáng cũ, tiểu tử này đến bây giờ còn không có tu thành chính quả, tiểu liên này đổ tham ăn là có bao nhiêu nhị a Lam Minh đối nàng hảo, đã sớm bất đồng với đồng bọn hảo. Nàng cái này đương sự. như thế nào liền một chút cũng không cảm giác được đâu lắc lắc đầu quân lăng thiên xoay người liền hướng sơn động phương hướng đi đến còn chưa đi vài bước liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng tiếng thét trói thai. a a a người người người như thế nào không trải qua chủ nhân đồng ý liền vào được nguyên lai like là tiểu liên thấy được hắn quân lăng thiên quay đầu lại chiều nàng chớp chớp mắt yêu nghiệt cười không thể sao mỹ nam kế lang minh mặt đều đen lại xem tiểu liên Quả nhiên, ha ha a, có thể a, ngươi là tới tìm chủ nhân đi, chủ nhân còn ở tu luyện đâu. Tiểu Liên vẻ mặt hoa si nhìn Quân Lang Thiên, chớp nàng cặp kia mắt tím, liền kém không nhào qua đi. xương sao có thể lớn lên như vậy đẹp nhất, lớn lên đẹp liền tính, cười rộ lên còn như vậy yêu nghiệt, hảo tưởng đi lên sờ sờ a. La Minh ở một bên hắt mặt, nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, liền chiều nàng quăng qua đi. hoa, ai đánh ta? không muốn sống nữa a Đang ở trong ảo tưởng tiểu liên, bị hắn như vậy một tá, lập tức liền hồi hồn. Quay đầu lại nhìn quét, cuối cùng đem tầm mắt như ngừng lại làm minh trên người, nơi này trừ bỏ hắn sẽ đánh chính mình, liền không có người khác. 36 chương 36 đều do ta, lớn lên quạt soái bị thương hắn tự tôn. Nước miếng đều chảy ra, còn không lau lau, đều mấy ngàn tuổi, còn học nhân gia tiểu cô nương phạm hoa si, ngươi cũng không chê mất mặt. hừ, lam minh như cũ hát mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái liền đem đầu vặn tới rồi một bên không nói chuyện nữa ách nước miếng ngây ra một lúc tiểu liên phản ứng lại đây theo bản năng dỗi tay đi lau sát, phát hiện căn bản không chảy nước miếng tức khắc mới biết được chính mình bị chơi nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm lam minh hận không thể có thể nhìn chằm chằm ra cái đậu tới ai ngờ lam minh cũng không thèm nhìn tới nàng Xoay người vào tiểu viện tử, trở lại chính mình phòng, phanh một tiếng, Lam Minh phát tiết dường như dùng sức đóng lại cửa phòng. Tiểu liên muốn định đuổi theo bước chân, cũng bởi vì hắn này thanh tiếng đóng cửa mà ngừng lại. Nhìn hắn phòng, tiểu liên tổng cảm thấy thứ này không thể hiểu được. Hảo hảo như thế nào như vậy đại hỏa khí. Quay đầu lại, nghi vấn nhìn quân lăng thiên, trước mắt tím hỏi, hắn làm sao vậy? xương sao đống nhiên liền sinh khí. Quân lăng thiên bĩu môi. Làm đau lòng chạm, lắc lắc đầu nói, ai. Đều do ta, lớn lên qua soái đã kích đến hắn. Ai. Lớn lên quá soái là ta sai, đến nơi nào đều như vậy. Thiểu liên ha hốc mồm, khinh bị ngắm quân lăng thiên. Muốn hay không tự luyến thành như vậy. Quả thật là tự luyến đến bà ngoại ra. Ân hử. ngươi đó là cái gì biểu tình. Ta nói không đúng sao. Quân lăng thiên nhìn đến nàng khinh bị ánh mắt, nhướng mày nói. một có hay không tuyệt đối một có nhất định là ngươi nhìn lầm rồi ta nào dám khinh bị ngươi a hắc hắc thiểu liên nhìn đến hắn không vui thần sắc vội vàng lắc đầu nói quân lăng thiên cũng không nói lời nào liền như vậy khoanh tay trước ngực đứng nhàn nhạt nhìn nàng một cái cứ việc như thế thiểu liên vẫn là cảm thấy nguy hiểm có điểm phía sau lưng tê dại cảm giác a cái kia ngươi chậm rãi chơi ta còn muốn làm việc đâu Liền đi trước ha. Nói xong, liền nhanh như trước chạy, tiểu liên cảm thấy, vẫn là muốn ly này tôn đại thần xa một chút, như vậy mới an toàn. Chân ái sinh mệnh sao? Nàng đi rồi, quân lăng thiên liền xoay người vào sân, đi vào một gian phòng. Đó là thẩm linh phượng ngày thường nghỉ ngơi địa phương. Quân lăng thiên trầm tư nửa ngày, ở do dự mà muốn hay không vào núi trong động đi. Lại nghĩ đến ngày thường hai người gặp mặt thời điểm. Giống như mỗi lần đều chọc giận nàng, tu luyện thời điểm kiêng kỵ nhất cảm xúc dao động quá lớn, cho nên vẫn là tính. Đi đến mép giường, quân lăng thiên nghiêng người nằm ở trên giường chờ Thẩm Linh Phượng tu luyện xong ra tới. Trong sân động, Thẩm Linh Phượng đã nắm giữ cuối cùng một quyển thổ hệ kỹ năng. Sau đó liền rời khỏi tu luyện. Hiện tại nàng còn không vội với tu luyện quang, ám hai hệ ma pháp, cho nên liền hiện trước học cái khác năm hệ. Thẩm Linh Phượng rời khỏi tu luyện sau đứng lên. Cảm thấy cả người đều thực tràn đầy. Có loại muốn bùng nổ cảm giác. Nàng biết, đây là lại sắp đến bình cảnh. Tin tưởng qua không bao lâu, nàng liền có thể đột phá đại mà pháp sư. Thẩm linh phượng nghĩ ngày mai còn muốn đi trong cùng, liền đi ra sân động mới vừa đi gần viện ngoại, Thẩm linh phượng bước chân liền tạm dừng ở. Thấm hàn quang hai trong mắt, lạnh lùng nhìn phía trước, cư nhiên có người khác hơi thở xuất hiện ở chỗ này, là ai? Tiểu liên cùng Lang Minh đâu? chẳng lẽ đã xảy ra chuyện nghĩ thẩm linh phượng ngâng lên chân hướng phòng đi đến sau đó phanh một thanh âm vang lên khởi môn bị thẩm linh phượng một chân đá văng phòng trong quân lăng thiên đã sớm cảm giác được nàng đã trở lại lại là thờ ơ tiếp tục nhắm mắt ngủ thẩm linh phượng dùng linh thức nhìn quét một vòng cảm giác được kia cổ hơi thở cư nhiên rất quen thuộc Chầm rãi bước đi vào mép giường thẩm linh phượng nhìn đến trước mắt người thất thần 37 chương 37 ta này không phải rác rửa trạng, không thu xe buýt. Quả nhiên là quân lăng thiên, vừa rồi cảm giác được có xa lạ hơi thở, nàng liền theo bản năng cảm thấy là hắn. Ngươi vào bằng cách nào? Tiến vào làm gì? Trong Mặc nửa ngày, Thẩm linh phượng đi qua đi nhàn nhạt nhìn hắn. Nàng biết, thứ này khẳng định là giả bộ ngủ. Tiểu Phước phượng, ta có thể tiến ngươi không gian, ngươi một chút cũng không kinh ngạc sao? Nghe được nàng nói như vậy. quân lăng thiên biết không có thể lại trang, vì thế, liền quay đầu hỏi nàng, ngươi không phải tự hiểu là rất lợi hại sao? Cái này không gian ngươi có thể tiến vào rất kỳ quay sao? Giờ phút này, Thẩm linh phượng chính mình cũng không biết, nàng đối quân lăng thiên đã không giống mới đầu như vậy phòng bị. Tựa như hiện tại, cư nhiên sẽ cảm thấy, quân lăng thiên nếu vào nàng không gian, đó là thực bình thường sự. Đó là, ngươi nam nhân có thể không lợi hại. Cảm giác được nàng phòng bị tâm sẽ không như vậy lớn, quân lăng thiên rất là đắc ý, một bộ ta chính là thiên hạ đệ nhất biểu tình. thẩm linh phượng vô ngữ, ngươi nha không tự luyến sẽ chết ta. Còn có, ngươi chừng nào thì thành ta nam nhân. Tiểu phượng phượng, ngươi lại như vậy nhìn ta. Quân lăng thiên ra vẻ ai hoán đỡ ngược nói. Không trải qua chủ nhân cho phép, tư xấm người khác không gian, ngươi còn ủy khuất thượng. Thấy hắn một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, Thẩm linh phượng đầy đầu hát tuyến. Xem ngươi lời này nói, của ngươi chính là của ta, của ta chính là của ngươi sao? Quân lăng thiên vẻ mặt đương nhiên. Ngươi có thể là của ta, ta chỉ có thể là của ta. thẩm linh phượng trận trắng mắt, ta đổ vật sao có thể là của ngươi, ngươi tính cái gì? Hảo A, ta đây đem chính mình cũng cho ngươi đi. Ta cũng có thể là ngươi Nga. Nói xong, còn trang làm thẹn thùng biểu tình chớp chớp mắt. Ta này không phải rác rửa trạm, không thu xe buýt. thẩm linh phượng dứt khoát cũng không giận liền cùng hắn đấu khởi miệng tới xe buýt là cái gì tuy rằng nghe không hiểu nhưng quân lăng thiên cảm giác vậy không phải cái gì thứ tốt người thật muốn biết thẩm linh phượng nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói trong mắt lại hiện lên một đạo diễn ngược quan mang thấy vậy quân lăng thiên có loại không tốt cảm giác sờ sờ cái mùi nói ra hiện tại không muốn biết về sau rồi nói sau nghe vậy thẩm linh phượng đưa hắn một đôi xem thường sau đó xoay người liền đi ra ngoài ai tiểu phượng phượng ngươi như thế nào phải đi a không bồi ra cùng nhau ngủ a quân lăng thiên cười đến vẻ mặt ta mị thẩm linh phượng lại cũng không quay đầu lại tiếp tục đi ra ngoài quân lăng thiên thấy nàng không quay đầu lại cũng đứng lên theo đi lên đi vào lầu 2, thẩm linh phượng tìm ra một ít thảo dược bắt đầu luyện dược ngươi lộng này đó làm gì quân lăng thiên nhìn đến nàng lấy thảo dược liền biết nàng muốn luyện cái gì dược chỉ là này đó luyện có ích lợi gì lại độc không chết người xem hắn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng thẩm linh phượng cười như thế nào ngươi này biểu tình có ý tứ gì nghe vậy quân lăng thiên mướng mày không phải sao mấy thứ này có thể làm gì lại không chết được người kỳ thật hắn biết đây là làm ra ngày mai dùng thẩm linh phượng vô ngữ trận trắng mắt tưởng độc chết người ta liền sẽ không lộng như vậy cấp thấp đồ vật. Quân lăng thiên gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, theo sau, lại tiến đến thẩm linh phượng trước mặt nói, tiểu phượng phượng, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian đã làm cái này, ra cho ngươi hảo. Thẩm linh phượng nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái nói, cười đến như vậy dâm đãng làm cái gì. Quân lăng thiên nghe được nàng lời nói, bất mắt nói, ra nơi nào dâm đãng, ra một chút cũng không dâm đãng, ra thực thuần khiết. ba mươi tám chương ba mươi tám ngươi không có việc gì liền về nhà tắm rửa ngủ đi ngươi thoạt nhìn giống như là một cái dâm đãng người thẩm linh phượng tiếp tục đùa nghịch trong tay đồ vật cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái nói đến ra có như vậy kém sao tiểu phượng, phượng ngươi chừng nào thì ánh mắt như vậy không hảo quân lăng thiên nhìn thẩm linh phượng sờ sờ cái mũi, ai toán nói đến nghe được hắn nói thẩm linh phượng ngừng tay chung động tác nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nói ánh mắt tốt đều coi trọng ngươi theo ta ánh mắt không tốt được không nghe vậy quân lăng thiên khỏe miệng chịu chịu trong lòng một trận vô ngữ cái gì kêu ánh mắt tốt đều coi trọng ta cái gì kêu liền ngươi ánh mắt không tốt thẩm linh phượng nhìn đến hắn nghẹn khuất bộ dáng khỏe miệng không tự giác cong lên làm ngươi khoe khoang làm ngươi tự luyến tìm đường chết tiết tấu được rồi không cho liền một bên mát mẻ đi thẩm linh phượng nhàn nhạt nói đến Đáy mắt lại xẹt qua một mặt rảo hoạt quan mang. Nàng xem như đã biết, người nam nhân này, ngươi càng biểu hiện ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, hắn càng điếu người ăn uống. Cho nên sao? Làm bộ không hiếm lạ mới là tốt nhất dùng chiêu. Tiểu Phượng Phượng, ra cho ngươi dược, ngươi liền bồi ra một đêm, như thế nào? Quân lăng Thiên nhìn Thẩm Linh Phượng, cười vẻ mặt tà mị. Không thế nào. Thẩm Linh Phượng xem đều lười đến xem hắn. Này nam nhân cho rằng chính mình là hương bừng bừng đâu. Ai đều cấp muôn A. Ai, tính, ra cho ngươi chính là, ai làm ra liền đau lòng ngươi đâu. Quân lăng thiên làm bộ yêu thương thở dài một hơi, theo sau, ống tay háo vung lên, trên bàn liền nhiều một đống bình nhỏ tiểu vại. Đều là chút ngưa phấn cùng tiết dược loại. Thẩm linh phượng đại khái nhìn một bên, khoe miệng lộ ra vừa lòng cười, không thể không nói, quân lăng thiên lấy ra tới dược, đúng là nàng yêu cầu. hơn nữa mặt trên ghi chú rõ dược hiệu so nàng đoán trước hảo phất tay đem dược đều thu lên theo sau thẩm linh phượng liền rời khỏi không gian trở lại trên giường ngủ quân lăng tiên thấy nàng một câu cảm ơn cũng không nói liền đi rồi tức khắc một trận há hốc mồm không mang theo như vậy khi dễ người lợi dụng xong liền đi rồi a tiểu phượng, phượng ngươi thật là càng ngày càng tệ thấp giọng oán giận một câu quân lăng tiên lại lắc mình đuổi theo môn ở bên kia đi thong thả không tiễn thẩm linh phượng nhắm mắt nói nàng biết quân lăng thiên thứ này khẳng định đuổi theo ra tới quân lăng thiên nghe vậy nhướng mày cười cười tiểu phượng phượng làm người muốn phúc hậu a Này hơn phân nửa đêm ngươi như thế nào nhẫn tâm làm ra như vậy xoáy người một người đi bên ngoài đâu nếu là có nữ sắc lang nhìn đến ra như vậy xoáy nam nhân muốn cướp sắc nhưng làm sao bây giờ thẩm linh phượng mặc ngươi đại gia rốt cuộc là muốn như thế nào a nếu không như vậy đi ra liền ở ngươi nơi này ngủ đi quân lăng thiên đi vào thẩm linh phượng trước mặt ngồi ở trên giường nói ngươi có thể đi say mộng lâu nơi đó có bo lớn cô nương chờ ngươi đâu thẩm linh phượng nghiến răng nghiến lợi chừng mắt hắn nói như vậy sao được ra nếu là đi tia tiểu phượng phượng liền phải phòng không gối chiếc quân lăng thiên nhìn thẩm linh phượng cười đến thực thiếu chịu thẩm linh phượng vô ngữ nhìn hắn một cái nói quân lăng thiên Ngươi không có việc gì liền về nhà đi tắm rửa ngủ đi. Đừng ở chỗ này ô nhiễm không khí. Ra như thế nào ô nhiễm không khí? Hơn nữa, ra hiện tại không chỗ ở, tiểu phượng phượng, ngươi liền thu lưu ra đi. Ra có thể cho ngươi miễn phí ấm, giường. Quân lăng thiên tới gần thẩm linh phượng, khỏe môi hơi hơi gợi lên, ái mùa nói. Tưởng cấp buồn cô nương ấm, giường có khối người, ngươi vẫn là chậm dại xếp hàng đi. Thẩm linh phượng nhàn nhạt nhìn hắn. Khoe miệng ngập ý cười, nàng phát hiện đêm nay tâm tình thực không tồi. Vì cái gì đâu? Nghe được nàng nói ra lời này, quân lăng thiên cuối cùng hoàn toàn thành hóa. Thẩm linh phượng xem hắn càng thêm nghẹn khuất bộ dáng, tâm tình liền càng tốt. Khoe môi hơi hơi nhét lên, nở nụ cười. Làm vốn dĩ liền Mỹ diễm động lòng người nàng trở nên càng Mỹ. Như vậy tươi cười xem đến quân lăng thiên một trận hoảng hốt, trong lòng cũng nhiều một chút an ủi có lẽ lúc trước quyết định là đúng. Nghĩ, quân lăng tiên khỏe miệng lộ ra một mặt sủng nịch cười. 39 chương 39 nên tới tổng hội tới. thẩm linh phượng thấy hắn ánh mắt cực nóng nhìn chính mình, lúc này mới phát hiện không đúng. Vội thu hồi trên mặt tươi cười. Được rồi, ta muốn ngủ, ngươi không nghĩ đi liền tiến không gian đi ngủ đi. thẩm linh phượng thu hồi trên mặt cười, nhàn nhạt nói. Quân lăng thiên vốn định ăn vạ không đi, lại nghĩ đến thẩm linh phượng ngày mai còn muốn dậy sớm tiến cung. đành phải thỏa hiệp chui vào không gian thấy vậy thẩm linh phượng nhướng mày thứ này khi nào trở nên như vậy nghe lời theo sau lại lắc lắc đầu ngã đầu đắp chăn đàng hoàng liền ngủ hôm sau thất muội ngươi tỉnh sao xe ngựa đã chuẩn bị tốt chúng ta cần phải đi thẩm tử khiêm kiệt như tắm mình trong gió xuân ôn nhu thanh âm ở ngoài cửa vang lên đang ở trong không gian rửa mặt thẩm linh phượng sau khi nghe được nhanh hơn trong tay động tác rửa mặt qua đi thẩm linh phượng rời khỏi không gian đại ca ta đã tỉnh này liền tới thẩm linh phượng một bên hướng ra ngoài đi đến một bên trả lời nói mở ra cửa phòng chỉ thấy thẩm tử khiêm một bộ màu trắng trường bào, như cũ là phong độ nhẹ nhàng thấy thẩm linh phượng ra tới thẩm tử khiêm khỏe miệng treo lên mỉm cười thất muội chúng ta đi thôi nói xong thẩm tử khiêm liền trước xoay người hướng ra ngoài chậm rãi bước đi đến thẩm linh phượng thấy vậy Cũng gật gật đầu liền theo đi lên. Hai người một trước một sau đi tới. Chúng ta đi trước học viện, ở học viện, bọn họ trong cung tới người cũng sẽ không quá làm cản. Viện trưởng gia ra tại đây Đông Dương Quốc vẫn là có nhất định quyền uy. thẩm tử khiêm vừa đi một bên quay đầu lại nói. Ân, đã biết. thẩm linh phượng gật gật đầu. Rồi sau đó, lại trầm mặc lên. thức mau, hai người đi tới ngoài cửa lớn, rất xa. Thẩm Linh Phượng liền thấy được Thẩm Trọng Dương đưa lưng về phía nàng, đứng ở nơi đó. Làm nàng cảm giác, cái này ra ra giống như so với trước già rồi một chút. Trong lòng không khỏi có điểm ấy náy, cái này ra ra thật là không biết vì nàng thao nhiều ý tâm. Thử khiêm, Linh Phượng, các ngươi tới rồi. Trầm tư Thẩm Linh Phượng bị những lời này đánh gãy, nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính mình đã muốn chạy tới Thẩm Trọng Dương trước mặt. Ra ra, ngài như thế nào đi lên. thẩm tử khiêm nói ra ra thẩm linh phượng nhìn thẩm trọng dương mỉm cười nói ân các ngươi lên xe ngựa đi ta đây liền đi trở về thẩm trọng dương vẫy vây tay thúc dục bọn họ lên đường thấy vậy thẩm linh phượng cùng thẩm tử khiêm hai người lướt nhau theo sau liền sôi nổi gật đầu lên xe ngựa thất muội ngươi nhưng có cảm thấy ra ra giống như có chút không thích hợp thẩm tử khiêm từ lên xe ngựa liền vẫn luôn hướng phía sau thẩm trọng dương phương hướng nhìn lại nghi hoặc hỏi giống như còn có chuyện muốn nói, chính là vì cái gì không nói. Thẩm Linh Phượng cũng trầm tư lên, còn có chuyện gì đâu? Ân, ta cũng có loại cảm giác này, tổng cảm thấy Ra Ra đang lo lắng cái gì. Thẩm Tử Khiêm quay đầu lại, nhìn Thẩm Linh Phượng, như suy tư gì nói. Tính, không có gì hảo tưởng, nên tới tổng hội tới, không phải sợ hãi là có thể tránh thoát đi. Thẩm Linh Phượng bình tĩnh nói, trong lòng lại cũng nhiều một kia phòng bị. ra ra là sợ ra cái gì ngoài ý muốn sao chính là có cái gì ngoài ý muốn đâu cũng hảo tóm lại tiểu tâm một ít chính là trong cung mặt nhưng không giống nó bề ngoài như vậy hoa lệ thẩm tử khiêm trong mắt mang theo một mặt lo lắng nói thẩm linh phượng gật gật đầu theo sau làm cho thẩm tử khiêm mặt từ không gian lấy ra linh cơ đan phương nhìn lên thẩm tử khiêm thấy nàng ống tay háo vung lên trong tay liền nhiều một quyển sách tự nhiên là tò mò Bởi vì có thể làm được như vậy, chỉ có một loại khả năng, đó chính là trên người có không gian nhẫn. 40 chương 40 nói dối không chuẩn bị bản thảo. Chính là, phía trước thẩm linh phượng không thể bởi vì không thể tu luyện, cho nên, căn bản không có nhận không gian. Ngay cả hắn, cũng là không gian rất nhỏ. Thẩm tử khiêm nhìn chăm chú xem qua đi, chỉ liếc mắt một cái liền thấy được thẩm linh phượng tay phải ngón trỏ thượng phượng chi giới. Thất muội đây là... thẩm tử khiêm nghi hoặc nhìn thẩm linh phượng hỏi hắn tổng cảm thấy cái này nhẫn không đơn giản lại còn có có chút quen mắt rốt cuộc có phải hay không ở nơi nào gặp qua đây là phía trước có một vị cao nhân tặng cho ta thẩm linh vượng mắt cũng không chấp cái nào bậy bạn nói cao nhân thất muội có biết hắn tên họ là người phương nào thẩm tử khiêm còn không biết chính mình cái này muội muội còn có như vậy kỳ ngộ không biết hắn cái gì cũng chưa nói thẩm linh phượng nhìn thư tiếp tục bậy bạn nga kia hắn như thế nào sẽ đưa ngươi cái này nhẫn đâu cái này nhẫn thoạt nhìn giống như rất quý trọng thẩm tử khiêm nghi hoặc nhìn phượng chi giới thẩm linh phượng chớp chớp mắt không biết nên dùng cái gì lấy cớ tới lửa gạt qua đi chẳng lẽ chính là hắn giúp ngươi thức tỉnh linh can thẩm tử khiêm đáy mắt sáng ngời như là nghĩ đến cái gì hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thẩm linh phượng thẩm linh phượng không biết nên nói như thế nào bất quá chính mình những việc này xác thật quá nhiều nghi vấn nếu có thể như vậy tìm cái cớ kia về sau cũng không cần vẫn luôn giải thích vì thế thẩm linh phượng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn thẩm tử khiêm nói đại ca kỳ thật chính là cái này cao nhân giúp ta đả thông linh thức ta mới có thể thức tỉnh linh căn hơn nữa ta đã bái hắn làm thầy nhưng hắn lao nhân già thích vân du tứ hải cho nên dạy một ít ta nhập môn tri thức cùng cho ta một ít kỹ năng thư liền đi rồi Nói xong, thẩm linh phượng chính mình cũng hãn một phen, lời này nói, bản nháp đều không mang theo đánh A. Trước kia như thế nào không phát hiện chính mình như vậy có thể bẻ. Thật sự, kia hắn chính là chúng ta thẩm ra ân nhân. Hắn nhưng có cùng ngươi đã nói, hắn khi nào trở về. thẩm tử khiêm nghe xong nàng lời nói, không nghi ngờ có hắn liền tin. Cái này, ta cũng không biết, sư phụ hắn lao nhân già cũng chưa nói đâu. thẩm linh phượng tiếp tục nhìn thư. không chuẩn bị bản thảo bậy bạn thất muội ngươi như thế nào cũng không hỏi xem đâu chúng ta cũng muốn hảo hảo cảm ơn sư phụ ngươi a thẩm tử khiêm hơi mang trách cứ trừng mắt nhìn thẩm linh phượng liếc mắt một cái đáy mắt lại tràn đầy ý cười hắn lao nhân ra không thích này đó lễ nghi phiền phức chỉ nói hắn quá chút thời điểm tự nhiên sẽ trở về xem ta thẩm linh phượng vô tội nhìn hắn trong lòng lại là ấm áp Cái này ca ca như vậy hảo lửa là bởi vì hắn tín nhiệm chính mình a người a Như vậy đại sự tình cũng không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho chúng ta biết, lại đến bây giờ mới nói. Thẩm tử khiêm giận mắng, lại cũng là thiệt tình vì nàng cao hứng, từ nhỏ liền không thể tu luyện, hiện tại cuối cùng có năng lực bảo hộ chính mình. Thẩm linh phượng chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn thẩm tử khiêm, nói ta này không phải vẫn luôn không có cơ hội nói sao. hiện tại nói cũng là giống nhau thẩm tử khiêm nhìn nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu lại là thật cao hứng bởi vì hắn giờ phút này có thể cảm giác được hai người giống như so với trước thân cận chút ít nhất đây là hai tháng tới nay lần đầu tiên nói nhiều như vậy lời nói hai người khi nói chuyện xe ngựa đã tới rồi đại thiếu gia thất tiểu thư đến học viện thỉnh xuống xe ngựa đi xe ngựa ngoại vang lên trương bá kia hàm hậu thành thật thanh âm ân Đã biết, thẩm tử khiêm sau khi nghe được, quay đầu lại ý bảo thẩm linh phượng trước xuống xe ngựa. Thẩm linh phượng gật gật đầu, liền trước xuống xe ngựa. Thẩm tử khiêm theo sau cũng theo xuống dưới. 41 chương 41 đứa nhỏ này tương lai tất thành châu đáo. Hai người vào học viện, liền từng người trở về ký túc xá. Bọn họ không có nhìn đến chính là, ở bọn họ đi rồi không lâu, từ đại môn trô đi vào một bóng hình. Người nọ đường kính hướng viện trưởng thất đi đến. lúc này có cái thư đồng trang điểm người chiều hắn đón đi lên thẩm gia chủ ngươi theo ta tới viện trưởng đã ở bên trong chờ thẩm trọng dương gật gật đầu theo sau liền đi theo hắn cùng nhau đi vào viện trưởng thất viện trưởng thẩm gia chủ đã tới thư đồng đứng ở viện trưởng cửa phòng cung kính nói ân vào đi trong nhà truyền đến tiếu thanh phong thấp thấp trả lời thanh được đến sau khi cho phép thư đồng đẩy cửa ra Triều Thẩm Trọng Dương làm cái thỉnh thụ thế, liền lui đi ra ngoài. Thanh Phong, chúng ta cũng quen biết như vậy nhiều năm, ta cứ việc nói thẳng, lần này sự, ngươi thấy thế nào? Là bọn họ cố ý thử. Vẫn là trùng hợp. Thẩm Trọng Dương vừa ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi có thể tại đây loại thời điểm tới tìm ta, thuyết minh ngươi đối ta tín nhiệm, ta lại như thế nào sẽ cô phụ ngươi cái này lao hưu đâu? Tiếu Thanh Phong đối với hắn nói. Nửa phần cũng không ngại, chính như thẩm linh phượng nói như vậy, kết bạn hắn cái này bằng hữu, là thẩm trọng dương phúc khi a, Không phải thân huynh đệ, lại hơn hẳn thân huynh đệ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nở nụ cười. Nhân sinh trên đời, có thể được một tri kỷ, cũng là một may mắn lớn, không phải sao. Lần này sự, vẫn là muốn rửa linh phượng chính mình, chúng ta không giúp được nhiều ít, nếu chúng ta lần nữa nhúng tay cản trở, kia sẽ càng có vẻ chúng ta trở dạ Trầm mặc một hồi, Tiếu Thanh Phong mở miệng nói: "Ta cũng biết, chính là nếu bọn họ tồn cái này tâm tư, kia Linh Phượng không phải. Ngươi cứ yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi cảm giác không ra, Linh Phượng có cái gì không giống nhau?" Thẩm Trọng Dương nói còn chưa dứt lời, đã bị Tiếu Thanh Phong ám có điều chỉ đánh gãy. Nghe được hắn nói, Thẩm Trọng Dương thất thần, "Có cái gì không giống nhau? Ha ha ha, ngươi chính là lão hồ đồ, chẳng lẽ ngươi không phát giác" Người ngoài làm như dò xét không đến linh phượng thuộc tính cùng cấp bậc sao. Thiếu Thanh Phong thần bí hề hề nhìn Thẩm Trọng Dương, nói. Cái này, ta thật không có chú ý tới, ngươi thử qua. Thẩm Trọng Dương có điểm minh bạch nhìn hắn nói. Ân, ta ngày hôm qua thử một chút, thế nhưng phát hiện không đến nàng thuộc tính cùng cấp bậc. Ta cảm thấy, có lẽ là ngươi này cháu gái gặp cao nhân, nàng trên người khẳng định mang theo che giấu thuộc tính cùng cấp bậc linh khí. Thiếu thanh phong làm như nhớ tới cái gì, như suy tư gì nói. Nói như vậy, trong cung vị kia cũng chắc không ra linh phượng thuộc tính cấp bậc. Thẩm trọng dương nghe hắn nói xong, liền suy đoán nói. Ta cảm thấy hẳn là như vậy, chẳng lẽ trong cung mặt còn có so người ta cấp bậc càng cao người. Tiếu thanh phong luôn là cảm thấy, lần này sự, đối với thẩm linh phượng tới nói, sẽ không có chuyện gì. Chỉ là hắn cũng tò mò, rốt cuộc là cái nào cao nhân ở giúp nàng đâu. Nghe xong hắn nói, thẩm trọng dương cuối cùng không hề là như vậy lo lắng. Người cứ yên tâm đi, ta nhìn ra được tới, đứa nhỏ này tương lai tất thành châu áo, chỉ là, nàng lộ, chú định không đơn giản. Thiếu thanh phong nhìn thẩm trọng dương, lời nói mang theo mưu loại ám chỉ. Hai người đối diện, trầm mặc nửa ngày, thẩm trọng dương thận trọng gật đầu nói, linh phượng đứa nhỏ này, ta tin tưởng nàng, nàng sẽ không làm kia vi phạm đạo nghĩa sự, tuy rằng... Nàng hiện tại trở nên tương đối lạnh nhạt, nhưng nàng bản tính là tốt. Ta biết, chính là có đôi khi, không riêng gì một người vấn đề, nếu về sau thực sự có như vậy một ngày, ta chỉ là hy vọng nàng có thể thơm minh đại ý, vì thiên hạ bá tánh suy nghĩ. Tiêu Thanh Phong đối chuyện này, luôn là ý tưởng quá nhiều. 42 chương 42 sợ hãi không phải tội. Tiêu Thanh Phong biết thẩm linh phượng không phải pham giả, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể lo lắng. Thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Nếu thật tới rồi cái loại này thời điểm, giống thẩm linh phượng người như vậy, là quan trọng nhất mấu chốt nhân vật. Thiên thần trên đại lục, xác thật không thiếu cường giả, chính là, giống thẩm linh phượng như vậy, lại là chưa từng xuất hiện quá. Lấy nàng tư chất, chờ này tu luyện cảnh giới tới điên phòng như vậy, chỉ dựa vào sức của một người, liền có hủy thiên diệt địa cường đại lực lượng. Ai, ta cũng già rồi, quản không được như vậy nhiều. về sau sự về sau rồi nói sau thiếu thanh phong thật sâu mà thở dài nói đừng nghĩ nhiều như vậy xem ngươi cả ngày tưởng như vậy nhiều chuyện tóc đều bạc hết thẩm trọng dương trêu đùa nói ngươi cái lao đông tây ngươi không cũng bó lớn tuổi tác còn không biết xấu hổ nói ta thiếu thanh phong vừa nghe vội vàng cười măng nói ha ha ha cũng thế cũng thế thẩm trọng dương sờ sờ râu nói bên kia thẩm linh phượng đi vào phòng học Mới vừa ngồi xuống, Liễu Mộng Tuyết liền lập tức thấu lại đây. "Linh Phượng, Linh Phượng, thế nào? Không có việc gì, ta đều không tội, ngươi gấp cái gì?" Thẩm Linh Phượng trận trắng mắt nói, "Này nữ cả ngày liền nghĩ trốn chạy, làm gì không đội a, ngươi đừng như vậy bình tĩnh sao? Tốt xấu tỏ vẻ ra sợ hãi bộ dáng a." Liễu Mộng Tuyết nhụt chí ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng, ưu ám nói, "Ta làm gì sẽ sợ hãi?" Thẩm Linh Phượng vô ngữ trận trắng mắt nói, bởi vì bởi vì sợ hãi không phải tội ngươi có thể sợ hãi thật sự có thể sợ hãi liễu mộng tuyết tập cùng nói thẩm linh phượng hiện tại chạy còn kiếm nga lại chờ một lát đã có thể thật sự chậm liễu mộng tuyết chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói thẩm linh phượng nhìn không được khỏe mắt run rẩy liễu cô lạnh ngươi như vậy biểu tình rõ ràng chính là mau chạy đi mau chạy đi mang lên ta cùng nhau trốn ngươi muốn hay không như vậy ham chơi cái kia. ngươi chính là thẩm gia thất tiểu thư thẩm linh phượng đi liễu mộng tuyết lời nói còn chưa nói xuất khẩu phía sau liền truyền đến một đạo vị được tiếng nói thẩm linh phượng hai người vừa nghe như vậy thanh âm nhìn nhau liếc mắt một cái tới đứng lên xem qua đi chỉ thấy mấy cái thái dám đứng ở cách đó không xa hẳn là chính là tới truyền chỉ ta chính là thẩm linh phượng ân ta là phụng thái hậu chi mệnh tới truyền thái hậu ý chỉ thẩm linh phượng tiếp chỉ thẩm linh phượng vừa nghe trước mắt thái hậu ý chỉ không phải hoàng thượng thánh chỉ dân nữ thẩm linh phượng tiếp chỉ nàng nhớ rõ trước kia thái hậu chính là nói qua nàng có thể không cần hành quỳ lệ chi lễ truyền thẩm gia đích nữ linh phượng biết kiến hi hòa cung nói xong đôi tay đem ý chỉ đưa cho thẩm linh phượng tạ thái hậu thẩm linh phượng tiếp nhận ý chỉ nếu thái hậu ý chỉ đã truyền tới kia thất tiểu thư liền tùy nô tải cùng nhau vào cung đi thôi. Công công cười tủm tìm nói. Cái này thẩm ra thất tiểu thư, quả nhiên rông thay đổi cá nhân, dị vạng hắn chuyển chỉ thời điểm. Này thất tiểu thư cũng không phải là dáng vẻ này. Ta đã biết, phiền thoái công công thẩm linh phượng khách khí nói. Thất tiểu thư nói nơi nào lời nói, không phiền thoái, không phiền thoái. Xe ngựa liền ở bên ngoài chờ đâu. Thất tiểu thư, thỉnh đi. Thái hậu đối này thất tiểu thư hảo. trong cung người ai không biết hoàng thượng lại là hiếu tử thái hậu nói cái gì là cái gì cho nên a vẫn là không cần đắc tội thất tiểu thư hảo công công chấm đã Dung ta về phòng học thu thập một chút đồ vật thẩm linh phượng ngoài cười nhưng trong không cười nói thật phiên thoái nét mực như vậy nhiều làm gì trực tiếp truyền xong chỉ liền chạy lấy người không phải được rồi kia nô tài liền tại đây chờ ngài thẩm linh phượng gật gật đầu trở lại phòng học 43 chương 43 hắn cư nhiên bị xem thường. Liễu Ngộng Tuyết thấy nàng tiến vào, lập tức liền đem nàng kéo về đến chỗ ngồi. Không phải nói hoàng thượng triệu kiến sao? Như thế nào là thái hậu ý chỉ? Chẳng lẽ thái hậu thật sự đã trở lại? Liễu Mộng Tuyết nói ra trong lòng nghi hoặc. Thái hậu là hồi cung không sai, bất quá, ta cũng không nghĩ tới sẽ là thái hậu hạ ý chỉ triệu ta tiến cung. Thẩm Linh Phượng nhìn nàng một cái nói, theo lý thuyết Thái Hậu rất đau ngươi, toàn bộ đế đâu người đều biết, nhưng lần này, đề cập đến bọn họ hoàng gia thể diện, Thái Hậu còn có thể che chở ngươi mị. Liêu mộng tuyết lo lắng chính là cái này. Mặc kệ Thái Hậu thật tốt, trung quy là Thái Hậu, là tam hoàng tử mãi mãi. Không nghĩ, ta tiên tiến cung, có việc chờ trở về lại nói. Nói xong, Thẩm Linh Phượng lại đi ra ngoài. Linh Phượng, vạn sự cẩn thận. Phía sau truyền đến Liêu mộng tuyết lo lắng lời nói. thẩm linh phượng tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp nói không nên lời thoải mái cảm ngồi trên xe ngựa thẩm linh phượng lập tức vào không gian chủ nhân tiểu liên nhìn đến thẩm linh phượng vui vẻ nhào tới chính là bị ngang trời vươn một con bàn tay to bắt được tiểu liên vô tội chớp chớp mắt chuyện gì xảy ra không trải qua ra cho phép liền muốn cho ra nữ nhân ôm ngươi tiêu ngạo lại yêu nghiệt quân lăng thiên hắc mặt nói Tiểu Phượng Phượng đều còn không có ôm quá hắn đâu. Sao lại có thể ôm ngươi, hai nữ nhân ôm nhau giống bộ dáng gì? Liên tính ngươi hiện tại là tinh linh bộ dáng cũng không được. Tiểu Liên. Lam Minh. Thẩm Linh Phượng. Ngươi buông ta ra, nhà ta chủ nhân vì cái gì không thể ôm ta. Tiểu Liên tức giận trừng mắt hắn. Người nam nhân này thật đáng giận. Duỗi tay, thứ trong tay hắn đoạt lấy Tiểu Liên. Trận trắng mắt nói ngươi đại gia. Hóa ra ta ôm chính mình thú sủng còn phải trải qua ngươi cho phép. Đương nhiên, ngươi là gia nữ nhân. Mô yêu nghiệt khó chịu nhìn nàng trong lòng ngược tiểu liên. Muốn làm ta nam nhân. Vậy ngươi về trước lò trọng tạo đi. Thầm linh phượng khỏe miệng giơ lên một mặt ý cười. Quân lăng thiên cái này, hoàn toàn mặt đen. Nữ nhân này nói cái gì? Về lò nấu lại. Tiểu liên cùng Lam Minh ngẹn cười, không dám nhìn hắn một chút. sợ một cái không cẩn thận chọc giận này tôn đại thần xem hắn vẻ mặt nghẹn quất thẩm linh phượng trong lòng kia kêu, kêu một cái tiểu phượng phượng ngươi cũng quá độc ác ra như vậy soái ngươi như thế nào nhẫn tâm quân lăng thiên đú và nói ba người động tác nhất trí dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn một đại nam nhân trang đáng thương ngươi cũng không biết xấu hổ quân lăng thiên há hốc mồm hắn cư nhiên bị xem thường còn bị này hai cái ra hỏa khinh bỉ quân lăng thiên âm chắc chắc lời, thoạt nhìn như cũng là như vậy yêu nghiệt chỉ là xem ở tiểu liên cùng lam minh trong mắt lại cảm giác sờn tóc gáy hai người cầu cứu nhìn thẩm linh phượng hy vọng nàng có thể mở miệng cứu bọn họ thấy bọn họ ánh mắt thẩm linh phượng khỏe miệng chịu chịu không thể chơi yêu vào còn muốn chọc được rồi đừng đùa nói chính sự thẩm linh phượng không phụ sở vọng mở miệng sau đó thấy tiểu liên cùng lam minh một bộ được cứu trợ bộ dáng đáy mắt hiện lên một mặt cười xấu xa tiếp tục nói các ngươi sự có thể lén giải quyết cái này tiểu liên cùng lam minh trận tròn mắt đây là muốn đem bọn họ vọng hố lửa đầy tiết tâu a vẫn là tiểu phượng phượng công bằng quân lăng thiên thực hiện được nói hảo nói sự thẩm linh phượng quét bọn họ liếc mắt một cái nói vừa nói đến chính sự mọi người đều thu hồi chơi đùa bộ dáng chủ nhân Ngươi yêu cầu chúng ta làm cái gì? Thiểu liên hỏi. 44 chương 44 tình huống có biến, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta tưởng các ngươi hẳn là đều đã biết, lần này truyền chính là Thái Hậu ý chỉ. Thẩm Linh Phượng nhìn các nàng liếc mắt một cái nói. Ân, vừa rồi liền nghe được. Thiểu liên cùng Lam Minh đồng thời gật đầu nói. Tình huống có biến, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh liền hảo. Không đến vạn bất đắc dĩ, không thể ra tới. thẩm linh phượng dặn dò nói nàng sợ đến lúc đó tiểu liên cùng làm mình quá lỗ mãng chúng ta đã biết tiểu phượng phượng có người tới gần xe ngựa quân lăng thiên đột nhiên toát ra một câu thẩm linh phượng nghe vậy nghiêng hai vừa nghe quả nhiên nhìn quân lăng thiên liếc mắt một cái nàng lắc mình ra không gian thất tiểu thư chúng ta tới rồi thẩm linh phượng mới ra không gian ngoài xe liền chuyển đến công công tiếng tê thẩm linh phượng đứng lên xuống xe Đi theo truyền chỉ công công đi bộ tới rồi hi hòa cung. Hi hòa cung rất lớn, không giống cái khác cung điện hoa lệ, không có những cái đó quá nhiều trang trí, thoạt nhìn ngược lại có vẻ càng thêm thoải mái. Thất tiểu thư, ngươi trước tiên ở này chờ một lát một lát, chờ nô tài đi vào trước thông báo một tiếng. Nói xong, liền đi vào. Thẩm linh phượng đành phải đứng ở ngoài cửa chờ. Chỉ chốc lát sau, truyền chỉ công công lại ra tới, thất tiểu thư, ngươi tùy nô tài vào đi. Gật gật đầu, thẩm Linh Phượng đi theo hắn vào hy hòa cung, này xem như chân chính lần đầu tiên tới nơi này. Đi vào, đập vào mắt, chính là như vậy một cái hình ảnh. Thái hậu thân xuyên tố sắc cẩm phục, nửa nằm ở trên ghế quý phi, nhắm hai mắt, khi thì nhữ như mày. Lại cũng có thể nhìn ra, tuổi trẻ khi cũng là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. thẩm Linh Phượng đi lên trước, chiều Thái hậu sơn nghiêng người, Linh Phượng tham kiến Thái hậu. Nghe được nàng thanh âm. Thái hậu mở to mắt, hiền Từ nhìn thẩm linh phượng, chiều nàng phất tay, linh nhì à. ngươi đã đến rồi, mau, làm ta nhìn xem, là béo vẫn là gầy. Thấy như vậy thái hậu, thẩm linh phượng trong trí nhớ thân thiết cả một cổ não bừng lên. Thái hậu nãi nãi. Trong trí nhớ, thái hậu tổng làm nàng như vậy tê mà nàng chính mình, cũng là không lấy ai ra tự xưng, đều là nói thẳng ta. Chính là chết đi thẩm linh phượng lại bởi vì như vậy. Gặp đến thẩm vũ đỉnh cảnh cáo cùng đòn hiểm. Tự kia về sau, nàng liền không hề như vậy tê ơ. Nghe thế đã lâu xưng hô, thái hậu cũng ngây ra một lúc, sau đó, vẻ mặt thương tiếc nói, Ngoan, ta linh nhi à. Đáng thương hải tử, lâu như vậy không gặp ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất. Thẩm linh phượng lắc đầu, không nói lời nào chỉ là cười cười. Đối mặt thái hậu, nàng thật sự không biết muốn nói gì, hơn nữa, Nàng hôm nay mục đích là cái gì nàng còn không biết đâu. Mà Thái Hậu thấy nàng không nói lời nào, chỉ là thở dài, nói, ai? Linh Nhi A. Ngân ấy năm, tuy rằng ta không ở đế đô, nhưng đế đô có quan hệ với chuyện của ngươi, ta đều đã biết. Ta duy trì ngươi từ hồn, duệ nhi kia tiểu tử, không hiểu đến quý trọng, khiến cho hắn về sau hối hận đi. A. Tuy là thẩm linh phượng như thế khôn khéo phúc hắc, nghe được Thái Hậu nói, cũng ngốc. Này Đông Phương cảnh chính là nàng thân tôn tử, nàng như thế nào trái lại giúp chính mình? Đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng ta vì cái gì hồi cung a? Còn không phải bởi vì tuyến người tới báo, nói ngươi một tờ hưu thư lui duệ nhi hôn, sợ ta không ở, ngươi bị hoàng thượng trọng phạt. Lúc này mới gấp trở về, ngươi cái tiểu không lương tâm, cũng không tiến cung đến xem ta. Thái hậu thấy nàng lăng ở nơi đó, giận mắng. anh, Thái hậu lại mãi Nhân gia cũng tưởng tiến cung tới xem ngài, chính là, này không phải mới vừa tiến học viện học tập không dám tới sao. thẩm Linh Phượng nghe xong nàng một phen lời nói, trong lòng một góc, không tự giác liền mềm hóa. 45 chương 45 gừng càng già càng cay. Nói như vậy, bọn họ nói đều là thật sự. Linh Nhi thật sự thức tỉnh rồi Linh Can. Thái Hậu nghe xong nàng lời nói, không giống nàng đoán trước chung phản ứng, thoạt nhìn ngược lại là vui mừng cùng cao hứng. Thái Hổ vì cái gì một chút cũng không truy cứu từ hôn việc, ngược lại đối nàng như vậy hảo, là có mục đích vẫn là phát ra từ nội tâm. Thẩm Linh Phượng nghĩ hoặc. Linh Nhi. Linh Nhi. a, Thái Hổ nãi nãi, làm sao vậy? Hoàng thần trung thẩm Linh Phượng, Thái Hổ kêu mấy lần mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi đứa nhỏ này, tưởng cái gì đâu? Kêu người mấy lần mới nghe được. Thái Hổ cười mắng. Nga, Linh Phượng là suy nghĩ học tập sự. thẩm linh phượng cười khanh khách nói nga còn không biết linh nhi là cái gì mà pháp thuộc tính đâu ta cũng không biết đâu vừa mới thức tỉnh linh Căn, lại không ai dạy ta ta cũng đều không hiểu thẩm linh phượng vừa nghe đến thái hậu hỏi thuộc tính vấn đề trong lòng chuông cảnh báo sao vang vội vàng vô tội nói như vậy a thái hậu tin là thật thấy nàng cứ như vậy thẩm linh phượng gật gật đầu bẩm thái hậu nương nương ngoài điện tuyển quý phi cùng nhị công chúa cầu kiến. lúc này ngoài cửa một cái công công tiến vào chuyên lời. các nàng tới làm cái gì? làm các nàng vào đi. thái hậu cau mày bất mãn nói. vâng. nói xong công công lui đi ra ngoài. chỉ chốc lát tuyển quý phi liền mang theo đông phương kỳ vào được. thân thiếp tham kiến thái hậu nương nương. tham kiến hoàng tổ mẫu. hai người nghiêng người hành lễ vân an. đồng thời Thẩm Linh Phượng cũng đứng lên ý tứ cúi người tham kiến quý phi nương nương. Miễn, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới xem ai ra? Không bồi hoàng thượng. Thái hậu có lệ nâng nâng tay ý bảo các nàng lên. Tùy tay đem Thẩm Linh Phượng cũng kéo về đúng chỗ trí thượng. Thẩm Linh Phượng chớp chớp mắt rõ ràng thiên vị có hay không. Mẫu, Thái hậu, là kỳ nhi nói muốn ngài, ta liền cùng nàng cùng nhau đến xem ngài. Viễn quý phi cười định ngọt nói. Trong lòng lại tràn đầy không cam lòng, dựa vào cái gì không được ta kêu một tiếng mẫu hậu, nhiều năm như vậy, hai tử đều sinh hai cái. Hoàng hậu nào điểm so với ta hảo? Nếu không phải ngươi, ta đã sớm ngồi trên hoàng hậu vị trí. Hoàng tổ mẫu, ngại như thế nào lâu như vậy đều không trở về cung nhìn xem ta đâu. Đông Phương Kỳ đi lên tới, giữ chặt thái hậu tay, làm núng nói. Ai ra thói quen tĩnh Phật Sơn Thượng Thanh Tịnh. Thái hậu vô vô Đông Phương kỳ tay, kéo nàng ngồi xuống. Hoàng tổ mẫu, vậy ngươi lần này hồi cung, không đi rồi được không? Đông Phương kỳ dùng khỏe mắt nhìn lướt qua thẩm linh phượng, tiếp tục nói. Đúng vậy. Thái hậu, bọn nhỏ đều rất muốn ngài đâu, liền hồi cung tới chủ đi. Huyền quý phi thích hợp mở miệng. Không được, ai ra vẫn là thích tính Phật Sơn Thượng Thanh Tịnh Nhật Tử. Thái hậu có lệ nói. Hoàng tổ mẫu, ta hôm nay tới, còn có một chuyện. Đông Phương Kỳ đứng lên, túi đầu nói đến. Kỳ Nhi còn có chuyện gì? Hoàng Tổ Mẫu, ta là tới tìm nàng. Đông Phương Kỳ dối tay chiều thẩm Linh Phượng một lóng tay, đôi mắt bốc hỏa nói. Nga! Vì sao phải tìm Linh Nhi? Thái Hậu biết do cố hỏi. Hoàng Tổ Mẫu, nàng cư nhiên viết một tờ hưu thư, đem tam hoàng đệ cấp hưu. Đông Phương Kỳ chỉ vào thẩm Linh Phượng, phẫn nộ nói đến. Nga! Nguyên lai like là chuyện này a? Thái hậu ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Xem đến thẩm linh phượng khỏe mắt co rút, hôm nay nàng cuối cùng gặp được chân chính trận mắt nói dối. Thật đúng là bản nháp cũng không đánh A. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Nói lên lời nói dối tới, mặt đều không mang theo hồng một chút. 46 chương 46 ta gả chồng sự liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Nếu hoàng tổ mẫu đã biết, vì cái gì không đem nàng bắt lại. Đông phương kỳ vừa nghe thái hậu nói. Nghi hoặc hỏi, chào cái gì chào, còn không phải là lui cái hôn sao. Nếu Linh Nhi cùng Duệ Nhi không thích hợp, liền tính là Linh Nhi làm tam hoàng tử phi, nàng cũng sẽ không hạnh phúc, chi bằng giống như bây giờ. Thái hậu hư lạnh một tiếng, bất mãn nói đến. Hoàng tổ mẫu, nàng viết một tờ hưu thư đem tam hoàng đệ cấp hưu, này về sau, làm đế đâu người thấy thế nào tam hoàng đệ a, Muốn ta xem, liền phải làm phụ hoàng hạ chỉ đem nàng kéo ra ngoài chém đầu. Đông phương kỳ tức giận chỉ vào thẩm linh phượng, trong mắt tất cả đều là âm độc thần sắc. Phanh, Làm càn! Thái hậu cầm lấy trên bàn chén trà, đột nhiên chiều trên mặt đất quăng ngã đi. Một bên thị nữ vội vàng tiến lên thu thập khởi chén trà mảnh nhỏ, lại lần nữa thay tân chén trà. Hoàng tổ mẫu! Thái hậu nương nương bất giận, kỳ nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, chọc giận ngài. Một bên nguyện quý phi thấy thái hậu tức giận. Vội vàng lôi kéo đông phương kỷ quỷ trên mặt đất. Hừ! Nàng không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự sao. Ngươi này sáng sớm tinh mơ, mang theo nhị công chúa tới ai ra nơi này, làm cho ai ra mặt nói hầu nói tả, ngươi còn có hay không đem ai ra để vào mắt. Thân thiếp không dám, thỉnh thái hậu nương nương bất giận. Huyền quý phi quỳ trên mặt đất, một bộ hủy khuất bộ dáng. Không dám! Ai ra xem ngươi là cái gì đều dám đi! Thái hậu hùng hổ dọa người tiếp tục nói đến. Cái gì có dám hay không? Ai chọc mẫu hậu sinh lớn như vậy khí A? Thanh âm này là hoàng đế. Thẩm linh phượng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là hoàng đế đông phương Sùng văn. Một bộ kim sắc long bảo, có vẻ phá lệ huy nghiêm. Gần 40 tuổi tác, thoạt nhìn như cũ tuấn lãng. Giống như 30 tuổi người giống nhau. Tuổi trẻ khi, khẳng định cũng là phong lưu tuấn thiếu. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, dân nữ tham kiến hoàng thượng, nô tài, nô tỷ tham kiến hoàng thượng. Mọi người, trừ bỏ thẩm linh phượng là nghiêng người hành lễ, còn lại đều là quỳ lệ, liền uyển quý phi cùng đông phương cũng kỷ cũng không ngoại lệ. Đều đứng lên đi. Đông phương sùng văn nâng nâng tay, nhìn đến thẩm linh phượng thời điểm, rõ ràng ngây ra một lúc. Giống, thật giống. Khu khu thái hậu thấy hắn ốc, ho khan hai tiếng. Đông Phương Sùng Văn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười ha hả nói, mẫu hậu, nhi thần tới cấp ngài thỉnh an. Được rồi, ai ra một hồi cung liền làm ầm ý thành như vậy, thật là một chút cũng không ngừng nghỉ. Thái hậu ngồi ở ghế trên, đỡ chắn nói. Đông Phương Sùng Văn vừa nghe, nhìn nguyện quý phi cùng Đông Phương kỳ liếc mắt một cái, đại khái liền minh bạch là vì cái gì? Mẫu hậu, ngài cũng đừng sinh khí, các nàng cũng là thế cảnh nhi bất bình. linh phượng nha đầu này lần này cũng quá kỳ cục cấp đường đường hoàng tử viết hữu thư này truyền ra đi chúng ta hoàng ra mặt mũi gì tồn đông phương sùng văn an ủi khuyên thái hậu khốn khổ ra nghe được chính là duệ nhi tiểu tử này chạy đến thẩm ra muốn từ hôn còn nhục nhã linh nhi linh nhi tức giận không thôi lúc này mới viết xuống hữu thư ân còn có chuyện này đông phương sùng văn vừa nghe nghi vấn nhìn luyện quý phi hoàng thượng Việc này thần thiếp cũng không rõ ràng lắm, không bằng, sơn hiện tại thất tiểu thư cũng ở, làm người đem Duệ nhi gọi tới, giáp mặt hỏi hắn. Tuyển Quý Phi vừa thấy Đông Phương Sùng Văn xem nàng, lập tức nói đến. Mẫu hậu ý hạ như thế nào? Đông Phương Sùng Văn hướng Thái Hậu trưng cầu ý kiến hỏi. Cũng thế, việc này tổng phải có cái công đạo, bằng không ngày sau, làm linh nhi như thế nào gả chồng? thẩm linh vượng vô ngữ, Thái Hậu mãi mãi. Ta gả chồng sự liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Ngươi tới, đi đem tam hoàng tử cấp ai ra gọi tới. Thái hậu hướng ngoài cửa kêu lên. Vâng, Thái hậu tiếng nói vừa dứt, liền có hai gã thị vệ theo tiếng đáp trả. Hảo hảo, mẫu hậu đừng nóng giận, chờ lao tam tới, chấm nhất định hảo hảo hỏi một chút án Đông Phương Sùng Văn nói. Ân, đều đứng lên đi, không ai cho các ngươi quỷ, đừng làm cho hoàng thượng cho rằng ai già khi dễ các ngươi. Thái hậu mân một miệng trà, nhìn thoáng qua đông phương sùng văn, chậm gì gì nói. 47 chương 47 kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ai nói? Mẫu hậu nhân từ hòa ái, tuyển quý phi thường cùng chấm nói ngài có bao nhiêu hảo, nghĩ nhiều ngài hồi cùng tới trụ, làm cho nàng hiếu kính ngài. Có phải hay không a? Tuyển quý phi. Hoàng thượng một bên hồng thái hậu, một bên cấp tuyển quý phi đưa mắt ra hiệu. Đúng vậy. Thái hậu nương nương dày rộng nhân từ. Mọi người đều hy vọng Thái Hậu nương nương có thể hồi cung trụ, thần thiếp cũng hảo tận hiếu đạo A. Thu được Đông Phương sùng văn ánh mắt, tuyển quý phi là người thông minh, tự nhiên biết thuận côn mà thượng. Chính là sao? Hoàng tổ mẫu, ngài liền an tâm ở ở trong cung sao. Đông Phương kỳ tiến lên ngồi ở Thái Hậu bên cạnh, làm lúc nói, khóe mắt lại nhìn thẩm linh phượng, ở người nhìn không tới góc độ, tràn đầy đều là ghen ghét. liên nàng cái này công chúa nhìn thấy phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu đều phải quỳ xuống, ngươi một cái phế vật lại không muốn, dựa vào cái gì? thẩm linh phượng chú ý tới ánh mắt của nàng, trận trắng mắt, đến mức này sao? nữ nhân thật phiền thoái, này đều phải ghen ghét. lúc này giống như mẫu cô bé đã quên chính mình cũng là nữ nhân. lúc này đi vào tới một cái thị vệ, cung kính nói, bẩm thái hậu nương nương, tam hoàng tử tới. thái hậu chiều hắn gật gật đầu. Ý bảo hắn kêu Đông Phương Duệ tiến vào, Hắn liền lại lui đi ra ngoài, chỉ chốc lát. Đông Phương Duệ vào được. Nhi thần tham kiến Hoàng Tổ Mẫu, tham kiến Phụ Hoàng, Mẫu Phi. Đông Phương Duệ vừa tiến đến, liền nhìn đến này một phiếu người, đương nhiên, cũng thấy được hắn kẻ thù, thẩm linh phượng. Chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Giờ phút này Đông Phương Cảnh, hành lễ lúc sau, trong mắt cũng chỉ thừa thẩm linh phượng kẻ thù này. thẩm linh phượng tắc trực tiếp làm lơ lửa giận cười khanh khách nhìn hắn tiểu dạng như vậy liền không bình tĩnh Cho hay còn không có bắt đầu đâu lao tam châm tới hỏi ngươi có phải hay không ngươi tự chủ trương thượng thẩm ra tưởng từ hôn đông phương sùng văn thanh em đúng lúc vang lên cũng đem đông phương duệ lôi trở lại hiện trạng a phu hoàng oan uổng a nhi thần làm sao dám tự chủ trương đi từ hôn đâu Đông Phương Duệ nhìn đến Thái Hậu kia muốn ăn thịt người ánh mắt, sợ tới mức gỡ ra mồ hôi lạnh. Hoàng tổ mẫu, ngươi thật sẽ chọn thời gian, chọn lúc này trở về, này không phải muốn ta mệnh sao. Thật sự không có sao. Duệ nhi, ngươi nhưng không cho lừa ai ra. Thái Hậu thẳng tóc nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy không tin. Thật sự không có Đông Phương Duệ chiều thẩm linh phượng một cái kính đưa mắt ra hiệu. Mang theo uy hiếp ý vị, ám chỉ nàng phối hợp hắn. Mô phúc hắc cô bé trực tiếp làm như không thấy được linh nhi ngươi nói tam hoàng tử có hay không đến thẩm phụ đi để từ hôn một chuyện thái hậu cấp thẩm linh phượng một cái an tâm ánh mắt làm nàng yên tâm lớn mật nói thái hậu mãi mãi hoàng thượng tam hoàng tử hắn hắn nói nói ta là phế vật không xứng với hắn đối ta mọi cách nhục nhã còn nói hắn muốn từ hôn thẩm linh phượng vừa nghe đến thái hậu nói lập tức liền thay đổi một bộ biểu tình một đôi mắt hàm chứa nước mắt hàm răng cắn môi hảo không bị khuất xứng với nàng kia một trường tuyệt sắc khuôn mặt thật là hoa lê dính hạt mưa chọc người liên a hôn trướng đồ vật nói có phải hay không linh nhi nói như vậy thái hậu vừa nghe tức giận đứng lên bang một cái tắt hướng phương đông duệ phiến đi hoàng tổ mẫu hoa luồng a là nàng viết hữu thư thẩm linh vượng ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vượng đông phương duệ che lại bị đánh mặt đáng thương hề hề nhìn thái hậu lại quay đầu lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Thẩm Linh Phượng liếc mắt một cái. Thẩm Linh Phượng thấy hắn trừng chính mình, lập tức làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng hướng Thái Hậu bên cạnh tới sát, nắm lên ống tay háo che mặt, anh anh khóc lên, ở mọi người xem không đến góc độ, mộ phúc hắc cô bé, dơ lên một mặt rảo hoạt ý cười. 48 chương 48 sự tình lệch khỏi quỹ đạo nguyên kế hoạch. Ngươi như vậy hung làm cái gì? Làm sợ Linh Nhi. Thái Hậu kéo Thẩm Linh Phượng tay. dùng ngón tay chọc chọc đông phương duệ đầu hoàng tổ mẫu nàng nào có như vậy mảnh mai a đông phương duệ hiện tại là khóc không ra nước mắt ra rõ ràng bị hưu người là hắn hiện tại ngược lại hắn biến thành cái kia người xấu phù hoàng đông phương duệ mắt trông mong nhìn đông phương sùng văn cứu cứu ta a phù hoàng Ngạch, khu khu mẫu hậu chúng ta cũng nghe nghe duệ nhi nói như thế nào a có phải hay không đông phương sùng văn không phụ sở vọng khai kim khẩu hạc hoa vậy ngươi nhưng thật ra nói nói ngươi có hay không thượng thẩm ra từ hôn thái hậu hai mắt sắc bén nhìn hắn ta hoàng tổ mẫu ngươi nghe tôn nhi nói sao sự tình không phải nàng nói như vậy tam hoàng tử chẳng lẽ ngươi còn tưởng nói ngươi không có đến nhà ta nhắc tới ra muốn từ hôn sự sao ngươi sao lại có thể như vậy đông phương duệ nói còn chưa dứt lời thẩm linh phượng lập tức chọc chúng chủ tâm nói ta đông phương duệ há hốc mồm Hắn như thế nào có loại muốn nhảy vào bấy dập cảm giác. Tam hoàng tử, ngươi thật quá đáng, rõ ràng là ngươi đưa ra muốn từ hôn. Thẩm Linh Phượng tiếp tục khóc lóc kể lể. Chính là ngươi viết Hưu thư a. Đông Phương Duệ phản ứng lại đây, nói ra mấu chốt nhất chủ đề. Chẳng lẽ Tam hoàng tử ngươi tưởng từ hôn liền từ hôn sao? Này, cái này làm cho dân nữ ngày sau còn như thế nào gả chồng? Thẩm Linh Phượng thừa thắng xông lên, lại khóc đến lợi hại hơn. Linh Nhi đừng khóc, hôm nay, ai ra nhất định thế ngươi làm chủ. Thái hậu thấy thẩm Linh Phượng vẫn luôn khóc, đau lòng vô cùng. Lập tức lại quay đầu lại đối Đông Phương Duệ nói, tiểu tử túi, hôm nay ngươi cần thiết cấp Linh Nhi một công đạo. Hoàng tổ mẫu, ta không cần. Vốn định nói ta không cần cưới nàng, chính là Đông Phương Duệ đột nhiên nhìn đến thẩm Linh Phượng đáy mắt kia mặt rảo hoạt ý cười, trong lòng có một loại mạc danh xúc động. Hắn phát hiện, cái này thẩm Linh Phượng. Tựa hồ giống thay đổi một người, từ lần trước cho hắn biết hữu thư, trên người liền có một cổ kinh sợ người khí thế. Tư cập này, Đông Vương Duệ chuyện vừa chuyển, cười nói, nếu Hoàng Tổ mẫu muốn tôn nhi cấp ra một công đạo, kia hảo, ta cưới nàng. Nói xong, hắn phát hiện chính mình trong lòng có loại dị dạng cảm giác, nói không rõ. Hắn lời nói vừa nói xuất khẩu, mọi người đều thất thần, đặc biệt là Thẩm Linh Phượng. Thẩm Linh Phượng chấp trước mắt, lại chấp trước mắt, không đúng a? sự tình lệnh khỏi quỹ đạo nguyên kế hoạch không nên là thành công từ hôn sau đó vô vô mông chạy lấy người sao đông phương duệ thằng ngãi này là nháo loại nào a người một cưới bổn cô nương còn không muốn gà đâu nếu sự tình đều đến này một bước vậy chỉ có thỉnh chỉ phế hôn từ từ tam hoàng tử tam hoàng tử thật sự không cần như thế ủy khuất chính mình dân nữ tự biết không xứng với tam hoàng tử hôm nay liền làm hoàng thượng cùng thái hậu mãi mãi làm chứng kiến Linh Phượng nguyện lấy Thái Hậu nãi, nãi ban ban thưởng mẫu thân Long Phượng Ngọc Xứng thỉnh chỉ phế hôn, thành toàn tam hoàng tử. Còn tam hoàng tử tự do. Dứt lời, lấy ra phía trước thẩm trọng dương giao cho nàng Long Phượng Ngọc Xứng. Nàng nói vừa xong, trong không gian tiểu liên cùng Lam Minh liếc nhau, thật sâu mà nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi Đông Phương Duệ đổi ý nói muốn cưới chủ nhân thời điểm, này tôn đại thần liền thiếu chút nữa muốn sát đi ra ngoài. Chủ nhân không ở, các nàng nào dám ngăn đón hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua bản tôn như vậy xoáy xoáy ca sao. Liên tính chưa thấy qua cũng muốn bình tĩnh, nên làm gì làm gì đi. Mộ yêu nghiệt ngạo kiều quăng bọn họ liếc mắt một cái. Tiểu liên lam minh hai người đồng thời vâu ngữ nhìn hắn, không biết vừa rồi là ai không bình tĩnh. 49 chương 49 chỉ đổ thừa ta cùng tam hoàng tử duyên phận quá thiện. Trong không gian là ngừng nghỉ, nhưng hi hỏa cung phong ba còn không có xong đâu. một đám người nhìn thẩm linh phượng trong tay kia cái long phượng ngọc bội đều là không thể tin tưởng nhìn nàng mà đông phương duệ trong lòng có loại quái quái cảm giác hắn cảm thấy hắn liền phải chân chính mất đi nàng hơn nửa ngày thái hậu lấy lại tinh thần hỏi linh nhi ngươi nói cái gì thái hậu nãi nãi ta nói ta muốn lấy thái hậu nãi nãi năm đó ban cho mâu thân long phượng ngọc bội thỉnh chỉ phế hôn nói xong thẩm linh phượng vẫn như cũ không được quý lễ hơi hơi cúi đầu Đôi tay nâng long phượng ngọc bội. Không cần, bổn hoàng tử còn không có từ hôn, hôn kỳ đúng hạn cử hành. Thẩm Linh Phượng vừa thốt lên xong, Đông Phương Duệ liền buột miệng thốt ra nói: Linh Nhi, ngươi muốn hay không nghĩ lại? Hiện tại tiểu tử này nói, hắn muốn cưới ngươi. Thái hậu thương tiếc nhìn Thẩm Linh Phượng, trước kia Thẩm Linh Phượng có bao nhiêu thích Đông Phương Duệ, nàng đều là xem ở trong mắt, cho nên mới vẫn luôn quyết giữ ý mình muốn chỉ cửa này từ hôn. thái hậu nãi mãi hảo ý linh phượng minh bạch chỉ là trải qua nhiều năm như vậy ta cũng minh bạch ta cùng với tam hoàng tử duyên phận quá thiện, chú định làm không được phu thê con thỉnh thái hậu nãi mãi thành toàn thẩm linh phượng ngươi có ý tứ gì lúc trước an vạ tam hoàng đệ người là ngươi hiện tại tam hoàng đệ nguyện ý cưới ngươi ngươi đảo muốn từ hôn ngươi an cái gì tâm đông phương kỳ nhảy dựng lên lớn tiếng nói nàng nhìn thẩm linh phượng trong mắt tất cả đều là khinh thường nha đầu a ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng đông phương sùng văn xem như đã nhìn ra hiện giờ đứng ở trước mặt hắn thẩm linh phượng đã thay đổi bất quá như vậy mới mẫu thân của nàng nghĩ kỹ rồi thẩm linh phượng không chút do dự nói tầm mắt đảo qua mọi người ở đông phương kỳ trên người dừng lại một giây thuận tiện còn cái khinh thường ánh mắt cho nàng chú ý tới nàng xem chính mình biểu tình đông phương kỳ đang muốn nói cái gì lại vào lúc này ngoài cửa trộm lưu tiến vào một cái tiểu cung nữ nàng trộm đến gần sau đó dựa vào đông phương kỳ bên hai thẩm linh nhìn đến đông phương kỳ nghe được tiểu cung nữ nói nhẹ nhàng nhúm mày trong mắt còn mang theo một tia nghi vấn sau đó nàng liền đi theo tiểu cung nữ lặng lẽ lui đi ra ngoài thẩm linh phượng ngứng mày nàng muốn làm gì không biết vì cái gì bỗng nhiên có loại không được tốt dự cảm thẩm linh phượng người rốt cuộc có ý tứ gì Hiện tại bổn hoàng tử nguyện ý cưới ngươi, ngươi nên vô cùng cao hứng chờ làm người tam hoàng tử phi, cư nhiên còn muốn phế hôn. Đông Phương Duệ tức giận nói. Hắn nói, đem thẩm linh phượng suy nghĩ cũng kéo lại. Nhìn Đông Phương Duệ, nàng tưởng, có lẽ trước kia thẩm linh phượng nghe được ngươi những lời này sẽ thực vui vẻ, nhưng là ngượng ngủng, nàng đã chết. con thỉnh hoàng thượng cùng thái hậu nãi lại, lại thành toàn, nhiều năm như vậy, linh phượng đã mệt mỏi. Thấy thẩm linh phượng nhất ý cô hành. thái hậu cùng hoàng thượng đành phải thỏa hiệp nếu nha đầu ngươi đã nghĩ kỹ rồi kia chấm cũng không nói nhiều cái gì chấm này liền hạ chỉ phế hôn nói xong đông phương sùng văn đi đến bên cạnh bàn một bên công công trần tường vội vàng cùng qua đi giúp hắn mải mực ngươi đi giúp chấm ngọc tỷ lấy tới đông phương sùng văn nói trần tướng nghe vậy nói thanh vâng sau đó cầm trong tay mặc đưa cho phía sau tiểu thái giám đi lấy ngọc tỷ bên này Đông phương kỳ đi vào Hi hoàng ngoài cung, liền nhìn đến thẩm vũ đình lén lút đứng ở nơi đó. Hôm nay, nàng mua được đưa cơm ma lúc này mới ở ma ma dưới sự trợ giúp chạy ra tới. Người tới làm gì? Rốt cuộc có cái gì chuyện quan trọng? Đông phương kỳ đi đến nàng trước mặt, không kiên nhẫn hỏi. Công chúa, ta tối hôm qua nghe được thẩm vũ đình thấy nàng tới, lập tức thấu đi lên, nhỏ giọng ở nàng bên thai nói. 50 chương 50 ta hoài tam hoàng tử quốc đủ. Vốn dĩ tâm tình bực bội Đông vương Kỳ, nghe được thẩm Vũ Đình nói, chợt mở to hai mắt. Càng nghe biểu tình càng là khiếp sợ. Chỉ thấy nàng bắt lấy thẩm Vũ Đình bả vai, hỏi ngươi nói nhưng đều là thật sự. Đều là thật sự a Công chúa, ta làm sao dám lửa công chúa ngươi đâu? Cứ việc bả vai bị trào rất đau, nhưng thẩm Vũ Đình vẫn là không dám cổ họng một tiếng. Đông vương Kỳ nhìn chăm chăm nàng nhìn nửa ngày. Nếu đây là thật sự, kia nàng tới từ hôn còn không phải là dự mưu tốt. Không được, nếu đây là thật sự, tuyệt không có thể làm nàng thực hiện được. Ngươi có thể bảo đảm không có nghe lầm. Đông Phương kỳ lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Đâm tiến ánh mắt của nàng, thẩm vũ đình hung hăng mà đánh cái dùng mình, đồng thời không ngừng gật đầu nói, việc này thiên chân vạn xác ta không dám lừa gạt công chúa. Vậy ngươi cùng bản công chúa tới. nói xong đông phương kỳ quay đầu lại chiều hi hòa cung đi đến thẩm vũ đình theo ở phía sau khoe miệng giơ lên một mặt ngoan độc cười thẩm linh phượng lần này chờ tất cả mọi người biết trần tướng xem ai còn có thể cứu ngươi hi hòa cung hoàng thượng đã nghĩ hảo phế hôn thánh chỉ mà trần tường cũng lấy tới ngọc tỷ liền chờ nét mực làm sau đó đắp lên ngọc tỷ mà đông phương kỳ gấp trở về thời điểm nhìn đến chính là cái này hình ảnh Trong lòng hoàng hốt, vội vàng hô lớn, phụ hoàng chấm đã, chúng ta đều bị nàng lừa. Nói xong, vươn ra ngón tay hướng thẩm linh phượng. Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn nàng. Thẩm linh phượng nhìn đến Đông Phương Kỳ phía sau thẩm vũ đình khi, kia cổ dự cảm bất tường càng ngày càng cường liệt. Thấy tất cả mọi người nhìn chằm chầm chính mình xem, Đông Phương Kỳ trong lòng cũng bắt đầu run rẩy. Tổng cảm thấy nàng giống như quá mức dễ dàng liền tin thẩm vũ đình nói. Nhưng sự tình phát triển đến này một bước, Đông Phương Kỳ cũng quản không được như vậy nhiều. Trước mắt bao người, nàng hướng Thẩm Vũ Đình một lòng tay, nói: "Phụ hoàng, mẫu phi, hoàng tổ mẫu, chúng ta mọi người đều bị lửa, Nàng biết chân tướng. Thấy Đông Phương Kỳ đem đầu Mâu chỉ hướng chính mình, Thẩm Vũ Đình cả kinh, lập tức quỳ trên mặt đất, dân nữ Thẩm Vũ Đình: "Tham kiến hoàng thượng, tham kiến Nguyễn quý phi, tham kiến thái hậu nương nương." "Đứng lên đi. Ngươi là Thẩm gia tứ tiểu thư." đông phương sùng văn không chút để ý nói hồi hoàng thượng đúng vậy thẩm vũ đình nhút nhát sợ sệt nói ân nhị công chúa nói ngươi biết trấn tướng cái gì trấn tướng đông phương sùng văn lại hỏi lúc này trong không gian quân lăng thiên đột nhiên mở to mắt ý vị không do nói một tiếng quả nhiên tới chỉ thấy hắn rối tay méo lên một cái chú ngữ sau đó veo một tiếng ấn ra không gian Thần không biết quỷ không hay lung hướng thẩm vũ đình ngược chỗ. Cho hay chính thức bắt đầu. Quân lăng thiên đánh ra một cái văn chỉ, ta mị cười. Chân tướng. Chân tướng chính là, ta hoài tam hoàng tử cốt nhục. Tam hoàng tử muốn từ hôn, chính là bởi vì hắn nói qua sẽ tới ta. Thẩm vũ đình túi đầu, ai cũng nhìn không tới nàng giờ phút này biểu tình. Người nói bậy gì đó. Buồn hoàng tử khi nào nói qua nói như vậy. còn có. Ngươi sao có thể hoài buồn hoàng tử cốt nhục? Thiên nột, hắn cảm thấy hắn nhất định là nghe lầm. Cái này điên nữ nhân đang nói cái gì? Ngươi điên rồi, ngươi vừa rồi cũng không phải là như vậy cùng bản công chúa nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự ở lừa bản công chúa? Đông phương kỳ kia xinh đẹp trên mặt, tràn ngập không có khả năng. Nàng bị lừa, nàng thật sự bị lừa. Thẩm vũ đình cái này tiện nữ nhân, nàng không tha cho nàng. Này rốt cuộc sao lại thế này? Thái Hậu nhìn chằm chằm Thẩm Vũ Đình, lại nhìn xem Hắc mặt Đông Phương Duệ, trầm giọng nói: "51 chương 51 là ai ở giúp nàng?" Hoàng tổ mâu nắm rõ a, "Ta chưa nói quá loại này lời nói, nàng càng không thể có thể có ta hài tử." Đông Phương Duệ cảm thấy chính mình bị tính kế, chính là nhìn Thẩm Linh Phượng cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, lại nghi hoặc, không giống như là nàng, kia rốt cuộc là ai ở tính kế hắn? Kỳ thật Thẩm Linh Phượng hiện tại cũng là nghi hoặc. Thẩm Vũ Đình đột nhiên xuất hiện, khẳng định là lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu, chính là, vì cái gì lại nói ra như vậy một phen lời nói tới. Từ từ, vừa rồi, nàng giống như nhìn đến Thẩm Vũ Đình ngược chỗ phát ra một trận hồng quang, cứ việc thực đạo, nàng vẫn là thấy được. Chẳng lẽ, có người ở giúp nàng, là ai ở giúp nàng? Thẩm Linh Phượng không giấu vết nhìn quét bốn phía, đông nhiên nhớ tới một người, quân Lăng Thiên. Là hắn sao? Nếu là... vậy giúp cái đại ân thẩm linh phượng khỏe miệng một câu cười đến thực phúc hắc tứ tỷ ngươi ngươi nói nhưng đều là thật sự thẩm linh phượng đôi mắt hồng hồng đôi tay che miệng như là muốn khóc ra tới giống nhau sao có thể là đương nhiên là thật sự đông phương duệ nói còn chưa dứt lời đã bị thẩm vũ đình đánh gãy nàng đầu vẫn như cũ là thấp các ngươi sao lại có thể như vậy lừa gạt ta tam hoàng tử nếu ngươi đã có tứ tỷ Hơn nữa các ngươi, các ngươi còn có hài tử, vậy thỉnh hoàng thượng nghĩ hảo phế hôn thánh chỉ, ta thành toàn ngươi cùng tứ tỷ là được. thẩm linh phượng lập tức ngồi ở ghế trên, dùng ống tay háo che mặt, ô ô khóc đến lợi hại hơn. Không thể, phu hoàng, ta không cần cưới nàng, nàng nói đều là giả. Ta không cần phế hôn. Đông phương duệ nhìn thẩm linh phượng, nghe được nàng tiếng khóc, lại là một trận đau lòng, rồi lại có chút vui sướng. như vậy có tính không là ngươi còn để ý ta hôn chướng ngươi cùng thẩm gia tứ tiểu thư hải tử đều có chẳng lẽ còn muốn ủy khuất linh nhi cùng nàng tỷ tỷ cộng sự một phu sao thái hậu giận cực sau đó lại xoay người cùng đông phương sùng văn nói hoàng thượng nếu chân tướng là cái dạng này vậy ngươi liền đắp lên ngọc tỷ đem hôn sự này phế đi đi đông phương sùng văn nghe vậy thật sâu mà nhìn thoáng qua túi đầu thẩm vũ đình sau đó tầm mắt đảo qua đông phương duệ cùng thẩm linh phượng đành phải đắp lên ngọc tỷ đem thánh chỉ giao cho thẩm linh phượng hai tử lão tam không hiểu đến quý trọng ngươi là chúng ta hoàng gia thiếu ngươi mẫu thân ngươi năm đó cứu chấm mẫu hậu chấm không có hảo hảo cảm tạ nàng vốn định cho ngươi một cái tốt quy túc ai ngờ đến sẽ biến thành hôm nay cái dạng này ngươi đừng khổ sở chấm nhất định thế ngươi khác tìm một cái hảo phu quân đông phương sùng văn đem thánh chỉ giao cho nàng trong tay an ủi nàng nói linh phượng minh bạch đến nỗi hôn sự tất nhiên là không dám lại hy vọng xa vời thẩm linh phượng dùng tay háo xoa xoa kia vốn dĩ liền không tồn tại nước mắt nha đầu đừng nói như vậy ngươi là cái hảo hài tử hôm nay việc ngươi cũng mệt mỏi chấm làm người đưa ngươi hồi phủ nghỉ ngơi đi nhìn đến hiện tại kết cục đông phương sùng văn nhớ tới cái kia ôn tồn lễ độ nữ tử lại là như vậy quả cường la kia linh phượng trước cáo lui ngày khác lại đến xem thái hậu nãi nãi. thẩm linh phượng dưng dưng không tha nhìn thái hậu liếc mắt một cái hảo linh nhi trở về hảo hảo nghỉ ngơi linh phượng cáo lui mọi người thấy nàng đi rồi đều là lạnh lùng nhìn quỳ trên mặt đất thẩm vũ đình hừ ai ra cũng mệt mỏi các ngươi đều trở về đi đem nàng cấp ai ra mang đi ai ra không nghĩ nhìn đến nàng đem sự tình hỏi rõ thái hậu giận chỉ vào thẩm vũ đình nói là Tiêu nhi thần về trước cung xử lý một chút. Mẫu hậu hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đông phương sùng văn nói xong, cất bước đi rồi. Mặt sau thị vệ, ra khởi thẩm vũ đình, Đông phương duệ mấy người cũng đều theo đi lên. 52 chương 52 chủ nhân ngươi trọng sắc nhẹ thú. Trong xe ngựa, thẩm linh phượng đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, nàng cảm giác đã ra hoàng cung. Một cái lắp mình, biến mất ở trong xe ngựa. Vừa rồi là ngươi đi. Tiến không gian, liền cảm ứng được mô yêu nghiệt nằm ở trên cây. Tiểu phượng phượng thật thông minh, ra chính là giúp ngươi đại ân, có hay không cái gì khen thưởng. Quân lăng thiên quay đầu lại, cười đến tà mị. Chủ nhân chủ nhân, ngươi cuối cùng đã trở lại. hắn khi dễ chúng ta. Tiểu liên cảm ứng được thẩm linh phượng hơi thở, lập tức bay lại đây, nào vào thẩm linh phượng trong lòng ngực, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn thẩm linh phượng, thật đáng thương. Ngươi như thế nào làm đến như vậy dơ? một tay nhắc tới nàng hỏi thứ này ngày thường chính là thử cái sạch sẽ một ngày nhảy thánh linh trong nước tắm rửa sạch sẽ nở thứ hôm nay như thế nào làm đến như vậy dơ nghĩ đến tiểu liên nói nhớ mày quét mộ phúc hát yêu nghiệt liếc mắt một cái mang theo không tiếng động chất vấn khu khu còn không phải là cho các ngươi cấp hát ảnh luyện luyện tập sao nào có như vậy khoa trương nói nữa ra cũng là vì các ngươi hảo nhìn xem ngươi không tu luyện cả ngày chỉ biết ăn con yêu nghiệt phòng khinh vân đạm nói Ngươi này nơi nào là cho chúng ta hảo Quả thực là muốn chúng ta mệnh Cách đó không xa Lam Minh chạy như bay mà đến Từ xa nhìn lại Hắn một thân chật vật Còn có thể nhìn đến hắn mặt sau Có một cái bóng đen đuổi theo hắn thẩm linh phượng nhìn không được khỏe miệng run rẩy Lam Minh thứ này Ngày thường như vậy tao bao Cư nhiên cũng có hôm nay Thật là Hảo chật vật Đừng tới đây Nhìn liền phải phát lại đây La Minh, thẩm linh phượng lập tức quát. Lam Minh nhìn nhìn nàng trong lòng ngực tiểu Liên khỏe miệng quất thẳng tới. Nị mạ không công bằng A không công bằng. Lại quay đầu lại nhìn xem liền phải đuổi theo hát ảnh, Lam Minh lệ rơi đầy mặt, đáng thương nhìn nàng, chủ nhân cứu cứu ta. Thẩm linh phượng gật gật đầu, ý bảo hắn đừng tới gần, quay đầu lại làm quân lăng thiên đem hắc ảnh thu vào thú sùng không gian. Thu được ánh mắt của nàng, quân lăng thiên sờ sờ cái mũi. Đêu một tiếng Hắc ảnh Hắc ảnh nghe được chính mình chủ nhân ở kêu lập tức liền tung ta tung tăng chạy tới cọ cọ quân lăng thiên tay hắc ảnh làm lũng không nghĩ hồi thú sùng không gian chán ghét cả ngày đem nhân ra quan tiến không gian Người đây là thứ gì thẩm linh Phượng nhìn hắc ảnh làm lũng cảm giác có một đám quạ đen từ đỉnh đầu bay qua nàng không nhìn lầm đi này chỉ trường giác cậu vẫn là cư nhiên ở làm lũng đây là gia thú sủng hắc ảnh quân lăng thiên nhẹ giọng nói tiểu liên cùng lam minh vô ngữ. bọn họ biết là thú vô nghĩa ta đương nhiên biết là thú sủng ta là hỏi đây là cái gì thú thẩm linh phượng trận trắng mắt giống giống hắc ảnh thấy nàng thái độ như vậy hung bất mãn giống lên hai tiếng quân lăng thiên mắt lạnh đảo qua nói tiếng người chủ nhân nhân gia không cần hồi thú sủng không gian hắc ảnh vừa nghe Hai chỉ lô thai liền đạp điếc xuống dưới. Đặt mông ngồi ở trên cỏ. Thẩm linh phượng ba người tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Này này này, có thể nói. Kia thấp nhất cũng là thánh thú. Chỉ có thăng cấp đến thánh thú mới có thể nói chuyện. Thiếu rong dài. Hắc ảnh nói nên đón quân lăng thiên một chân. Bị một chân đá bay ra đi, Thẩm linh phượng nhìn đến nó rơi xuống đất trước biến thành một cái hắc ý ghi mị thiếu niên. Thẩm linh phượng trừng lớn hai mắt. Đây là thần thú. Hát ảnh rơi xuống đất sau, lại nhanh chóng vọt trở về, chủ nhân ngươi trọng sắc khinh hiếu, không đúng, là trọng sắc nhẹ thú. Có Mỹ nhân cứ như vậy đối ta, nhân ra quá tăng tâm. Thẩm linh phượng vô ngữ, đây là kỳ 3A kỳ 3. Nhìn rất xoáy một Mỹ thiếu niên, lời kia vừa thốt ra, quả thực hủy hoại hắn dương quang xoáy khí hình tượng. 53 chương 53 nàng là gia nữ nhân. Thiếu liên cùng Lam Minh thấy cái này kỳ ba, đồng thời vô ngữ. Sau đó xoay người, đi tắm rửa sạch sẽ. Hải. Mỹ Nhân Nhi. Ta kêu hát ảnh. Hát ảnh cười hì hì cùng thẩm linh Phượng chào hỏi. Người tìm đường chết ta. Nàng là ra nữ nhân. Muốn đùa giỡn người lăn bên ngoài đi đùa giỡn. Quân lăng thiên đại trưởng vung lên. Hát ảnh lại lần nữa ngã xuống đất. Thẩm linh Phượng có điểm buồn cười. Mỹ Nhân Nhi. Người này thật đúng là đầu. Hát ảnh khóc không ra nước mắt. Hắn không phải chào hỏi một cái sao. chủ nhân ngươi đến mức này sao được rồi các ngươi chính mình chơi đi mau tới rồi ta trước cùng ra già công đạo một chút thẩm linh phượng đứng lên nhìn hát ảnh chơi bảo tâm tình cũng không tệ lắm ra không gian thẩm linh phượng ngồi ở trong xe ngựa nhớ tới chuyện vừa rồi nếu thái hậu là gấp trở về giúp nàng như vậy thẩm vũ đình xuất hiện liền phá hủy huyền quý phi các nàng kế hoạch chính là thẩm vũ đình sẽ không vô cớ xuất hiện nàng lại có cái gì âm mưu điểm này nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Người cái kia tứ tỷ đã biết ngươi toàn hệ mà pháp thuộc tính. trong đầu truyền đến quân lăng thiên thanh âm thẩm linh phượng vừa nghe kinh hãi. nàng cư nhiên đã biết. khi nào nghe được? sơ suất quá, cư nhiên một chút phát hiện đều không có. kia đem nàng lưu tại hoàng cung, không phải quá nguy hiểm sao? thẩm linh phượng trong đầu hiện lên kia một màn, có suy đoán, thử hỏi câu. tiểu phượng phượng không phải đã đoán được sao? Ngươi lúc ấy đối nàng làm cái gì? Người nam nhân này, cư nhiên làm được đến như thế thần không biết quỷ không hay liền động tay chân. Thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sâu không lường được. Cũng không làm gì, chính là đối nàng làm một cái huyễn trú, có thể làm thân thể của nàng trở nên giống có thai. Quân lăng Thiên đột nhiên từ không gian ra tới, tới gần thẩm linh phượng nói. Thẩm linh phượng khỏe mắt chịu chịu, thứ này thật là, nàng còn tưởng rằng kia chỉ là thẩm vũ đỉnh cố ý quấy rối mới nói như vậy. Vậy ngươi thi chu thuật có thể liên tục bao lâu? Đây mới là mấu chốt nhất, nếu thẩm vũ đình khôi phục thần trí, nàng vẫn là sẽ nói ra hết thảy. Quân lăng thiên biết nàng đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, nàng khai không được cái này khẩu. Nàng sẽ chết. Thẩm linh phượng bình tĩnh nhìn hắn hỏi. Đương nhiên còn sẽ không, ra biết, nàng mệnh, là của ngươi, vì chết đi thẩm linh phượng, ta tưởng, ngươi cũng sẽ đem nàng thiếu thẩm linh phượng đều đòi lại tới.